Quy một chương 599, ngũ mạch đã thành. Chương 599, ngũ mạch đã thành. 26. mươi quyền thứ nhất chương 599, ngũ mạch đã thành. Vũ Phong lựa chọn vị trí rất phù hợp diễn mạch cần. Mấy trăm cao sắp tỉ ẩn si vực đá san hô liền có thể ngăn cản loại cơ lớn hải thú, mà tiểu hình hải thú dựa vào trận pháp phòng thủ cơ bản có thể tiêu trừ diễn mạch ngoại bộ uy hiếp, mà long kỳ trấn thủ chỗ này hải vực càng có thể phòng vệ một số hải thú. Đã san hô bên trong giao chiến, long kỳ như vậy lượng thê thú loại vốn là có trọng đại ưu thế. Huống hồ sau khi đột phá long kỳ, trước mặt chính là tứ giai hậu kỳ. có ngũ giai sơ kỳ sức chiến đấu nếu như long kỳ lại quen thuộc tự thân biến hóa tăng mạnh giao chiến kinh nghiệm tất nhiên sẽ càng mạnh hơn một ít san hô sơ sinh thì chỉ có thể làm khá là yếu đối sơ cấp linh vật mà san hô trưởng thành sẽ có hai cái phương hướng một số sẽ trưởng thành vì là niên đại so sánh cửu linh san hô kỳ linh vật đẳng cấp thì càng cao và lại cùng giải quyết hóa bốn phía vẫn hướng bốn phía lan tràn chậm rãi tiêu tan kỳ linh tính hóa làm vô dụng đáng ngầm khác nhau còn lại đáng ngầm hiện ra độc đặc tính liền cứ gọi là đá san hô chỗ này mấy trăm dặm đá san hô chính là này loại tình huống thứ hai bằng không theo đệ này đá san hô cổ xưa nếu như vẫn là linh vật san hô đừng nói vạn năm lâu dài chính là mười vạn niên đại đều không chuyện gì ngạc nhiên vì vậy chỗ này đá san hô tiểu thạch kiên ngạnh như khoáng thạch mặc dù đối mặt hải thú xung kích tương tự không sẽ trực tiếp tán loạn tiểu thạch thiên hiểm long kỳ thủ hộ trận pháp phòng thủ đây là diễn mạch thì ngoại bộ phòng tuyến nhưng mà diễn mạch nguy hiểm chủ yếu không phải ngoại bộ nhân tố mà đến từ bên trong nguy hiểm cứ việc năm lần diễn mạch bốn vị trí đầu thứ toàn bộ an toàn đều kinh mà không hiểm thành công nhưng vũ phong vẫn không dám kinh thường may là lần này diễn mạch thân thể cường độ càng cao hơn tỷ lệ thành công lớn hơn một chút long kỳ ngươi có thể đến bốn chu hải vực chơi đùa, nhưng không nên đi trêu chọc hải thú chuẩn bị kỹ càng diễn mạch đạo phụ vũ phong lần thứ hai truyền niệm cố gắng đối với long kỳ giao cho có đá ngầm mang tồn tại vũ phong không lo lắng cho mình nhưng mà long kỳ trêu chọc đến so với càng mạnh mẽ hải thú vũ phong liền không có cách nào cứu viện nhất định phải trước tiên báo cho rõ ràng để long kỳ đầy đủ cẩn thận tránh khỏi kẻ nhặt thì gây phiền toái. phong hoạn với chưa xảy ra tương tự chính là cẩn thận cách làm nay một lần cuối cùng diễn mạch chính mình có bốn vị trí đầu thứ kinh nghiệm lẽ ra nên càng dễ dàng thành công một ít mà lần trước diễn sinh Kim Linh Thánh Mạch lựa chọn kim cương bí cảnh bên trong Kim Linh ngọc trong mỏ gạn lần này diễn sinh Thủy Linh Thánh Mạch lựa chọn này mênh mông trong vùng biển chỗ này đá san hô thành nơi tương tự giàu có Thủy Linh nguyên tố thích hợp bản thân diễn mạch chuẩn bị kỹ càng ngoại bộ điều kiện Vũ Phong đem ưu thế làm rõ đồng thời suy tư thế yếu thẩm nghĩ lần thứ năm diễn mạch dựa theo chính mình trình tự một sinh hỏa hỏa đất mới thổ sinh kim kim nước lã này Thủy Linh Thánh Mạch chính là lần thứ năm diễn mạch tương tự chính là cuối cùng một câu lần này diễn mạch thành công thể nội ngũ linh tuần hoàn sẽ hoàn toàn hình thành đồng thời đắp nặn ra ngũ linh thánh thể. công pháp một chút tin tức biểu hiện lần đầu diễn mạch cùng lần thứ 5 diễn mạch đều không dễ như vậy mà đắp nặng ngũ linh thánh thể có lẽ sẽ sinh ra chút nhấp đồ, cứ việc lần này tự tin có thể thành công tương tự muốn duy trì cẩn thận tim hô hô làm rõ tương quan tâm tư vũ phong sâu sắc hô hai cái lập tức hoàn toàn trầm tĩnh tâm tư thủy kéo dài không dứt vô khổng bất nhập thủy ngạnh như băng tán như xương phức tạp nhiều biến thủy thẩm thấu sơn hà nước chảy đá mòn thủy một giọt thành ngọc hội tụ thành hà tái tụ thành hải thủy tĩnh như quan kính động như giang hà nội như sóng biển vũ phong trong lòng né qua thủy các loại hình thái cuối cùng quy kết ra thủy cưng nhu cùng tồn tại thiên biến văn hóa Liên một biến tự chính là thủy linh khác nhau còn lại tứ linh rõ ràng nhất tối đặc biệt tính chất nhằm vào kỳ tính chất hoặc là thuận theo kỳ biến hoặc là hàng phục kỳ biến nhớ tới này vũ phong trong lòng hơi động sinh ra một luồng hào hùng thầm nghĩ không đem hàng phục ta liền thuận theo kỳ biến chỉ vì đem hàng phục chờ đem hàng phục kỳ biến thì lại thuận theo ta biến ngưng thần tính khí báo nguyên thủ nhất luyện linh vì là dịch hóa dịch vì là khí dung khí nhập hư đắp nạn thánh tạng diễn sinh thánh mạch diễn mạch quá trình nhất định phải làm từng bước không chút nào đường tắt thích hợp Nương thần tinh khí báo nguyên thủ nhất chính là diễn mạch cơ sở tương tự tối hiện ra khẩn yếu thường là quyết định thành bại then chốt Nương thần tinh khí liên quan đến tâm tình tinh thần nếu không thể đạt đến không cần linh vật phản vệ thì có tẩu hỏa nhập mang nguy hiểm báo nguyên thủ nhất làm thể nội linh nguyên cần đạt đến trạng thái chủ yếu áp chế linh vật phản vệ luyện linh vì là dịch hóa dịch vì là khí dung khí nhập hư là diễn mạch cụ thể bước đi trong đó mỗi một bước đều tràn ngập bạo hiểm nếu như một bước phạm sai lầm sẽ toàn bộ đều thua cuối cùng thân tử đạo tiêu Đợi đến dung khí nhập hư, liền muốn đắp nạn thánh chi phụ tạng, tiện đà diễn hóa thánh chi kinh mạch. Này hai bước lớn, không linh vật phản phệ nguy hiểm, đối lập muốn an toàn một ít, chỉ cần không phải cố ý tìm chết, liền không vẫn lạc nguy cơ. Đương nhiên, đắp nạn thánh tạng, diễn sinh thánh mạch, này hai bước cứ việc căn toàn, có thể càng tốn thời gian một ít. Nếu như thời gian này bên trong, đối mặt ngoại bộ cái dày, nguy hiểm trong đó càng to lớn hơn. Thủy, chúc thần tạng, diễn sinh thủy linh thánh mạch, liền muốn đắp nạn thánh chi thận, sau đó do thận cùng đan điền trong lúc đó, đông dung mở ra diễn sinh ra thánh mạch, tức là thủy linh thánh mạch. Vũ Phong thầm nghĩ, lập tức lấy ra cần linh vật Long huyết thủy linh tinh, Long huyết thủy linh tinh vừa là thủy tinh, như thủy tinh giống như trong suốt đẹp đẽ. Đồng dạng là huyết tinh, hà mang một chút long huyết, trong suốt thủy tinh thể bên trong hiện ra từng tia từng tia vết máu, sạch sẽ bên trong hiện ra một luồng yêu dị. Thật chờ mong lần này diễn mạch nha. Long huyết thủy linh tinh chính là rất tốt đỉnh cấp linh vật, chính mình diễn mạch chỉ cần kỳ linh nguyên tố, trong đó một chút long huyết, chia lịa chứa đựng thể nội, đến lúc đó đem có thể rèn luyện thân thể của chính mình. Vũ Phong thầm nghĩ, lúc trước ở vụ Ẩn đảo, hư không truyền thừa chi địa, học tập song chỉnh long tượng luyện thể thuật, mà không hề tiến cảnh thời điểm. Vũ Phong liền suy tư quá tương quan vấn đề, cứ việc lúc đó không nghĩ rõ ràng, nhưng mà thời điểm cũng đã nghĩ thông suốt. Long Tượng luyện thể thuật nhanh nhất tu luyện, cần phải phối hợp Long Huyết cùng Tượng Huyết. đương nhiên, cụ thể cần phải như thế nào, còn cần thực tế phán đoán, không có cách nào đống dưng nghĩ ra tiêu chuẩn. Mà Long Huyết Thủy Linh Tinh bên trong, chính là Độc Long Huyết Tụ Linh dị biến, có thể so với tinh thuần Long Huyết, Vũ Phong không có cách nào bảo đảm chính mình, còn có cơ hội thu được như vậy Long Huyết, có thể nói tương đương chờ mong. Lấy ra Long Huyết Thủy Linh Tinh, Vũ Phong liền vận chuyển diễn mạch công pháp, bắt đầu diễn mạch bước thứ nhất, luyện hóa linh vật, đem linh vật luyện hóa thành chất lỏng. Cái gọi là luyện linh vì là dịch. Tiến hành 4 lần sự tỉnh, vũ phong tự nhiên quen thuộc, đều đâu vào đấy luyện hóa. Luyện hóa linh dịch, tiến cử thể nội thời điểm, liền muốn hóa dịch vì là khí. Đêm này là thủ, đến từ đỉnh cấp linh vật trạng thái khí, dẫn đến cần đắp nặn nội tạng nơi, liền tiến hành bước thứ 3, tác dung khí nhập hư. Hoàn thành dung khí nhập hư, linh vật hoàn toàn tan vào nội tạng, đắp nặn thánh tạng câu này, cũng đã kết thúc, tương tự tiêu chí bước đầu thành công. Những ngày bước đi, nói đến rất nhanh, nhưng thực tế tiến trình so sánh chậm, đỉnh cấp linh vật vốn là khó luyện hóa, như không những rất diễn mạch công pháp, mặc dù chu thiên cảnh lao quái đến đây, tương tự không có cách nào luyện hóa đỉnh cấp linh vật. đồn đại huân nguyên kinh láo quái có thể luyện hóa, mà đông huyền châu không huân nguyên láo quái, chỉ có thể dựa vào trận pháp lực lượng luyện hóa. liền như vậy, thời gian đảo mắt đi qua tháng ngày, vũ phong đồng bộ tiến hành luyện linh vì là dịch, hóa dịch vì là khí, dung khí nhập hư này ba bước hoàn thành, thành công đắp nặn ra thánh chi thận. thánh tạng chi thận đã thành, đón lấy diễn sinh thánh chi thủy mạch, làm thánh tạng tạo thành công thời gian, vũ phong tinh thần chấn động, diễn mạch bước đầu thành công, để cho tự tin chịu đến của vũ. diễn mạch công pháp, nếu như phối hợp hỏa nguyên lực, luyện hóa linh vật sẽ nhanh hơn, nhưng mà thủy hỏa tương khắc xung đột lẫn nhau. vũ phong lựa chọn bảo thủ nhất luyện hóa có thể thấy được cẩn thận cách làm mà thánh chi thận đắp nặng để vũ phong cảm thấy này chút thời gian hoàn toàn không hưởng phí chút nào mà luyện hóa linh vật thì vũ phong chia lịa trong đó long huyết chứa đựng ở thể nội một chỗ huyệt khiếu bên trong này đồng dạng phí đi một ít thời gian thánh tặng đắp nặng đi ra liền muốn diễn sinh thánh mạch thánh mạch diễn sinh dường như bị đặt đông dưng sáng tạo ra thánh mạch càng hiện ra lịch thiên nơi mà diễn mạch pháp quyết đem những này biến chân thực diễn sinh thủy chi thánh mạch lần thứ hai phi đi 12 ngày thời gian trong đó bao hàm vững chắc thời gian Thêm trước kia tháng ngày, lần này diễn mạch cộng phí đi 20 ngày thời gian, đối lập mấy lần trước diễn mạch thời gian, kỳ thực là nhanh nhất một lần. Đương nhiên, này cùng thủy tính chất tương quan. Cứ việc không dựa vào Hỏa Nguyên phụ trợ, nhưng đem Thủy linh vật hóa làm trạng thái lỏng, vốn là tương đương dễ dàng, trạng thái lỏng chính là thủy linh vật vốn là trạng thái. Mà đem trạng thái lỏng thủy, hóa làm trạng thái khí đều như thế, trạng thái khí chính là thủy biến hóa hình thái. Luyện linh vị là dịch, hóa dịch vì là khí này hai bước, thủy linh vật càng thêm thích hợp. Đối lập thổ kim, hỏa này ba linh, dễ dàng trình độ không cần ngôn nữ. Diễn sinh thủy chi thánh mạch, phí đi 12 ngày thời gian. Nhưng trong đó hung hiểm cũng không thể so còn lại bốn mạch được. Cũng may kinh mà không hiểm, thuận lợi diễn mạch thành công. Vũ Phong lo lắng bất ngờ nguy hiểm, lần thứ năm diễn mạch không giống nguy hiểm, nhưng hoàn toàn không xuất hiện, điều này cũng làm cho có chút nghi hoặc. Diễn mạch thành công, nhưng không bất ngờ hung hiểm, tương tự không thánh thể thành hình dấu hiệu, đây là chuyện ra sao? Cùng công pháp một chút đề cập, hoàn toàn khác nhau a. Vũ Phong trầm trầm vận chuyển công pháp, vững chắc trạng thái đồng thời, suy tư trước mặt tình huống. Hả? Tình huống này, chính mình không có cách nào làm rõ, chỉ có thể đi một bước lại nói, trước mặt trạng thái, nên thừa cơ đột phá tới tiên cương cảnh. Vũ Phong thẩm nghĩ lập tức tra xét chính mình huyệt thiếu, địa nguyên cảnh luyện hóa thất thập nhị địa sát huyệt thiếu, thiên cương cảnh luyện hóa tam thập lục thiên cương huyệt thiếu. Mà địa nguyên huyệt khiếu cùng thiên cương huyệt thiếu đều xưng là minh thiếu, dương thiếu. Chu Thiên cảnh tu luyện muốn luyện hóa 108 ám ẩn huyệt khiếu. Đối lập minh thiếu mà nói, ẩn thiếu không cố định vị trí có thể tìm ra, nhất định phải theo đệ tự thân tình huống tìm kiếm, nhưng không cần hoài nghi tồn tại. Mà nắm tính chất so với ám ẩn huyệt khiếu thuần âm cùng dương đối lập. Nói Chu Thiên cảnh quá xa, trước mặt đột phá thiên cương cảnh cần luyện hóa thiên cương huyệt thiếu. Thiên cương huyệt khiếu chỉ có 36 số lượng, quá xa vượt lên địa sát huyệt khiếu bên trên. Chỉ vì mỗi cái huyệt khiếu càng kiên cố, mỗi cái huyệt khiếu bên trong càng to lớn hơn. Huyệt khiếu bên trong càng to lớn hơn, liền có thể chứa đựng càng lượng lớn linh nguyên. Mà huyệt khiếu bản thân càng kiên cố, liền rất khó đem kích hoạt, luyện hóa độ khó sẽ càng to lớn hơn. Vành, Vành, Vành. Vành. Vũ Phong trực tiếp rung động thể nội linh nguyên, liên tục rung động 3 lần, mới khôi phục bình thường vào chuyện. Sáu nơi huyệt khiếu, Vũ Phong tra xét rung động linh nguyên, kích hoạt thiên cương huyệt khiếu số lượng. Có chút nghi hoặc tâm thái, tựa hồ bất mãn tình huống như vậy, lại thật giống có thể tiếp thu. phù hợp tình huống bình thường, mà không thỏa mãn chờ mong. So với đột phá địa nguyên cảnh thì, như vậy số lượng sát thực quá nhỏ. Chương 600, thánh thể lôi tiếp, 26. Quyển thứ nhất chương 600, thánh thể lôi tiếp. Cứ việc Vũ Phong rất nghi hoặc, vì sao năm cái thánh mạch đều thành, mà không đắp nạn ra ngũ linh thánh thể? Hơn nữa, công pháp đề cập bất ngờ hiểm tình, tương tự không từng xuất hiện. Mặc dù có thể tránh khỏi hiểm tình, nên cảm thấy cao hứng, nhưng mà không đắp nặn thánh thể, tương tự để cho nghi hoặc cùng mê man, liên đối tương quan hiểm tình, tương tự để cho cảm thấy nghi hoặc, càng mơ hồ hiện ra chờ đợi. Lúc này, Vũ Phong thậm chí đã đoán công pháp đề cập hiểm tình có thể cùng đắp nặng thánh thể tương quan dù sao ngũ linh thánh mạch đã thành ngũ linh thánh mạch tuần hoàn vận chuyển so với lúc trước thánh mạch còn càng thêm cân bằng vững chắc nhưng mà vũ phong nghi hoặc không để cho không duyên cớ chờ lợi. vũ phong mê man không để cho trực tiếp đình trệ quả đoán lựa chọn trước tiên đột phá tới thiên cương cảnh luyện hóa thiên cương cảnh huyệt khiếu Liên nhân trong lòng nghi hoặc cùng mê man kích hoạt thể nội huyệt khiếu thì vũ phong lựa chọn cường ngạnh nhất cách làm trực tiếp dung động thể nội linh nguyên nhân thiên cương địa sát huyệt khiếu chính là thể nội minh khiếu trực tiếp cùng kinh mạch liên kết như vậy linh nguyên dung động rất dễ dàng kích hoạt thể nội huyệt khiếu nhưng thân thể kinh mạch đều khá là yếu đuối, như vậy rung động chính là cường mạnh nhất cách làm. Vũ Phong lần này sát thực mạo hiểm, cũng may không chế lại, vẹn vẹn chỉ rung động 3 lần, mà ba lần rung động kích hoạt 6 nơi huyệt khiếu tình huống như vậy phù hợp hiện thực tình hình, lại không thỏa mãn trở mong, vừa vặn để sự bình tĩnh, an tâm luyện hóa huyệt khiếu thánh thể vấn đề sau đó lại nói, mà tự thân càng mạnh mẽ hơn, đối mặt nguy hiểm thì càng thêm thông dong. Vũ Phong thẩm nghĩ kích hoạt thiên cương huyệt khiếu sau đã bại chính tâm thái của chính mình, luyện hóa huyệt khiếu linh vật, Vũ Phong diễn mạch trước đã chuẩn bị thỏa đáng. do tam nguyên châu không gian lấy ra, bày ra ở chính mình một phía, bất cứ lúc nào có thể khống chế luyện hóa, mà luyện hóa huyệt khiếu linh vật, vũ phong thì lại lựa chọn ngũ linh cân đối, không phải chỉ một thủy linh vật, luyện hóa linh vật đẳng cấp, tương tự mấy đẳng cấp đều bị nhị giai linh vật đến tứ giai linh vật vừa vặn do dịch hướng về khó luyện hóa. dù sao lần đầu luyện hóa thiên cương huyệt khiếu, đẳng cấp thấp chút linh vật, linh nguyên tố càng ôn hòa một ít, luyện hóa thì thì càng thêm bảo hiểm, tránh khỏi tự dưng sinh có ngoại ý muốn. vũ phong đầu tiên luyện hóa linh vật chính là đẳng cấp thấp nhị cấp linh vật. cứ việc muốn luyện hóa thiên cương huyệt thiếu, nhưng luyện hóa quá trình cùng luyện hóa địa sát huyệt khiếu tương đồng, không chút nào tình huống đặc thù. Vũ Phong tự nhiên quen tay làm nhanh, mai nhị cấp linh vật luyện hóa, tự nhiên cực kỳ dễ dàng, luyện hóa đồng dạng phải nhanh một chút. Vũ Phong lựa chọn linh vật thì không hẳn không ý nghĩ như thế, chỉ cần luyện hóa một chỗ thiên cương huyệt thiếu, liền ý vị cảnh giới vững chắc ở thiên cương cảnh, tình huống này hoàn toàn khác nhau. Ước hơn nửa canh giờ đi qua, Vũ Phong chính an tâm luyện hóa huyệt thiếu, đột nhiên trong cõi u minh truyền đến một thanh âm, thanh âm này đến hồn hải bên trong vang lên, ngũ linh thánh mạch diễn thành, hoàn thành ngũ linh thánh thể cơ sở. thánh mạch ngũ linh thoải mái thân thể đáp nặn ra ngũ linh thánh thể trong vòng 3 ngày lôi kiếp giáng lâm vượt qua lôi kiếp thánh thể thì lại thành lôi kiếp chết tất cả đều hư vô vượt qua lôi kiếp thánh thể thì lại thành âm thanh chuyện đến hồn hải thì vũ phong liền bỗng nhiên cả kinh phát hiện âm thanh địa đặt không phải người ngoài đến quấy rối vũ phong cũng chậm chậm yên tâm nhưng mà âm thanh bao hàm nội dung để cho mở ra nghi hoặc đồng thời tương tự càng thêm kinh sợ độ lôi kiếp tu luyện tiến trình bên trong đột phá hồn nguyên cảnh thời điểm một số nghịch thiên hạng người cần vượt qua lôi kiếp chỉ có đột phá truyền thuyết ba cảnh thì mỗi người nhất định phải độ lôi kiếp truyền thuyết ba cảnh ba lần lôi kiếp vượt qua trung thành huyền thoại bất hủ nhưng mà này đột phá thiên cương cảnh thì liền cần vượt qua lôi kiếp e sợ từ xưa không người đi vũ phong thầm nghĩ thậm chí liên tưởng sáng tạo công pháp người hay là đáp nạn thánh thể lôi kiếp cùng đột phá thiên cương cảnh không quan hệ này chính là bất ngờ dáng lâm lôi kiếp cùng tu luyện cảnh giới không quan hệ nhưng mà phải hiểu diễn mạch hôn nguyên kinh để ngũ linh cân đối thể tu luyện một mình sáng tác đáp nạn thánh tạng diễn sinh thánh mạch nạn thánh thể đặc thù biện pháp thứ năm thứ diễn mạch đối chiếu tu luyện trước ngũ cảnh trước hết diễn sinh thánh mạch để không có cách nào người tu luyện tu luyện lần thứ năm diễn mạch thành công liền đối chiếu thiên cương cảnh mà năm lần thánh mạch đều thành thì lại có thể đắp nặng ngũ linh thánh thể này vốn là chặt chẽ tương quan đắp nặng thánh thể lôi kiếp chỉ có thể là thiên cương cảnh sơ kỳ vượt qua đây là không thể tranh luận sự thực mà thiên cương cảnh sơ kỳ độ kiếp xác thực từ xưa chưa từng xuất hiện cứ việc sau trong mắt người từ xưa đều đến từ tương quan điện tịch ghi đi chép không có cách nào bao hàm toàn bộ sự tình. nhưng nhất định phải thừa nhận đến thiếu điện tịch bên trong nghe đồn đến nay tin tức không từng xuất hiện tình huống như vậy độ kiếp này coi là thật đủ nguy hiểm Vũ Phong trong ý thức, âm thầm cười khổ nói, công pháp đề cập thánh thể thành sẽ xuất hiện chuyện ngoại ý muốn nguy hiểm, nhưng không nói rõ là thế nào nguy hiểm. Mà này biết được thời điểm, coi là thật làm người ta bất ngờ, coi là thật khiến người ta khiếp sợ. Cười khổ sau khi, Vũ Phong nghĩ rõ ràng trong đó duyên cớ, nếu như lần thứ năm diễn mạch trước, hoặc là lần đầu diễn mạch trước, liền hiểu thánh thể thành thì, liền em sẽ vượt qua lôi kiếp. E sợ tâm trí bất ổn người, rất khó tiếp thu chuyện như vậy thực, diễn mạch nguy hiểm sẽ càng to lớn hơn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp tử vong. Lần thứ năm diễn mạch trước. đề cập sẽ có ngoại ý muốn nguy hiểm, liền có thể làm cho diễn mạch người cẩn thận, mà không sẽ trực tiếp sợ hãi, làm diễn mạch thành công, được biết thánh thể chuyển đổi, sẽ giáng lâm lôi kiếp thì đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể dung cảm đối mặt. Vũ Phong trước mặt liền nơi tình huống như vậy, hồn hải ý thức suy tư, rất nhanh sẽ quyết ý nói, lôi kiếp trong vòng 3 ngày giáng lâm, chính mình muốn điều chỉnh tốt trạng thái, cứ việc không độ kiếp kinh nghiệm, nhưng tự thân càng mạnh mẽ hơn, độ kiếp cơ hội thì càng đại. Đồng thời mượn ngoại vật, liền muốn tăng cường bản thân phòng ngự, tận quan tâm chính mình từ trước đến giờ dựa vào tự thân, nhưng trước chút thời gian chu diện thu được đến chiến lợi phẩm. Liền bao hàm lượng lớn nhuyễn giáp cùng tấm kiên, phòng ngự liền không cần lo lắng, mặc dù lôi tiếp hiện ra dấu hiệu, tương tự có thể rất nhanh chuẩn bị kỹ càng. Mà trước mặt thời điểm, chính mình liền tiếp tục luyện hóa huyết thiếu, tranh thủ 3 ngày nội luyện hóa một chỗ huyết thiếu, hoàn toàn vững chắc thiên cương cảnh, trí ít độ kiếp thời điểm, tu vi cảnh giới không thể cản trở. Vũ Phong thầm nghĩ, rất nhanh sẽ ý niệm trở về bản thể, toàn tâm khống chế luyện hóa linh vật, toàn tâm luyện hóa thủ cái huyết thiếu. Vũ Phong đầu tiên lựa chọn, luyện hóa thấp hơn nhị cấp linh vật, luyện hóa tốc độ vốn là khá, lần này lại nhân thời gian gấp gáp, càng thêm nhanh tốc độ luyện hóa, linh vật hóa làm linh dịch, linh khí nguyên tố nhanh chóng tự kinh mạch chạy vào thể nội, chạy về phía cần luyện hóa huyệt thiếu. Mà những này linh nguyên tố, một bộ phận hướng về huyệt khiếu bích trương thẩm thấu, đem huyệt khiếu luyện hóa cường hóa. Còn lại liền luyện hóa tinh thần, bổ thêm vào huyệt khiếu bên trong. Tu luyện muốn luyện hóa huyệt thiếu, cũng không phải là đơn thuần cường hóa huyệt thiếu như vậy cũng không có thực tế ý nghĩa, mà là luyện hóa từng cường hóa huyệt thiếu. Có thể cho rằng tiểu đan điền tồn tại, chứa đựng càng lượng lớn linh nguyên tố. Đồng thời, huyệt khiếu cùng kinh mạch liên kết, phân bố toàn thân các nơi, cần linh nguyên tố thời vận chuyển càng nhanh hơn. Dù sao, đan điền liền toàn thân như vậy một chỗ, mà huyệt khiếu bày kín toàn thân, làm chuẩn bị ra quyền thì. muốn vận chuyển linh nguyên tố phụ ra, mà linh vũ cảnh chỉ có thể từ đan điền vận chuyển, địa nguyên cảnh bên trên thì lại có thể từ liền nhau nắm đấm. Mỗi cái huyệt khiếu bên trong vật chuyển, tự nhiên vận chuyển tốc độ càng nhanh hơn. Mà luyện hóa huyệt khiếu số lượng càng nhiều, cùng một khoảng cách nơi, vận chuyển đi ra linh nguyên lượng liền muốn lớn hơn một chút. Cái này coi như là địa nguyên, thiên cương, chu thiên ba cảnh, không giống cảnh giới thì khác nhau. Đạt đến luyện hóa huyệt khiếu cảnh giới, toàn thân linh nguyên dự trữ, lại như một hoàn chỉnh tuần hoàn. Đan điển chính là linh nguyên tố biển rộng, kinh mạch chính là linh nguyên tố dòng sông, mà huyệt khiếu thì lại làm từng cái từng cái cái ao, từng cái từng cái hồ nước. tạo thành một hoàn chỉnh linh nguyên tuần hoàn, lại như thiên nhiên nước trên mặt đất tuần hoàn. nhân tay nắm lấy linh vật luyện hóa, vũ phong lần đầu luyện hóa huyệt thiếu, chính là liên kết thủ tam dương mạch một chỗ huyệt thiếu, có thể nói giành giật từng giây luyện hóa. nhưng thiên cương huyệt thiếu so với địa sát huyệt thiếu, luyện hóa càng thêm khó khăn. địa sát huyệt thiếu vẫn cần hai, ba ngày, huống hồ này thiên cương huyệt thiếu, mà lần này chính là linh vật luyện hóa, mà không phải luyện chế chân linh thánh đan, luyện hóa tốc độ liền rất khó tăng nhanh. chỉ vì lôi kiếp gấp gáp, vũ phong hết tốc lực gia tăng luyện hóa, không kiêng kỵ linh vật tổ thất, phí đi một ngày, luyện hóa linh vật linh nguyên tố, đầy đủ luyện hóa một chỗ huyệt thiếu. nhưng ngày hôm đó trong thời gian vẹn vẹn luyện hóa huyệt khiếu bích chướng một nửa cứ việc ngày thứ hai liên tục luyện hóa huyệt thiếu không cần luyện hóa linh vận có thể lại thêm mau một chút nhưng luyện đến mặt sau càng khó khăn ngày thứ hai đi qua vũ phong đem chỗ này huyệt khiếu luyện hóa lại vận chuyển còn lại linh nguyên tố chuẩn bị đem huyệt khiếu lấp kín đảo mắt hai canh giờ đi qua huyệt khiếu không gian lấp kín một phần ba mà còn lại linh nguyên tố còn ở dùng kinh mạch luyện hóa mà vào lúc này đột nhiên giáng lâm một trận như thế vũ phong lúc này liền rõ ràng âm thầm kinh ngạc nói lôi kiếp uy thế lôi kiếp đã ở xúc tích e sợ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm chính mình không bao nhiêu thời gian nhá xác thực bỏ thêm vào huyệt khiếu không gian cũng không phải là luyện hóa linh vật linh nguyên tố trực tiếp liền bỏ thêm vào đi vào muốn tự thân linh nguyên đồng hóa đem luyện hóa linh vật linh nguyên tố hóa làm tự thân phù hợp linh nguyên tố lại có thể bỏ thêm vào tiến vào huyệt khiếu này lôi tiếp tức sắp giáng lâm vũ phong lại không thời gian luyện hóa vũ phong quả đoán quyết ý đem này còn lại linh nguyên tố toàn bộ vận chuyển tiến vào đan điện thêm nhập linh nguyên vòng xoáy bên trong để linh nguyên vòng xoáy tự chủ luyện hóa mà huyệt khiếu hai phần ba chỗ trống lúc này liền không có cách nào kiên kỵ phí đi một phút thời gian cơ bản để linh nguyên tố dung hợp tiến vào linh nguyên vòng xoáy Vũ Phong mau mau đình chỉ công pháp vận chuyển, tự tam nguyên châu không gian bên trong, đặt linh khí trong nhận chứa đồ, lấy ra vài món to nhỏ thích hợp những giáp, trọng điệp bộ mặc ở trên người mình, lại cầm trong tay một mặt tấm khiên, lao ra động phủ chờ đợi lôi kiếp. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Sao có lôi kiếp? Thấy Vũ Phong lao ra động phủ trận pháp, chờ đợi ở bên ngoài Long Kỳ, lúc này liền truyền niệm hỏi. Long Kỳ bản ở đá ngầm ở ngoài hải vực, phát hiện lôi kiếp như thế, liền vội vàng chạy về. Long Kỳ cứ việc không đầy đủ hiểu biết, nhưng tôi luyện huyết mạch, lột sắc thành băng hỏa long lần thủ thị. liền vượt qua một lần tôi luyện huyết mạch lôi kiếp tự nhiên có thể rõ ràng vì thế chính là lôi kiếp như thế nhưng long kỳ dù sao cũng là thú loại vượt qua lôi kiếp kinh nghiệm đối với vũ phong không chút nào lấy làm gương vũ phong thấy long kỳ hỏi do, trong lòng cảm động đồng thời trực tiếp truyền nghiệm báo cho nói đây là ta thể chất chuyển hóa lôi kiếp long kỳ ngươi nhanh lao ra lôi kiếp phạm vi bao trùm tận lực lẩn đi càng xa một chút không nên để cho lôi kiếp lan đến Truyền nghiệm sau khi nói xong vũ phong lo lắng long kỳ không hiểu lần thứ hai chuyển nghiệm nói rằng lôi kiếp phạm vi bao trùm bên trong sẽ phải chịu lôi kiếp lan đến tương tự phải bị lôi kiếp mà lôi kiếp uy lực sẽ tăng mạnh, lôi kiếp chỉ có thể chính mình vượt qua. Chương 601, kiếp lôi tối thể. 26, quyền thứ nhất chương 601, kiếp lôi tối thể. chờ vũ phong truyền niệm nói rõ, long kỳ hoàn toàn không chần trở, lao nhanh ra lôi kiếp phạm vi bao trùm, mà vũ phong thì lại chuẩn bị độ kiếp công việc, vọng hướng tiên không áp dụng kiếp lôi, âm thầm suy đoán nói, tận quan tâm chính mình không độ kiếp kinh nghiệm, tương tự rõ ràng này kiếp lôi còn nơi hội tụ giai đoạn, đến hạ xuống thời điểm vẫn cần muốn chút thời gian, chính mình độ kiếp chuẩn bị, trước mặt trên người mặc mấy cái nhuyễn giáp. đã không cần thiết lại thêm mạnh, bằng không chỉ có thể tăng thêm gánh nặng, ảnh hưởng chính mình thân tốc. Phòng ngự lôi kiếp, dựa vào tấm khiên cùng yểm giáp, nếu như đối mặt hư hao, tương tự có thể lần thứ hai thay đổi. Trừ ngoại vật phòng ngự, tự thân muốn càng mạnh mẽ hơn, trước mặt thời gian độ vàng, không có cách nào độ công kích chuẩn bị, cũng may lôi kiếp tụ tập thời gian, linh nguyên vòng xoáy luyện hóa linh nguyên, làm có thể đem đệ nhất nơi huyết khiếu lấp kín, không cần lo lắng cảnh giới vấn đề. Chính mình luyện thể đoán quốc cảnh, tương tự có thể phụ trợ độ kiếp, mạnh mẽ tất nhiên càng tốt hơn. Này lôi kiếp giáng lâm, xóa bỏ nghịch thiên tổn tại đồng thời, tương tự chính là một loại thử thách, thể chất của chính mình chuyển hóa. liền muốn vượt qua này lôi kiếp, nếu như mình độ kiếp thời điểm, có thể dẫn dắt lôi kiếp năng lượng, rèn luyện thân thể của chính mình, cái kia đem thu được chỗ tốt, liền không thể lì mịt. Vũ Phong suy tư thời điểm, bước lên ý niệm như vậy, muốn dẫn lôi kiếp tối thể, đầu tiên để bản thân kinh ngạc, lập tức tán thành cách làm như thế, chỉ cần khi độ kiếp điều kiện cho phép, liền sẽ như vậy đi làm, vì vậy tràn ngập chờ mong. dù sao, này nhân thánh thể gấp nàn, mà dáng lâm lôi kiếp, nên dẫn dắt tôi luyện thân thể. cứ việc này rèn luyện tiền đề, muốn bảo đảm có thể vượt qua lôi kiếp, bằng không tất cả đều hư vô thành không. đến tận cùng thế nào đi làm, còn muốn coi độ kiếp tình muốn mà định. trước mặt duy trì trạng thái đỉnh cao, chuẩn bị nên chiến lôi kiếp đi. Vũ Phong thầm nghĩ, lập tức trầm tĩnh tâm tình, hờ hững chờ đợi lôi kiếp giáng lâm. Không chờ đợi quá lâu thời gian, kiếp lôi liền tụ tập hoàn thành, bầu trời hắc vân nằm dày đặc, mà màu đen đám mây. Thoáng hiện đạo đạo lôi quang điện ảnh, tương đương chấn động khiến người sợ hãi. Vũ Phong phát hiện kiếp lôi tình huống, mặt ngoài không rõ ràng ý động, nội tâm thì lại âm thầm suy tư. Thầm nghĩ, như vậy lôi kiếp trạng thái, còn không có cách nào phân rõ kiếp lôi số lượng, nhưng mà chỉ cần đạo thứ nhất hạ xuống, phân rõ phá hoại vai lại quan sát kiếp vân tình huống, làm có thể suy đoán ra đại thể. Rầm rầm rầm, ầm ầm. Đầu tiên là lôi kiếp ấp ủ tiếng vang, lập tức một đạo thiên lôi hạ xuống, trực tiếp bổ về phía thân ở đá ngầm Vũ Phong. Vũ Phong không né tránh ý tứ, này lôi kiếp nhất định phải chịu đựng. Căn bản không có cách nào tránh thoát, mà né qua trốn đi chỉ có thể tiêu hao tự thân. Mặc dù muốn trốn, tương tự phải đợi cùng kiếp lôi tiếp xúc, chờ lôi kiếp có hiệu lực thời điểm, có thể tránh thoát lôi kiếp xem như là vượt qua. Nhưng mà, thật muốn cùng lôi kiếp tiếp xúc thì căn bản không có cách nào trốn đi qua, lôi điện tốc độ nhanh như quang, mặc dù là thuần gian di động, tương tự không có cách nào tránh thoát, Vũ Phong phá không điểm, tương tự không tránh thoát cơ hội. Huống Vũ Phong độ kiếp. Căn bản không né tránh ý nghĩ, chờ thử ra lôi kiếp hoài, còn muốn muốn mượn lôi kiếp luyện thể. Mà Vũ Phong càng thêm tự tin, đạo thứ nhất lôi kiếp có thể bình yên vượt qua. Nếu như đạo thứ nhất lôi kiếp liền để trọng thường, còn thế nào đối mặt còn lại lôi kiếp? Chỉ có thể an tâm chờ chết. Ca sĩ, CC. Xì xì. Kiếp lôi giáng lâm rất nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền kích trung Vũ Phong thân thể, Vũ Phong trong phút chốc độ lực đầu, để kiếp lôi lạc trên bả vai nơi. Vẹn vẹn lôi kiếp giao kích trong nháy mắt, phía ngoài cùng nhất tầng niệm giáp, liền trực tiếp hiện ra vết rách. Mà kiếp lôi kéo giãn vai. lần thứ hai gia tăng đối với nhuyễn giáp phá hoại đồng thời hướng về vũ phong thân thể thẩm đấu vũ phong liền phát hiện thân thể đầu tiên là một trận nhuyễn ma cảm giác lập tức chính là sốt ruột thấu xương nỗi đau thủy hỏa linh nguyên tố vận chuyển thể nội sinh lôi đồng hóa kiếp lôi năng lượng kỳ thực làm lôi kiếp chạm đến thời điểm vũ phong liền vận chuyển thể nội thủy hỏa linh nguyên tố chống đối cùng đồng hóa kiếp lôi phá hoại thủy hỏa hai cực tương khắc xung đột lẫn nhau cơ chế đem hai loại nguyên tố dung hợp liền sẽ sinh ra lôi điện năng lượng mặc dù là lúc tu luyện vũ phong đều không dám đem hai nguyên tố dung hợp nếu như thật muốn thể nội sinh lôi đối với thân thể đối với kinh mạch thương tổn rất lớn, mà phía này lâm ngoại bộ lôi kiếp xâm lân thì thể nội sinh lôi chính là tốt nhất chống đối biện pháp, chống đối ngoại bộ lôi điện năng lượng thì còn có thể làm hết sức đồng hóa. Biện pháp như thế, không phải vũ phong sớm chuẩn bị, chính là làm quyết ý dẫn lôi luyện thể, chờ đợi lôi kiếp dáng lâm thì trong lòng lớn mật sinh ra ý nghĩ. Vũ phong tính cách cẩn thận, tương tự quả quyết dám đảm đường, có như vậy biện pháp tốt hơn, tự nhiên không do dự chút nào, trực tiếp xuất ra độ kiếp. Xì xì. lôi kiếp năng lượng còn ở tại thể nội lan tràn, nhưng cũng đang chậm chậm yếu bớt. Vũ phong thể nội linh nguyên tố chuyển hóa đi ra lôi năng lượng. lúc mới đầu rất yếu, chậm rãi trở nên mạnh mẽ, sẽ cùng tiếp lôi năng lượng cân bằng. mà này cân bằng thời điểm, vũ phong liền không nữa tăng mạnh lôi năng lượng, trái lại theo tình huống biến hóa mà yếu bớt. lần thứ hai chuyển hóa làm thủy hỏa linh nguyên tố. hơi nửa khắc thời gian đi qua, đạo thứ nhất lôi kiếp năng lượng, rốt cục hoàn toàn tiêu tan. vũ phong đem thể nội trạng thái, nhanh chóng vận công khôi phục lại yên lặng, lập tức vọng hướng thiên không kiếp lôi, âm thầm suy đoán nói, đạo thứ hai lôi kiếp giáng lâm, làm còn cần chút thời gian. này dù sao cũng là lôi kiếp, bao hàm xóa bỏ cùng thử thách, mà không phải trực tiếp thiên phạt, muốn trực tiếp chu diệt mục tiêu, mà quan lôi kiếp tình hình. lần này lôi kiếp nên có chí đạo, chính là bình thường lôi kiếp số lượng, mà thủ đạo lôi kiếp uy năng, nếu như mình không cùng dọn luyện thể, có lẽ sẽ rất gian nan vượt qua, mà vượt qua toàn bộ lôi kiếp vẫn còn vẫn là ẩn số. Nhưng mình cùng dọn luyện thể, trước mặt nơi luyện thể đoán cốt kỳ, phối hợp luyện khí tu nguyên ưu thế, này đạo thứ nhất lôi kiếp đối với mình mà nói, liền có vẻ hơi nhỏ yếu, mặc dù cựu đạo lôi kiếp uy năng tăng dần, giống như mình có thể bảo đảm vượt qua, vượt qua thủ đạo lôi kiếp, liền có thể suy đoán đại thể tình huống, vũ phong tràn ngập độ kiếp tự tin. Dù sao thủ đạo lôi kiếp, ngoại trừ ban đầu đâm nhỏi ở ngoài, cũng không tính thực chất tương đương nhiên. đơn thuần xem Vũ Phong bên ngoài, bây giờ đồng dạng cực kỳ chật vật. Bên ngoài một cái nhuyễn giáp cơ bản đã tán loạn, mà lộ ở bên ngoài khuôn mặt, toàn bộ hoàn toàn đen xì, tóc tất cả đều tán loạn, một ít càng là trực tiếp dựng đứng. Hả? Mình có thể vượt qua lôi kiếp, coi như suy tư dẫn lôi luyện thể, đến tận cùng muốn như thế nào đi làm, không cho phép chút nào bất cẩn. Vũ Phong thẩm ý, lập tức muốn từ bản thân thể nội sinh lôi chống đối lôi kiếp, luyện hóa lôi kiếp năng lượng tình huống. Lập tức bừng tỉnh giống như thẩm ý, luyện hóa lôi kiếp năng lượng, chính mình căn bản không có cách nào chứa đựng, chỉ có thể hướng về bên ngoài cơ thể tiêu tán. Nếu như muốn dẫn lôi luyện thể, những này lôi kiếp năng lượng. liền phù hợp nhất yêu cầu. Qua loa luyện hóa năng lượng, trước mặt có thể cùng thân thể phù hợp, có thể trực tiếp luyện tiến vào bên trong. Vũ phong thể nội sinh lôi, chuyển hóa thủy hỏa linh nguyên tố, còn có thể lần thứ hai chuyển hóa trở lại. Mà qua loa luyện hóa lôi năng lượng, cơ bản đều bài trừ bên ngoài cơ thể, đan điền, huyệt khiếu cùng kinh mạch, không đầy đủ chứa đựng không gian. Hướng hồi lôi năng lượng phá hoại tính, không phải biến dị lôi trúc thể chất người, căn bản là không có cách nào chứa đựng. Vũ phong thể nội sinh lôi chủ muốn mượn thủy hỏa dung hợp chuyển hóa, cùng với dư linh nguyên năng được trong thời gian ngắn tồn tại mà thôi. Đạo thứ hai lôi tiếp. Vũ phong trong lúc suy tư. thời khắc chú ý lôi kiếp biến hóa phát hiện đạo thứ hai lôi kiếp, sắp sửa hạ xuống thời điểm nhất thời tâm thần nghiêm nghị nhanh chóng chuẩn bị chống đối lôi kiếp. dầm dầm ẩm ẩm đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống vũ phong không chút nào độ lệnh trực tiếp dơ lên tấm khiên tương trạng dù sao cũng là đạo thứ hai lôi kiếp, mà lúc trước nhuyễn giáp hư hao một cái cũng không có cấp thời gian đổi xuyên ca sĩ kiếp lôi dáng lâm tình huống cùng trước một lần cơ bản tương đồng đương nhiên kiếp lôi uy năng làm đến càng thêm máy liệt thủy hỏa giao dung thể nội sinh lôi luyện hóa lôi có thể dẫn chi thối thể vũ phong dựa theo lúc trước ý nghĩ chục thứ thực đánh ra, hừ, cứ việc ngăn trở lôi kiếp, nhưng lôi kiếp mang đến đâm nói vẫn, vũ phong đồng dạng phát sinh tiếng hừ lạnh, cầm vẫn bài cánh tay, hiện ra đại diện tích tiêu đốt vết thương, mau thịt be bét đưa ra bài vụ, luyện hóa lôi có thể, dẫn chi thối thể, vũ phong chút nào không ý lui, mặc dù lôi kiếp quanh thương cánh tay, tương tự duy trì công pháp vận chuyển, càng dẫn dắt lôi năng lượng cường hóa thân thể, khí, làm lôi năng lượng, hướng về thân thể nội dung hợp thì, vũ phong trực hấp hơi lạnh, chăm chú cắn vào hầm răng, lôi kiếp luyện thể thống khổ, chỉ có độ kiếp người rõ ràng, nhưng tôi luyện thân thể chỗ tốt, tương tự cực kỳ rõ ràng. Vũ Phong có thể phát hiện cường độ, theo lôi năng lượng rèn luyện mà trở nên mạnh mẽ. Hừ, đó là xảy ra chuyện gì? Vũ Phong đột nhiên phát hiện, trong sấm sét ẩn chứa một luồng thần bí mà mịt mở năng lượng, ở rèn luyện đan điển, kinh mạch cùng huyết thiếu, rèn luyện huyết khiếu bộ phận, bao hàm không kích hoạt thiên cương huyết thiếu, cùng hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm chu thiên huyết thiếu. Càng chủ yếu tình huống thì, nay cổ thần bí năng lượng, đối với hắn thân thể không tổn thương chút nào, liền như vậy hoàn toàn dung hợp rèn luyện, mà bản thân càng không có cách nào khống chế. Làm thật là kỳ quái, cũng may không thương tổn thân thể, không biết đạo thứ nhất lôi kích thì có hay không tình huống như vậy. Vũ Phong thầm nghĩ. Nhằm vào này kỳ lạ trạng thái hoàn toàn không mò ra nguyên lý do càng thêm không có cách nào khống chế Vũ Phong tâm thần phân tán cũng có thể lơ là một ít thân thể thống khổ mà vận chuyển công pháp chống đối lôi kiếp cùng vận chuyển luyện thể công pháp dẫn dắt lôi năng lượng tôi luyện thân thể thì lại hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào liền dường như bản năng như thế vận chuyển chờ đạo thứ hai lôi kiếp đi qua cái kia năng lượng thần bí biến mất Vũ Phong khống chế tôi luyện thân thể năng lượng hoàn toàn dung hợp tiến vào bên trong lại kiểm tra tự thân tình huống cũng còn tốt không quá nặng thương thế tiện tay cánh tay thương thế so sánh rõ ràng chính mình cẩn thận khống chế bên trong. vọt vào phủ tạng lôi năng lượng ít mà chính mình diễn mạch đắp nặng ngũ thánh tạng tương tự không tầm thường người như vậy được kiểm tra trạng thái bản thân vũ phong còn tương đối hài lòng nhưng thỏa mãn đồng thời không chút nào bất cận tri tâm nhanh chóng lấy ra chỉ ngoại thương thuốc mỡ bôi lên cánh tay vết thương đồng thời chờ đợi đạo thứ ba lôi tiếp dựa vào thể nội sinh lôi làm lôi năng lượng vọt vào thể nội chính mình liền có thể chống đối đồng hóa thương tổn cũng vẫn càng khinh mà thân thể ngoại bộ trước hết tiếp xúc kiếp lôi nơi chịu đến thương thế càng nghiêm trọng chính mình nhất định phải càng cẩn thận cứ việc độ kiếp tình huống hoàn toàn nơi trong không chế càng có thể dẫn lôi năng lượng tối thể, đều xu hướng tốt hơn tình hình, Vũ Phong đồng dạng duy trì cẩn thận. Chương 602, Đoán cốt đỉnh cao. 26. Quyền thứ nhất chương 602, Đoán cốt đỉnh cao. Vũ Phong tự tin có thể vượt qua lôi kiếp, tương tự duy trì đầy đủ cẩn thận, hai đạo lôi kiếp luân phiên thời gian, dành thời gian khôi phục trạng thái, càng suy đoán lôi kiếp uy năng. Lúc trước hai đạo lôi kiếp, đạo thứ hai so với đạo thứ nhất, đại thể mạnh hơn 2 phần 10, nếu như cựu đạo lôi kiếp, chờ nghịch tăng mạnh uy năng, đạo thứ ba lôi kiếp liền mạnh hơn 4 phần 10. Như vậy suy tính ra, đệ đạo lôi kiếp là đạo thứ nhất, đại thể hai lần lục thành uy năng. Lần trước Long Kỳ khi độ kiếp, ban đầu cùng cuối cùng hai đạo, uy năng cách biệt mấy lần. Dựa theo này uy năng bộ số, đạo thứ 2 so với đạo thứ nhất tăng mạnh 2 phần 10, đạo thứ 3 so với đạo thứ 2 tăng mạnh 2 phần 10, đạo thứ 4 so với đạo thứ 3 tăng mạnh 2 phần 10. Theo, đệ như vậy tăng dần uy năng, đạo thứ 9 cùng đạo thứ nhất uy năng, liền cách biệt 6 lần chi lớn, cơ bản có thể phù hợp tình huống như vậy. Dù sao trước hai đạo lôi tiếp, uy năng cụ thể chiến lệnh đã định ra tăng dần tiêu chuẩn. Vũ Phong thầm nghĩ, phụ quyết chờ nghịch tăng mạnh tình huống, xem nhận loại này khá là phù hợp tình hình. Nay không phải tự dưng suy đoán, chính là liên hợp từng xem một số điện tịch cùng lần trước long kỳ độ kiếp khá là suy đoán đến đi ra kết quả mà xác nhận lôi kiếp uy năng biến hóa đối với hắn độ kiếp trợ giúp to lớn chỉ muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ độ kiếp tất nhiên sẽ càng bảo đảm thậm chí đối với độ kiếp khó khăn người tới nói từ trước thăm dò uy năng chuẩn bị có lẽ sẽ trực tiếp quyết định thành bại suy đoán kiếp lôi uy năng vũ phong liền đang suy đoán tôi luyện đan điển huyệt khiếu cùng tinh mạch cái kia một loại thần bí đặc thù năng lượng dẫn dắt tôi luyện thân thể lôi năng lượng chính là kỳ chủ động không chế chỉ cần không thoát ly phạm vi không chế cũng không cần phải không duyên cớ lo lắng mà khống chế ở ngoài đồ vật mặc dù trước mặt không nguy hiểm tương tự muốn duy trì cảnh giác cùng trước hai đạo kiếp lôi hạ xuống khoảng cách thời gian tương đương đệ tam đạo kiếp lôi liền muốn hạ xuống vũ phong chuẩn bị sung túc năm trạng thái đỉnh cao nên chiến ầm ẩm có trước hai lần ấp ủ bầu trời kiếp vân đã sớm xúc đủ thế đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống so với phía trước hai đạo liền muốn càng thẳng thắn một ít dấu hiệu thời gian càng ngắn hơn uy năng càng to lớn hơn không cần nói còn lại cũng không biến hóa lớn ca sĩ sĩ kiếp lôi sắp gần người thời điểm Vũ Phong trực tiếp ném ra tấm khiên, mà thân hình đồng dạng né tránh một chút, tránh khỏi đầu cùng kiếp lôi trực tiếp tiếp xúc. Đầu chính là thân thể chỗ yếu, mà đầu cứ việc cứng rắn, nhưng rèn luyện trình độ thấp hơn, không có cách nào trực tiếp chống lại kiếp lôi, đây là nhất định phải tránh thoát vị trí. Bằng không chính là tìm chết cách làm. Xì xì. trải qua tấm khiên suy yếu, lại có thêm vài món nhuyễn giáp ngăn cản, kiếp lôi năng lượng vọt vào thân thể, vẻn vẹn so với đạo thứ hai mạnh hơn một chút, nhưng tấm khiên phá hoại trình độ, cùng giáp phá hoại trình độ, đều chứng minh Vũ Phong lúc trước suy đoán, cơ bản phù hợp tình huống thực tế. Này đệ tam đạo kiếp lôi, uy năng mạnh hơn đạo thứ hai hai phần đừng xem này vẹn vẹn 2 phần 10. số lượng thật giống khá nhỏ nhưng đạo thứ nhất vốn là khá mạnh trục thứ tăng mạnh 2 phần 10, uy năng không chút nào rung lơ là thủy hỏa sinh lôi luyện hóa kiếp lôi dẫn lôi thối thể chống đối lôi kiếp cách làm cùng tôi luyện thân thể kết hợp lại vẫn là lúc trước biện pháp không quá mức rõ ràng biến hóa chỉ có ngoại vật chống đối tăng mạnh một ít mà lần này lôi kiếp vọt vào thân thể thì vũ phong liền chú ý mình đan điển huyệt khiếu cùng kinh mạch chờ đợi cái kia thần bí năng lượng xuất hiện liền tại kiếp lôi vọt vào thân thể trong phút chốc cái kia năng lượng thần bí liền xuất hiện ở vùng đan điển xuất hiện ở toàn thân huy khiếu nơi. xuất hiện ở toàn thân kinh mạch nơi bất chi bất giác cường hóa đan điện huyệt khiếu cùng kinh mạch nay đến tổn cùng là hà tình huống mặc dù năng lượng đó đến từ kiếp lôi tương tự không có cách nào trực tiếp bày kín toàn thân chứ vũ phong vẫn nghi hoặc không tìm ra đáp án chuẩn xác khí vũ phong trong lúc đang suy tư thân thể đông nhói đem thức tỉnh lập tức khống chế lôi năng lượng tối thể cứ việc lôi kiếp càng mạnh hơn một chút nhưng kéo dài thời gian không thay đổi vẫn là nửa khắc thời gian chỉ phải kiên trì nửa khắc thời gian còn lại lôi năng lượng sẽ tiêu tan coi như vượt qua này một đạo lôi kiếp mà lôi kiếp trở nên mạnh mẽ tốn thời gian kéo dài nhưng lại uy năng tăng mạnh hạ xuống thế càng mạnh tương cùng thời gian bên trong đối mặt lôi năng lượng càng to lớn hơn phá hoại tính càng mạnh hơn nửa khắc thời gian đi qua đệ tam đạo kiếp lôi tiêu tan khắc khắc vũ phong trật vật ho nhẹ khoe miệng tràn ra một ít máu tươi có thể thấy được này đạo thứ ba lôi tiếp độ đến không lúc trước như vậy dễ dàng đạo thứ ba đã qua còn có lục đạo lôi tiếp tận quan tâm chính mình đánh giá ra mỗi đạo lôi kiếp uy năng nhưng thật muốn nắm thân thể đi chịu đựng liền không tưởng tượng bên trong dễ dàng nha Vũ Phong biểu lộ ra khá là thán ý, lập tức lau vết máu ở khoe miệng, nhanh chóng thay đổi hai cái nhuyễn giáp, đồng thời lần thứ hai lấy ra một mặt tấm kiên. Lúc trước ba đạo lôi kiếp, đạo thứ nhất phá hủy một cái nhuyễn giáp, đạo thứ hai phá hủy một cái tấm kiên, đạo thứ ba phá hủy tấm kiên sau, lần thứ hai phá hủy một cái nhuyễn giáp. cứ việc nhuyễn giáp tổn hại trình độ, không đạo thứ nhất như vậy rách nát, nhưng muốn bảo đảm hiệu quả phòng ngự, tương tự phải đem thay. nay độ lôi kiếp, liền mọi vật tiêu hao, chính là một bút to lớn vật tư nhà. Vũ Phong thở dài trong lúc đó, hiện ra một chút tự dễ ý vị, nhưng này nhưng là bình thường tình huống, thiên lôi bay. Không phải thân thể phàm thai có thể chống đỡ, độ kiếp người cơ bản đều muốn mượn ngoại vật, đơn thuần dựa vào thân thể độ kiếp có lẽ có, nhưng vượt qua lôi kiếp cơ hội quá nhỏ. Mà đơn thuần dựa vào thân thể, vẫn bình yên vượt qua lôi kiếp, cơ bản đều là luyện thể một đạo. Luyện khí một đạo, cường độ thân thể vốn là như thế, mượn ngoại vật rất bình thường. Vũ Phong luyện khí, luyện thể cũng dọn, tương tự muốn mượn ngoại vật, trừ cảnh giới của hắn thấp hơn ở ngoài, tương tự nhân dẫn lôi luyện thể. Vì vậy mặc dù tự ước, trong lòng cũng rất rõ ràng, mình có thể làm được mức độ này, đã tương đối khó. Vì vậy, Vũ Phong không nhân tự mà nhục chí đổi thật nhận giáp, chuẩn bị kỹ càng tấm khiên sau. liền dành thời gian khôi phục tự thân trạng thái. Ồ, chính mình dẫn dắt bên ngoài cơ thể linh nguyên tố, sao so với lúc trước càng cấp tốc. Thật giống chính mình đối với linh nguyên tố, sự hòa hợp trình độ tăng mạnh như thế, dẫn dắt linh nguyên tố tu luyện, khôi phục tự thân trạng thái thời điểm. Vũ Phong nhận ra được tình huống, liền để kinh ngạc mà nghi hoặc, nhưng nghi hoặc né qua trong lòng, lại không thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dành thời gian khôi phục, nên tiếp đạo thứ tư lôi kiếp giáng lâm. Nhân lần này nội thương duyên cớ, mặc dù dành thời gian khôi phục, nhưng mà đến đạo thứ tư lôi kiếp, hiện ra hạ xuống dấu hiệu thì Vũ Phong vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đỉnh cao. mà bên trong thương thế càng không pháp chỉ rũ, mặc dù dựa vào một linh nguyên tố tẩm bổ, tương tự cần thời gian chỉ rũ. Chung quy thời gian cấp bách nha. Mỗi hai đạo kiếp lôi hạ xuống, khoảng cách thời gian tương cong Vũ Phong trong lòng né qua ý niệm như vậy, nhưng phản ứng cực sự nhanh chóng, đem để ở một bên tấm khiên nắm lên, chuẩn bị chống đối đệ tứ đạo kiếp lôi. ầm ầm. Ca sì, sì sì. Tự đệ tam đạo kiếp lôi bắt đầu, kiếp lôi hạ xuống liền rất thẳng thắn, xuất hiện dấu hiệu thời gian lùi lại, mà dấu hiệu kéo dài thời gian càng ngắn hơn, cứ việc khoảng cách thời gian tương đồng, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng không như thế. Xì, ca sì, ca. kiếp lôi cùng tấm khiên giao tiếp thời điểm, một bộ phận kiếp lôi năng lượng liền trực tiếp xuyên qua tấm khiên, nhắm phía Vũ Phong thân thể. Mà kéo dài lôi kiếp năng lượng, trực tiếp đem tấm khiên đánh trúng Natan. Mỗi đạo kiếp lôi uy năng, ở trước một đạo cơ sở trên, lần thứ hai tăng mạnh 2 phần 10. Nay đệ tứ đạo kiếp lôi, tăng dần mà đến uy năng, đã tương đương đạo thứ nhất hai lần, uy năng tăng cường vượt qua gấp đôi, mang đến phá hoại năng lượng càng mạnh hơn. Mà kéo dài mà đến kiếp lôi năng lượng, trực tiếp đem bên ngoài một cái nhuyễn giáp tổn hại, cái thứ hai nhuyễn giáp hiện ra một chút phá hoại. Thần mạnh kiếp lôi. Vũ Phong trong lòng kiếp sợ, này hai lần đã như vậy, đến mặt sau gấp 5, 6 lần thì Uy năng sẽ cường đến thế nào trình độ? Đương nhiên, khiếp sợ đồng thời, Vũ Phong không chút nào lười biếng, dành thời gian vận chuyển linh nguyên, thể nội sinh lôi chống đối bên ngoài cơ thể chi lôi, luyện hóa lôi năng lượng dẫn dắt tối thể. Thần bí năng lượng xuất hiện lần nữa, vẫn lặng lẽ cường hóa đan điển, huyệt khiếu cùng kinh mạch. Mà Vũ Phong khống chế bên trong, qua loa luyện hóa kiếp lôi năng lượng, thông qua luyện thể công pháp vận chuyển, thì lại rèn luyện tiến vào trong thân thể, chậm rãi cường hóa thân thể gân, xương, da, lại làm nửa khắp đồng hồ thời gian, đệ tứ đạo tiếp lôi tiêu tan, Vũ Phong lần thứ hai vượt qua, khỏe miệng chảy ra máu tươi, nhưng mà nhắm mắt cạn lộ, lại không trực tiếp tỉnh lại. Ừ. Vũ Phong trầm ngâm mấy tức thời gian, lập tức dương đôi mắt, cứ việc dáng dấp rất chật vật, nhưng trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, ám tự cao hứng thầm nghĩ, này bốn lần kiếp lôi năng lượng rèn luyện, chính mình luyện thể cảnh giới, đạt đến cảnh giới thứ tư đoán cốt cảnh hậu kỳ. Vũ Phong do hư không truyền thừa nơi, thu được long tượng luyện thể thuật truyền thừa, lúc đó liền tu luyện đến đoán cốt cảnh trung kỳ. Mà lần này bốn đạo kiếp lôi thối thể, vọt vào đoán cốt cảnh hậu kỳ, đã tương đối khó. Dù sao luyện thể một đạo, ngưỡng cửa không luyện khí cao, nhưng tu luyện càng thêm gian nan. ba cái cảnh giới đối lập còn dễ dàng một chút, mà sau cảnh giới tu luyện. sa muốn so với luyện khí càng khó khăn, mà lần này tăng cao, trừ cảnh giới cân nhắc tiêu chuẩn ở ngoài, trải qua kiếp lôi rèn luyện thân thể, sa muốn so với bình thường tu luyện đến mạnh mẽ, đơn thuần so với cường độ thân thể, vũ phong dám cùng chu thiên cảnh so sánh, nhưng thực tế trong khi giao chiến, vẫn là linh nguyên chủ đạo chiến trường, chỉ dựa vào cường độ thân thể liền không khả năng so sánh. vũ phong cùng dọn luyện một chương 600, thánh thể lôi kiếp, Quyền thứ nhất chương 600, thánh thể lôi kiếp, cứ việc vũ phong rất nghi hoặc, vì sao năm cái thánh mạch đều thành, mà không đắp nặn ra ngũ linh thánh thể? hơn nữa, công pháp đề cập bất ngờ hiểm tình, tương tự không từng xuất hiện.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 liên nhân trong lòng nghi hoặc cùng mê man kích hoạt thể nội huyết khiếu thì vũ phong lựa chọn cường ngạnh nhất cách làm trực tiếp rung động thể nội linh nguyên nhân thiên cương địa sát huyết thiếu chính là thể nội minh thiếu trực tiếp cùng kinh mạch liên kết như vậy linh nguyên rung động rất dễ dàng kích hoạt thể nội huyết thiếu nhưng thân thể kinh mạch đều khá là yếu đuối như vậy rung động chính là cường ngạnh nhất cách làm vũ phong lần này sát thực mạo hiểm cũng may khống chế lại vẹn vẹn chỉ rung động 3 lần mà ba lần rung động kích hoạt sáu nơi huyết thiếu tình huống như vậy phù hợp hiện thực tình hình lại không thỏa mãn chờ mong vừa vặn để sự bình tĩnh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 đồng thời lần thứ hai lấy ra một mặt tấm thiên. Lúc trước ba đạo lôi kiếp, đạo thứ nhất phá hủy một cái nhuyễn giáp, đạo thứ hai phá hủy một cái tấm thiên, đạo thứ ba phá hủy tấm thiên sau. Lần thứ hai phá hủy một cái nhuyễn giáp. cứ việc nhuyễn giáp tổn hại trình độ, không đạo thứ nhất như vậy rất nát, nhưng muốn bảo đảm hiệu quả phòng ngự, tương tự phải đem thay. Nay độ lôi kiếp, liên ngoại vật tiêu hao, chính là một bút to lớn vật tứ nhà. Vũ Phong thở dài trong lúc đó, hiện ra một chút tự dỗi ý vị. Nhưng này nhưng là bình thường tình huống, thiên lôi bay, không phải thân thể phản thai có thể chống đỡ. Độ kiếp người cơ bản đều muốn mượn mọi vật, đơn thuần dựa vào thân thể độ kiếp có lẽ có.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 Vũ Phong lần thứ hai vượt qua bốn đạo kiếp lôi, cứ việc mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, nhưng mà một lần so với một lần chật vật, thân thể thương thế càng thêm nghiêm trọng. Đặc biệt là lần thứ tám kiếp lôi thì, tấm khiên cùng trên người mặc bốn cái nhuyễn giáp, toàn bộ đổ nát thành mảnh vỡ, mà mặt ngoài thân thể máu tươi chảy ròng. Dù sao, thứ tám đạo kiếp lôi vi năng, so với đạo thứ nhất mà nói, là đạo thứ nhất năm lần hai phần mười, có thể suy đoán phá hoại tính mạnh. đoán cốt cảnh đỉnh cao. Nhưng mà, thứ tám đạo kiếp lôi tiêu tan, toàn thân chật vật Vũ Phong, nhưng là hiện ra vẻ mặt hài lòng, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, trước mặt luyện thể cảnh giới. Kiếp lôi uy năng từ từ tăng cường, nương theo kiếp lôi phá hoại tính tăng mạnh, ẩn chứa lôi năng lượng càng mạnh hơn, thì lại có thể luyện hóa lôi năng lượng càng to lớn hơn, đối với thân thể hiệu quả rèn luyện càng tốt hơn. Bốn vị trí đầu đạo kiếp lôi năng lượng để cho luyện thể cảnh giới, đến đoán cốt cảnh trung kỳ đột phá tới hậu kỳ, mà đệ ngũ đến tám bốn đạo kiếp lôi thì lại để cho luyện thể cảnh giới đạt đến đoán cốt cảnh đỉnh cao. Quy 1 chương 603, dung hợp long huyết. Chương 603, dung hợp long huyết. 26. Quyển thứ nhất chương 603, dung hợp long huyết. Luyện thể đoán cốt cảnh đỉnh cao. mặc dù ráng dấp càng thêm chật vật tương tự có thể để cho thỏa mãn mà hưng phấn thân thể cường hóa vẹn vẹn bên trong liền ẩn chứa sung túc kình đạo có rất muốn đại chiến một hồi kích động huống hồ kiếp lôi rèn luyện thân thể quyết không tầm thường luyện thể có thể so với vũ phong cảm giác thân thể của chính mình thực tế cường độ có thể cùng tôi tùy cảnh so với luyện thể cảnh giới luyện bì luyện đục, dịch kinh đoán cốt tôi tùy luyện tạng hoán huyết thánh thể kim thân cựu cảnh đoán cốt chính là đệ tứ lại cảnh tôi tùy chính là đệ ngũ lại cảnh đoàn cốt cảnh cường độ thân thể có thể cùng tôi tùy cảnh so với đã đánh vỡ thường quy tiêu chuẩn luyện thể tu vi Sắp thực chính là độ kiếp nghiệm vui bất ngờ, nhưng mà chính mình còn muốn độ kiếp, thứ 8 đạo kiếp lôi đã cường hãn như vậy, thứ 9 đạo kiếp lôi sẽ có thế nào uy năng? Thời điểm hưng phấn, Vũ Phong đồng dạng không lạc lối chính mình, rõ ràng tự thân trước mặt tình trạng, rất nhanh sẽ nghĩ lại suy tư độ kiếp việc. Đương nhiên, suy tư đồng thời, dường như lúc trước sắp xếp như thế, nhanh chóng thay tổn hại nhuyễn giáp cùng tấm khiên, nhanh chóng vận chuyển công pháp điệu tức tự thân trạng thái. Dầm dầm, anh Bầu trời kiếp vân, nhân tám vị trí đầu thứ hạ xuống, từ lâu thu nhỏ lại đến một đoạn. Cứ việc trước mặt kiếp vân, diện tích chỉ lúc trước 9 phần một trong, nhưng mà hiện ra đến như thế, chút nào không nhược quá lúc trước đại diện tích này thu nhỏ lại cái vân trở nên càng thêm ngưng luyện ấp ủ thì sấm vang chớp giật nổ vang biết hai kết người đối mặt như vậy cái vân liền có thể dự kiến thứ 9 đạo kiếp lôi sẽ hạ xuống thế nào uy năng vũ phong mặc bốn cái nhuyễn giáp chuẩn bị kỹ càng hai cái tấm kiên vẫn lòng vẫn còn sợ hãi thứ 8 đạo kiếp lôi hạ xuống thời điểm liền trực tiếp đánh vỡ như vậy phòng ngự nhưng mà vũ phong những này nhuyễn giáp cùng tấm khiên, chính là trước chút thời gian thu hoạch không quá đẳng cấp cao chỉ có thể gia tăng số lượng nhuyễn giáp xuyên tại thân thể bên ngoài. liền không có cách nào kéo dài ra tăng số lượng bốn cái chính là thích hợp nhất con số mà tấm kiên chống đối chỉ có thể hai tay các khống chế một hối, tương tự không có cách nào khống chế quá nhiều dù sao vẹn vẹn là lấy ra tấm kiên không có cách nào hướng vào phía trong bộ tập trung vào linh nguyên hiệu quả phòng ngự cơ bản lơ là chỉ có thể không duyên cớ lãng phí tấm kiên nếu là có một cái điệu giai nhuận giáp hoặc địa giai tấm kiên sẽ càng bảo đảm một ít nhưng mà những này nhuyễn giáp cùng tấm kiên tốt nhất liền huyền cao cấp chỉ có thể là như vậy chống đối còn lại tận lực luyện hóa đi vũ phong thầm nghĩ Hy vọng xa vời tình huống chợt lóe lên, cứ dựa theo thực tế sắp xếp. Thứ 9 đạo kiếp lôi vi năng, đem ở đạo thứ 8 cơ sở, lần thứ hai tăng mạnh 2 phần 10 vi năng, chính mình nắm tương đồng ngoại vật chống đối. Vật vào thân thể mình lôi năng lượng, sẽ thêm ra này 2 phần 10. Trung kích như thế, còn không có cách nào để cho mình chết, mà luyện hóa những này lôi năng lượng. Hay là có thể xung kích luyện thể tôi tùy cảnh. Vũ Phong trong lúc suy tư, liền sinh ra mạo hiểm luyện thể ý nghĩ, mà này đồng dạng là tất yếu lựa chọn, không, có cách nào mượn ngoại vật chống đối, thêm ra đến 2 phần 10 vi năng, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Mà Vũ Phong dám như vậy đi làm? tương tự nhân luyện thể cảnh, đạt đến đoán cốt cảnh đỉnh cao. mặc dù trước mặt chính là bị thương thân, nhưng phòng thủ mạnh mẽ không cần nghi vấn. và lại đan điển, huyệt khiếu cùng kinh mạch, trải qua môi đạo kiếp lôi lúc hạ xuống, cái kia năng lượng thần bí cường hóa, tương tự có thể chống đỡ được lôi năng lượng xung kích, huống hồ còn có thể nội sinh lôi, có thể đem lại bộ lôi năng lượng chống đối đồng thời qua loa luyện hóa. vì vậy, cứ việc vũ phong nhất định phải làm lựa chọn, có vẻ hơi mạo hiểm, tương tự thao có thắng chắc, đáng giá mạo hiểm tranh thủ. rầm ầm vũ phong vội vàng chờ đợi bên trong, thứ 9 đạo kiếp lôi dáng lâm. ca sĩ ca sĩ ca. trong máy mắt, hai mặt tấm khiên cùng bốn cái nhuyễn giáp, toàn bộ hóa làm mảnh vỡ bắn ra. xì xì. vũ phong chịu đựng tiếp lôi năng lượng, gặp vòng thứ nhất xung kích thời điểm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. ổn định. vũ phong âm thầm cổ vũ, nhanh chóng vận chuyển công pháp, khống chế thể nội tình thế, chống đối vọt vào thể nội lôi năng lượng. nửa khắc thời gian, chỉ cần vượt qua này nửa khắc thời gian, chính mình liền công thành viên mãn. vũ phong né qua ý niệm như vậy, hôn nguyên kinh công pháp, cùng luyện thể công pháp, đồng thời nhanh chóng vận chuyển. thủy hỏa sinh lôi, chống đối ngoại bộ chi lôi, luyện hóa lôi năng lượng, tái dẫn đạo luyện thể. gây go, lôi năng lượng quá mạnh. chính mình tăng mạnh thủy hỏa linh nguyên miễn cưỡng có thể ngăn cản xung kích nhưng mà không có cách nào nhanh chóng luyện hóa làm lôi linh nguyên tố bao hòa thì thân thể của chính mình liền không có cách nào chịu được vũ phong lòng sinh lo lắng thực tế tình huống sắp vượt qua khống chế lúc trước suy đoán sai lầm vọt vào thân thể mình lôi năng lượng quyết không phải vẹn vẹn tăng cường hai phần mười giả thiết thứ tám đạo kiếp lôi thì ngoại vật phòng thủ chống đối một nửa thứ chín đạo kiếp lôi tăng cường hai phần mười vọt thẳng tiến vào thân thể nội liền tương đương vọt vào thể nội lôi năng lượng trực tiếp tăng cường bốn phần mười vũ phong thầm nghĩ lúc trước cơ sở sai lầm đánh giá lôi năng lượng bị năng liền xuất hiện to lớn sai lệch, hướng hồ thứ 9 đạo kiếp lôi càng thêm luyện luyện tương đồng phòng ngự ngoại vật, không hẳn có thể chống đối tương đồng lôi năng lượng. Vũ phong rõ ràng đánh giá sai lầm, cứ việc có chút không kịp chuẩn bị, nhưng mà nhất định phải đối mặt, không chút nào cơ hội trốn tránh. Lôi năng lượng càng mạnh hơn, phá hoại tính càng to lớn hơn, nhất định phải tăng nhanh luyện thể, tăng nhanh lôi năng lượng tiêu hao, tránh khỏi lôi năng lượng báo hòa mang đến bạo thể chi hiểm. Vũ phong nhanh chóng nghĩ ra đối sách, nhưng mà như vậy đối sách, coi như bất đắc dĩ biện pháp. Dù sao luyện thể tốc độ có thể nhanh, lúc trước còn cố ý biến châm sao. lúc trước đã cực sự nhanh chóng muốn lần thứ hai tăng nhanh rõ ràng liền hưu tâm vô lực tăng nhanh lôi năng lượng thối thể thân thể của chính mình cường độ không có cách nào chịu đựng trừ phi có còn lại luyện thể vật nếu như có còn lại luyện thể vật gia nhập cùng thân thể của chính mình luyện thể lôi năng lượng trong lúc đó hình thành một lẫn nhau hạn chế cân bằng hay là còn có thể lẫn nhau tiêu hao tăng nhanh luyện hóa thối thể tốc độ vũ phong suy tư biện pháp thời điểm trong lòng né qua một đạo linh quang ám tự vui vẻ nói còn lại luyện thể vật ngăn được đệ tăng vật chính mình chứa đựng thể nội long huyết coi như tốt nhất luyện thể vật tình huống bình thường thì Chính mình rất khó luyện hóa long huyết, song lần này nắm long huyết tiêu hao lôi năng lượng, nắm lôi năng lượng luyện hóa long huyết, coi như nhất cử lưỡng tiện cách làm. Vũ Phong né qua linh quang, chính là diễn mạch thời điểm, từ long huyết thủy linh tinh bên trong, tách ra ngoài vài giọt long huyết. Lúc đó nhân diễn mạch không cần, mà long huyết rất khó luyện hóa, liền chứa đựng ở thể nội một chỗ huyết thiếu, trước mặt tình huống vừa vặn sử dụng. Hừng, cái biện pháp này tất nhiên có thể được, nhưng long huyết cùng lôi năng lượng gặp gỡ, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Có thể hay không sẽ siêu ra bản thân khống chế, nhất định phải từ trước phòng bị, tránh khỏi lần thứ hai sinh có ngoại ý muốn đến. Vũ Phong đồng ý, lập tức liền chuẩn bị điều động long huyết. Lo lắng sẽ có ngoại ý muốn biến hóa, Vũ Phong tự nhiên không dám rút ra toàn bộ long huyết, thậm chí một giọt đều không có, đại thể cắt rời một giọt một phần ba, càng đem kéo thành một kia, chậm rãi cùng lôi năng lượng giao tiếp. Xì xì, xì xì. Long huyết cùng lôi năng lượng giao tiếp thì, nhất thời truyền gia kỳ quái tiếng vang, đem Vũ Phong mạnh mẽ kinh hãi một hồi, lập tức cũng không phát hiện mất khống chế dấu hiệu, mà lôi năng lượng nhanh chóng luyện hóa, dung hợp tiến vào bên trong. Hả? Này long huyết cùng lôi năng lượng gặp vỡ, lại như chất xúc tác như thế, tăng nhanh lôi năng lượng luyện hóa. mà này chất xúc tác như thế long huyết tương tự biến làm thích hợp chính mình huyết mạch cùng lôi năng lượng đồng thời tan vào thân thể vũ phong mới hiện ra nghi hoặc lập tức làm thanh đại thể tình hình nhất thời liền tràn ngập kinh hỉ tâm tình được liền làm như vậy vũ phong đem lúc trước co rúm long huyết thì áp chế lôi năng lượng thả ra đồng thời thêm đại long huyết cung cấp xì xì xì xì thôi hòa âm thanh càng máy liệt nhưng mà đối với vũ phong không tổn thương chút nào luyện hóa long huyết đặc thù huyết mạch cùng luyện hóa lôi năng lượng đều nhanh chóng mà đều đều dung hợp tiến vào các vị trí cơ thể bắp thịt gân cốt đều chịu đến này hỗn hợp năng lượng rèn luyện vào lúc này thậm chí không cần vũ phong vận chuyển long tượng luyện thể thuật những này hỗn hợp năng lượng liền trực tiếp dung hợp tôi luyện thân thể tôi tùy cảnh làm thời gian đi qua non nửa khắc lôi năng lượng cùng long huyết đều tiêu hao một nửa thời điểm vũ phong luyện thể cảnh giới liền phá tan một lớp bình phòng đặt đến luyện thể đệ ngũ đại cảnh tôi tùy cảnh đây là có thật không vừa đột phá thời gian vũ phong còn không pháp tướng tin nhưng mà thân thể biến hóa báo cho tình huống này là chân thực coi là thật đạt đến luyện thể tôi tùy cảnh đối lập luyện khí thiên cương cảnh vũ phong luyện khí luyện thể hai đạo lần đầu đạt đến cân đối cảnh giới mà này non nửa khắc thời gian đi qua lôi năng lượng tiêu hao quả bán đối với hắn thân thể xung kích yếu bớt vũ phong tự chủ khống chế tăng mạnh luyện hóa còn lại lôi năng lượng cùng lôi kiếp cơ bản không lại lo lắng đại nguy hiểm chỉ cần theo để tình huống phía trước luyện hóa liền có thể này thứ chín đạo kiếp lôi vọt vào thân thể lôi linh có thể càng nhiều nhưng nhân long huyết dung hợp thôi hóa tăng nhanh tốc độ luyện hóa dựa theo lúc trước luyện hóa tiến trình có thể bảo đảm nửa khắc thời gian nội luyện xong mà này non nửa khắc thời gian vừa vặn đi qua một nửa thời gian luyện hóa bán lôi năng lượng cơ bản xác định không bất ngờ vào lúc này cứ việc còn có non nửa khắc thời gian nhưng cơ bản có thể xác định đã vượt qua lần này lôi kiếp. Thời gian chậm rãi di chuyển, non nửa khắc thời gian đi qua. Cách đệ cửu đạo lôi kiếp giáng lâm đã đi qua nửa khắc thời gian, Vũ Phong vừa vận đem lôi năng lượng cùng long huyết luyện hóa xong, mà đệ cửu đạo lôi kiếp đã đi qua, không trung kiếp vân đang từ từ tiêu tan. Vũ Phong luyện hóa long huyết để cho ngoại thương khôi phục tăng nhanh, vốn là máu thịt bẹp bét thân thể, rất nhanh sẽ khép lại vậy, mà tình huống trong cơ thể Vũ Phong thì lại vận chuyển một nguyên tố, tầm bổ thể nội phụ tạm tương thế. Đồng thời nhân long huyết cùng lôi năng lượng luyện hóa, Vũ Phong luyện thể cảnh giới đạt đến tôi tùy cảnh tiền kỳ đỉnh cao. Lần này luyện hóa long huyết cùng lôi kiếp thối thể chính là chính mình thu được. trực tiếp nhất chỗ tốt. Luyện thể cảnh giới thiếu một chút, liền hoàn thành đại cảnh giới nhảy lên. Nhưng mà, lần này nhanh chóng luyện thể, bất kể là kiếp lôi năng lượng, vẫn là tinh thuần long huyết, đều là có thể gặp không thể cầu đấu vận, rất khó lần thứ hai thu được. Lần này đem luyện thể cơ sở đã vững, sau này đơn thuần dựa vào công pháp tu luyện, tiến trình e sợ sẽ càng chậm hơn đi. Vũ Phong thầm nghĩ, cứ việc luyện thể đột phá, để cho tương đương hứng phấn, nhưng cũng không để cho lạc lối, còn có thể suy tư càng xa hơn ảnh hưởng. Đương nhiên, đem cơ sở đã vững, tu luyện càng khó khăn, quyết không phải mặt trái hiệu quả. Chương 604, Thánh thể chi nghi. 26. Quyển thứ nhất chương 604, Thánh thể chi nghi. Cơ sở biến càng lao, tu luyện càng thêm khó khăn. Đặt vững cơ sở, tất nhiên chính là chuyện tốt, mặc dù tu luyện càng khó, tương tự không phải mặt trái hiệu quả. Vũ Phong liền như vậy suy tư, hoàn toàn nơi bình thường tâm thái, nhịn xuống đột phá hưng phấn, không nhân tu luyện biến khó mà sợ. Vũ Phong suy tư cùng thời, vận công điều tức trạng thái, bổ sung linh nguyên tổn thất, chú ý liền từ luyện thể quay lại, phát hiện hấp thu linh nguyên tố tình huống, âm thầm kinh nghi nói, chính mình hấp thu linh nguyên tố, muốn so với lần này diễn mạnh trước nhanh năm lần, cùng linh nguyên tố sự hòa hợp rõ ràng tăng mạnh. lúc trước khi độ kiếp kiếp lôi không chặt kỳ điều tức tự thân trạng thái thì liền chú ý tới hấp thu linh nguyên tố biến hóa lúc đó thời gian cấp bách liền không quá thâm suy tư mà bây giờ vận chuyển công pháp biến hóa này thì càng thêm rõ ràng đến tuột cùng xuất từ thế nào duyên cớ chỉ là phụ dung chấm nợ vẫn là kéo dài biến hóa vũ phong thầm nghĩ người tu luyện dẫn dắt linh nguyên tố tốc độ do tiên thiên thể chất quyết định vận chuyển linh nguyên tố tốc độ do đan điển huyệt khiếu cùng kinh mạch quyết định đan điển huyệt khiếu cùng kinh mạch cơ bản là trời sinh định tính ngày kia chỉ có thể mở rộng cùng gia cố không biến hóa về mặt bản chất đan điền huyệt khiếu. kinh mạch, vũ phong lâm thầm suy đoán, nhất thời né qua một đạo linh quang, lập tức kinh ngạc nói, chính mình độ kiếp thời điểm, mỗi lần lôi kiếp dáng lâm chịu đựng kiếp lôi xuống kích thì, thì có một cổ thần bí năng lượng cải tạo chính mình đơn điền, huyệt khiếu cùng kinh mạch, mà này cải tạo tình huống, quyết không phải thường ngày tu luyện mở rộng cùng gia cố, tất nhiên có chỗ đặc biệt, khả năng chính là hấp dẫn linh nguyên tố, dẫn đến trước mặt biến hóa duyên cớ. vũ phong lớn mật suy đoán, kiếp lôi vừa là ngăn cản, chu diệt lịch thiên độ vật, cũng là thử thách, nhận có thể lịch thiên độ vật, nhân loại thu được sức mạnh to lớn, thú loại muốn hóa làm người hình. đều muốn tiếp thu thiên tiếp không có cách nào vượt qua liền vỡ lạc, mà thuận lợi vượt qua. Liên thu được đạo tồn tại, chính mình lần này độ kiếp, còn giống như không thu được rõ ràng chỗ tốt. Độ kiếp duyên cớ, là nhân chính mình diễn sinh ngũ thánh mạch, đắp nạn ra ngũ linh thánh thể. thì có này thiên kiếp giáng lâm, chính mình vượt qua thiên tiếp nên có ngũ linh thánh thể. nhưng mà chính mình lúc độ kiếp, không phát hiện thân thể trở nên mạnh mẽ. tận quan tâm chính mình luyện thể, để rất nhanh trở nên mạnh mẽ, nhưng mà này chính là khống chế luyện thể, lôi năng lượng luyện thể, long huyết dung hợp, đều cùng độ kiếp ngũ linh không quan hệ. Vũ Phong Âm thầm suy tư, thật giống có thể tóm lại trận tướng. nhưng một mực còn kém một đường. Độ kiếp tính hai mặt, hấp dẫn linh nguyên tố tăng nhanh, càng thêm sự hòa hợp ngũ linh nguyên tố. Trước mặt, đặt tại vũ phong trước mặt, liền hai chuyện này nghi hoặc. Kỳ thực, này hai đại nghi hoặc trong lúc đó, đem liên hệ tới, chính là đắp nặn thánh thể nghi hoặc. Độ kiếp tính hai mặt, bây giờ liền quyết thông qua thử thách, nên thu được chỗ tốt. Mà hấp dẫn linh nguyên tố tăng nhanh, càng thêm sự hòa hợp ngũ linh nguyên tố. Nhưng là khi độ kiếp xuất hiện tình huống, độ kiếp song ngũ tăng lên gấp bội, coi như là lợi ích cực kỳ lớn. Hấp dẫn linh nguyên tố tăng nhanh, càng hòa hợp ngũ linh nguyên tố, cho là độ kiếp thời điểm, thần bí năng lượng cải tạo đan điền. Huyệt khiếu cùng kinh mạch mang đến thể biến hóa về chất chỗ tốt. Theo, đệ như vậy suy đoán mà đến, chính mình ngũ linh thánh thể gấp nặng. chính là tăng mạnh đối với linh nguyên tố sự hòa hợp, thay đổi chính là đan điển, huyệt khiếu, kinh mạch, toàn thể nhưng là tự thân thể chất. Vũ Phong Linh Quang nói lên, bước lên ý nghĩ như thế, luyện thể xem gân cốt, luyện khí xem kinh mạch, mà đan điển, huyệt khiếu cùng kinh mạch tương quan, tạo thành một đặc biệt hệ thống. Cầu cửa miệng đan linh thể, ngày linh thể, dị linh thể như này cũng không phải là thân thể gân cốt làm sao, chủ yếu chỉ đan điển, huyệt khiếu, kinh mạch đối với linh khí sự hòa hợp trình độ, đối với linh nguyên tố chứa đựng số lượng. chính mình tu luyện diễn mệnh hôn nguyên kình chủ yếu nhằm vào chính là luyện khí để không thể tu luyện thể chất thông qua năm cái thánh mạch mà có thể tu luyện tiến tới đắp nặn ngũ linh thánh thể vốn là luyện khí một đạo thánh thể theo đệ như vậy suy luận ngũ linh thánh thể thì sẽ không tăng cường chính mình căn cốt tăng cường cường độ khi chủ muốn đắp nặn biến hóa coi như là đan điện huyết khí cùng kinh mạch biến hóa mà trong lôi kiếp sức mạnh thần bí chính là chuyển hóa thánh thể cải tạo vũ phong nghĩ rõ ràng những ngày nguyên do nhất thời âm thầm chợ nói nguy lai like, mình đã đắp nặn ngũ linh thánh thể chính mình luôn luôn ham muốn dựa vào ngũ linh thánh thể tăng cường thân thể cường độ vốn là sai lầm nhất đức không diễn mạch trước chính mình căn bản không có cách nào dẫn dắt linh khí thậm chí là luyện tinh hóa khí nội khí tương tự không có cách nào dẫn dắt mà diễn mạch sau khi chính mình liền có thể dẫn dắt linh khí mỗi lần diễn mạch kết thúc sẽ ở lần trước cơ sở tăng mạnh 5 lần diễn mạch kết thúc thì chính mình dẫn dắt linh khí sự hòa hợp linh nguyên tố đã có thể cùng bình thường tư chất so với mà lần này ngũ linh thánh thể chuyển biến dẫn dắt linh nguyên tố tăng nhanh 5 lần sự hòa hợp linh nguyên tố tăng mạnh năm lần mặc dù là so với đan linh thể chính mình liền dám có so sánh lại thêm diễn mạch hôn nguyên kinh công pháp tu luyện mạnh mẽ chính mình bây giờ tu luyện tiến độ tương tự có thể xếp hạng tuấn kiệt một hàng vũ phong thầm nghĩ nghĩ thông suốt thánh thể tương quan sự tình trong lòng liền tràn ngập hưng phấn mà lúc trước dựa vào chiến tích tương tự ghi tên đông huyền tuấn kiệt vị trí vẫn là trong đó đầu lĩnh người nhưng mà ngoại trừ công pháp mạnh mẽ đơn thuần khá là thân thể tư chất vũ phong còn kém đến rất xa bây giờ đắp nạn ngũ linh thánh thể vũ phong bù đắp tư chất thiếu hụt liền tư chất mà nói đã không thua người khác năm lần diễn mạch nguy cơ tìm kiếm linh vật gian nan cửu đạo lôi kiếp bảo hiểm trải qua những ngày nhấp đồ, chính mình cuối cùng cũng coi như chân chính bước ra nghịch thiên cải mệnh bước thứ nhất ta chờ tâm tình bình tĩnh Nhớ tới chính mình tu luyện đến, này một đường gian nan khốn khổ, trong lòng Đồng Dạng tràn ngập tổn thức. Diễn mạch đã kết thúc, lôi kiếp đã đi qua, những này đều không cần lo lắng. Nhưng mà tìm kiếm linh vật, giữ lấy một hệ liệt phiền phức, e sợ còn không dễ như vậy bình tức chứ. Thiên vương Các, ngày trạch dịch ra, hai nhà này bất luận làm sao, đều sẽ không từ bỏ lối bước, vừa muốn đoạt lại linh vật, càng muốn tuyết tẩy xỉ nhục. Đồng Dạng, Vũ Phong thời khắc chưa quên chính mình tình cảnh. Mặc dù trước mặt chính mình, Thiên Cương cảnh sơ kỳ, có thể chiến Thiên Cương cảnh trung kỳ, tôi thủy cảnh sơ kỳ, có thể chiến Thiên Cương cảnh sơ kỳ, luyện khí cùng luyện thể phối hợp, có thể cùng Thiên Cương hậu kỳ chống lại. Nhưng mà thực lực như vậy, hay là có thể làm cho kiếm lợi người thối lui, nhưng Thiên Vương các cùng dịch ra, tương tự sẽ không lùi bước chút nào. Mà hai nhà này muốn cọ rửa xỉ nhục, e sợ truy sát chính mình, căn bản sẽ không ẩn dấu, như không phải có linh vật cất mắc, sợ là sớm đã dòng trống thua chiêng. Mà khi còn lại tông môn thối lui, hai nhà này tất nhiên sẽ bạo phát. Vũ Phong thầm nghĩ, mặc dù thực lực tăng vọt, tương tự không cho là mình có thể chống đỡ hai đại tông môn. Kỳ thực, Vũ Phong ưu thế lớn nhất, thuộc về lúc đó khắc cẩn thận, bất cứ lúc nào có thể nhận rõ tình cảnh, không ngạo ý, không sợ ý. Thật nếu để cho hai đại tông môn điên cuồng có lẽ sẽ quy mô lớn điều động chính diện cùng thiên cương đỉnh cao gặp bỡ chính mình cơ hội thoát đi rất nhỏ nếu như có thể ở trên người mình lại thêm nhất tầng bảo vệ có lẽ sẽ càng an toàn một ít đi vũ phong thầm nghĩ nhưng đang suy tư tương lai sắp xếp chính mình đã đạt thiên cương cảnh có thể luyện chế ra lục cấp đan dược nếu như thông qua đan sư công đoàn chứng thực cái kia mặc dù là thiên vương cấp cùng dịch ra tương tự không dám trắng trận đối phó chính mình chứ vũ phong bước lên ý nghĩ như thế cứ việc đan sư công đoàn cùng luyện khí sư công đoàn phụ sư công đoàn những này như thế cơ bản rất phân tán không quá mạnh mẽ lừa hiếp nhưng mà sức ảnh hưởng sâu xa Có thể rất nhanh chiêu mộ một ít độc hành lão quái, chúng hội luyện đan sư cùng tu luyện giả liên lụy to lớn nhất, đan dược cung cấp đến quan trọng lớn, như không phải huyết hải thâm cửu, rất ít người đồng ý đắc tội luyện đan sư. Vũ Phong ý nghĩ chút nào không sai, Thiên Vương các cùng dịch ra, đều rất cần đan dược, ngũ cấp còn có thể chính mình luyện chế một ít, nhưng lục cấp cơ bản dựa vào đan sư công đoạn. Thiên Vương các sức chiến đấu mạnh, dịch ra còn không phải mười đại tông môn, đều không bồi dưỡng được lục cấp đan sư, mặc dù ngũ cấp luyện đan sư chỉ cùng lục cấp kém như vậy một đường, nhưng này một đường đối với một ít người, chính là cả đời lại trời. Vũ Phong rõ ràng chính mình, lập thân trực tiếp dựa vào Không phải tự thân sức chiến đấu mạnh mẽ, mà là lục cấp luyện đan sư thân phận. đương nhiên, lập thân cuối cùng căn bản vẫn là tự thân mạnh mẽ, bằng không mặc dù là luyện đan sư, tương tự chỉ có thể dựa vào người khác. Nhưng mà nhằm vào vũ phong trước mặt tình huống, luyện đan sư thân phận, hay là có thể tiêu trừ rất nhiều phiền phức, vũ phong đã âm thầm quyết ý, chờ lần này ẩn nút trở lại, liền phải tìm được đan sư công đoàn, tiến hành lục cấp đan sư chứng thực. Chính mình trước mặt tình cảnh chỉ có thể chậm rãi đi thay đổi, chính mình ở chỗ này hải vực độ kiếp thiên lôi vang động quá lớn, sớm muộn sẽ kinh động mấy người đến. Mặc dù chính mình diễn mạch đột phá, dùng đi thời gian dài. Trung quanh đây chưa chắc có truy sát người của mình nhưng mà tung tích của chính mình tiết ra ngoài trung quy không phải chuyện tốt đẹp gì chờ chính mình điều tức thật trạng thái liền mau chóng rời đi chỗ này hải vực vũ phong thầm nghĩ điều tức khoảng thời gian này thiên lôi đã hoàn toàn tiêu tan long kỳ từ bên ngoài tới rồi thấy vũ phong đã tọa điều tức liền yên tinh chờ đợi chờ đợi vũ phong không hoàn toàn nhập định còn đang suy tư các trường hợp phát hiện long kỳ chờ đợi một bên mà lại quyết ý rời xa độ kiếp chỗ rất nhanh sẽ khống chế bên trong tỉnh lại long kỳ tiếp tục hướng nam tìm kiếm an toàn nơi đổ bộ vũ phong ngồi vào long kỳ phân lưng quả đoán chuyển nghiệm sắp xếp đạo Không quản truy sát người làm sao, Vũ Phong vẫn lựa chọn hướng Nam, không liều lĩnh bí mật về Bắc vực, đầu tiên muốn tìm hiểu chút tin tức. Kỳ thực, Vũ Phong không biết, lần này tao nộ các đại tông môn, vây chặt Hải Vương chiến trường, Đông Hoa học viện lựa chọn bản quan, nhưng hạn chế học viện người ra tay, không học viện người đến đây truy sát. Cứ việc Đông Hoa học viện, ngoại viện viện thủ rất xem trọng Vũ Phong, nhưng mà Vũ Phong dù sao không phải Đông Hoa các đệ tử, học viện có thể lựa chọn bản quan, đã là vô cùng tốt sự tình. Bằng không, học viện bá đạo một ít, trực tiếp yêu cầu giao ra linh vật, đổi lấy học viện bảo vệ, không hẳn là quá đáng quá mức sự. mà khi Vũ Phong lần thứ hai thoát đi, từ Đông đảo Thiên Cương lão quái vây giết bên trong chạy ra, học viện một số lão quái đã thay đổi cái nhìn, lạ như ngoại viện viện thủ như thế, cho rằng học viên như thế đáng giá học viện trợ giúp. Vào lúc này, học viện đối xử Vũ Phong sự tình liền phân chia hai phái, một bên cho rằng kiên trì bản quan, một bên cho rằng muốn bảo vệ học viên, kiên trì bản quan người tương tự có ý nghĩ của chính mình, dù sao học viện muốn bảo vệ Vũ Phong, ít nhất phải cùng hai nhà tông môn đối lập, thậm chí còn có còn lại tông môn. Nhưng mà không quá quá lâu thời gian, truy sát người kiên trì sưu tầm mà mục tiêu Vũ Phong tên. liền từ thiên cơ địa nguyên bản biến mất trong nháy mắt dẫn ra đủ loại suy đoán chương 605, trăm linh năm lôi tiễn điện man. 26. mươi sáu quyển thứ nhất chương 605, lôi tiễn điện man. vũ phong tên đang tiến vào thiên kỳ bảng thời gian đối lập còn khá là ngắn thậm chí này so sánh thời gian ngắn ngủi bên trong thiên kỳ bảng không rõ ràng biến hóa đương nhiên không rõ ràng biến hóa này còn nhằm vào những người còn lại nhằm vào còn lại xếp hạng cứ việc vũ phong đăng bảng thời gian ngắn đã chế tạo mấy lần biến động lớn trực tiếp xuất hiện ở đầu bảng đột nhiên biến mất vô danh đổi bảng thì lặng lẽ hiện ra thân lần thứ hai xông thẳng đầu bảng vị trí, lại một lần nữa xếp hạng biến mất, đang tiến vào thiên ký bảng, như vậy đấu đá lung tung để xếp hạng vì chính mình mà bài, vũ phong làm đến một đại truyền kỳ. một ít người cố gắng cả đời, liền rất khó làm được chuyện như vậy, thậm chí cố gắng cả đời, liền không có cơ hội đăng thiên ký bảng. vì vậy, vũ phong tiên lần nữa biến mất, dẫn ra lượng lớn suy đoán, trong đó hai đại nhận thức làm chủ. một ít người cho rằng vũ phong lại như lần trước như thế, từ linh vũ bảng biến mất, chính là thăng cấp đến địa nguyên cảnh. lần này từ địa nguyên bảng biến mất, chính là thăng cấp đến thiên cương cảnh. khác một bộ phận người cho rằng lần trước truyền kỳ việc sẽ không liên tục xuất hiện mà vẫn là cùng một người, muốn hồ đột phá địa nguyên cảnh cùng đột phá thiên cương cảnh hoàn toàn là không giống sự, không có cách nào ngang ngửa mà coi. lại nhân vũ phong lần này đối mặt các đại tông môn truy sát cứ việc không ai chuyển ra chu diệt chiến công nhưng mà tin tưởng vũ phong thoát đi người không nhiều, lại quan vũ phong xếp hạng biến mất những người này liền cho rằng vũ phong cái này sáng tạo kỳ tích tuấn kiệt bởi vì truy sát mà chết. so ra năm trước một loại quan điểm khá là mù quáng tin tưởng chủ yếu chính là trẻ tuổi, mà loại thứ hai quan điểm nhưng là có lý có chứng cứ. cân nhắc các trường hợp càng có thể làm cho người tin vụ. mà biết được đột phá thiên cương khó khăn địa nguyên đỉnh cao cùng vượt qua địa nguyên cảnh thế hệ trước thì lại chủ phải tin tưởng như vậy quan điểm thậm chí nhân như vậy nhận thức một ít truy sát láo quái đã từ bỏ mà rời đi đôi này chuyện này đối với vũ phong mà nói tự nhiên là thật sự tỉnh nhưng thiên vương các cùng dịch ra nhưng chút nào không từ bỏ ý tứ cướp đoạt linh vật ý nghĩ không biến hóa chút nào đừng nói không tin mục tiêu vẫn lạc mặc dù mục tiêu vẫn lạc tương tự muốn tìm ra thu được linh vật người vì vậy thiên vương các cùng ngày trạch dịch ra không những không từ bỏ trở về đại bản doanh thậm chí còn tăng số người ra nhân mã gia tăng siêu tầm phạm vi mà vào lúc này lúc trước vẫn trầm mặc đông hoa học viện trước mặt toàn đông huyền phát sinh thanh minh bản viện học viên vũ phong một chuyện bản viện sẽ triệt tra tới cùng nếu như học viên gặp bất chắc bản viện đem truy thảo hung thủ nếu như học viên mạnh khỏe bản viện cấm chỉ hãm hại vi phạm đông huyền minh nước vượt qua đại cảnh giới chu diện bản viện đem truy cứu tới cùng học viện phát sinh thanh minh trực tiếp bao hàm hai loại ý tứ nếu như vũ phong đã chết đi này thanh minh không ý nghĩa thực tế không ai sẽ quan tâm đến tột cùng là ai rất chết mặc dù học viện cũng rất khó tìm ra hung thủ mà nếu như vũ phong không chết thì lại có thể giảm thiểu một chút phiền toái. Dù sao, dựa theo Đông Huyền Châu minh nước, bảo đảm đời trẻ thuận lợi trưởng thành, vượt qua đại cảnh giới thế hệ trước, cấm chỉ hãm hại trẻ tuổi, bằng không đem tao ngộ còn lại tông môn liên hợp truy sát. Lúc trước Vũ Phong đối mặt tình huống, đầu tiên nhân cấp đoạt linh vật, tình huống khá là đặc thù, thứ yếu chính là Đông Hoa học viện không thế Vũ Phong chỗ rửa ý tứ. Dù sao, liên hợp bảo vệ minh nước, còn muốn lớn hơn tông môn chống đỡ. Độc hành giả xuất thân người, không gia nhập bất luận tông môn gì, càng không đối cảnh dựa vào. Mặc dù đối mặt thế hệ trước hãm hại, tương tự không ai sẽ quan tâm chuyện vô bổ. Cái gọi là liên hợp bảo vệ mi nước chỉ là các đại tông môn ngăn được mà thôi. Bằng không, cái này tông môn lao quái, chu diệt cái kia tông môn văn bối, cái kia tông môn lão quái, chu diệt cái này tông môn văn bối. Mặc dù đồng nhất bối không pháp quyết ra thắng bại, nhưng đoạn tuyệt văn bối bồi dưỡng, cái này tông môn cách tuyệt diệt đã không xa. Tông môn xuất thân người đối với tông môn truyền thừa rất quan trọng, muốn bảo đảm tông môn truyền thừa, hậu bối đệ tử bồi dưỡng rất trọng yếu. Vì vậy càng cần phải như vậy ngăn được, bằng không chỉ sẽ vô hạn nội chiến. Huống hồ Đông Hoa Học Viện phát sinh thanh minh, từ học viện góc độ tới nói, nếu như Vũ Phong đã chết, học viện phát biểu thanh minh thái độ. liền có thể cứu vãn một ít danh vọng nếu như vũ phong không chết chính là học viện tốt nhất lôi kéo thủ đoạn bất luận vũ phong xếp hạng nhân thế nào duyên cớ biến mất học viện đều không chịu thiệt nếu như vũ phong không chết liền có thể thăng cấp thiên cương cảnh một tuổi trẻ thiên cương cảnh một sức chiến đấu mạnh mẽ thiên cương cảnh liền càng đáng giá học viện lôi kéo dù sao vũ phong thực lực toàn đông huyền rõ như ban ngày linh vũ cảnh có thể sát địa nguyên cảnh ghi tên linh vũ cảnh đứng đầu địa nguyên cảnh có thể sát thiên cương cảnh tên liệt địa nguyên cảnh đứng đầu giả như vũ phong thật sự đột phá đến thiên cương cảnh sẽ có thế nào chiến lược mạnh mẽ đừng nói những ngày ngoại bộ tình huống vũ phong cũng không hoàn toàn điều tức được mà lo lắng tự thân bại lộ liền giá ngự long kỳ hướng nam mà đi nhưng mà vừa lao ra đá ngầm khu liền đối mặt một lần bất ngờ công kích hống hống hống hống mới vừa lao ra đá ngầm khu long kỳ liền táo bạo hống gọi ra long kỳ tình huống thế nào vũ phong mở lời hỏi nhân đồng thời điều tức tự thân không phát hiện tình huống dị thường trong nước gặp nguy hiểm long kỳ truyền nhiệm hồi âm long kỳ bây giờ linh trí đã có thể như người trưởng thành giao lưu hả vũ phong hơi mày lập tức hướng về trong nước tra xét Ồ. đây là lôi điện chi lực chẳng lẽ là độ kiếp lưu lại này không nên nhỉ đá ngầm khu chính là trong lôi kết tim lôi năng lượng cũng đã tiêu tan huống hồ này đá ngầm khu bên ngoài tra xét đến kết quả để vũ phong càng thêm nghi hoặc long kỳ phát hiện nguy hiểm đến từ thú loại bản năng cứ việc vũ phong trực giác nguy hiểm ý thức rất mạnh nhưng tương tự không tra xét xảy ra nguy hiểm khởi nguồn. long kỳ người cảm giác không sai vũ phong lần thứ hai truyền nghiệm hỏi dò long kỳ tình huống không sai nguy hiểm chính đang đến gần long kỳ khẳng định truyền nghiệm trả lời đến từ trong nước lôi điện chi lực đến tột cùng là cái gì Vũ Phong âm thầm suy tư, nhưng hoàn toàn không manh mối. Lôi điện chi lực, vật còn sống lôi điện chi lực, cũng không phải là tự nhiên lôi điện chi lực. Đột nhiên, trong nước truyền ra một cơn chấn động, để Vũ Phong rõ ràng bắt giữ trong nháy mắt kinh hãi. Tất nhiên là lôi điện trúc tính hải thú đột kích, long kỳ ban đầu táo bạo gầm rú, hoàn toàn xuất từ bản năng, nói rõ ẩn tại nguy hiểm, không phải long kỳ có thể đối mặt. Dựa theo long kỳ lợi hại, mặc dù chỉ tứ giai trung kỳ, tương tự tứ giai bên trong vô địch, cái kia đột kích lôi điện hải thú, tất nhiên đạt đến ngũ giai thực lực, thậm chí càng cao hơn, hoặc là số lượng khổng lồ. Không có cách nào đơn thuần dựa vào thực lực áp chế, tương tự có thể làm cho Long Kỳ sợ hãi. Vũ Phong thầm nghĩ, trước mặt bắt giữ tin tức quá ít, chỉ có thể tận lực suy đoán, khuyết thiếu tối trực quan nhận thức. Long Kỳ tăng nhanh tốc độ, tiếp tục hướng Nam Trùng. Đối mặt không biết tình huống, Vũ Phong không tìm kiếm ý nghĩ, huống hồ đối mặt không biết nguy hiểm, càng không thể chờ nguy hiểm đến. Cứ việc Long Kỳ đã âm thầm tăng tốc, Vũ Phong lần thứ hai truyền niệm dụ. Long Kỳ không truyền niệm trả lời, nhưng cũng là trực tiếp gia tốc, để Vũ Phong kiến thức đột phá tới này, tiếp cận trong biện phủ du hết tốc lực. Làm Long kỳ lao ra hơn trăm dặm, Vũ Phong liền có thể chuẩn xác tra xét. Trong biển nguy hiểm khởi nguồn, chứng thực lúc trước suy đoán. Âm thầm cả kinh nói, khổng lồ hải thú quần, toàn bộ là nhất giai hải thú, số lượng không có cách nào tham điều tra rõ ràng. Long kỳ hết tốc lực, tra xét thanh nguy hiểm tình huống, Vũ Phong không nhịn được tê cả ra đầu. Cứ việc biết được Long kỳ du tốc, đã tiếp cận hết tốc lực, tương tự lần thứ hai truyền nhiệm dụng. Cứ việc chỉ là nhất giai hải thú, nhưng này hải thú không sợ Long kỳ uy thế, vẫn hết tốc lực được kích. Số lượng quá mức khổng lồ, căn bản không có cách nào chu diện, chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Ký thực, không cần Vũ Phong dục, Long Kỳ đồng dạng phát hiện trong biển tình hình, chính mình đã chủ động gia tốc. Làm Long Kỳ lần thứ 2 lao ra hơn trăm dặm, Vũ Phong hồn độc tra xét bên trong, đã phát hiện đột kích hải thú, tra xét cảnh tượng để sự khiếp sợ. Thiên cương cảnh hồn độc bên ngoài, cực hạn chính là 500 trượng, Vũ Phong chính là bình thường cấp 3, cực hạn 1.500 trượng, trước mặt mới vào thiên cương cảnh, hồn độc có thể bên ngoài ngàn trượng, tiếp cận 7 giảm dáng vẻ. Có thể rõ ràng tra xét đến, phía đông mặt biển 6 dặm nơi, một đoàn bảy cá kéo tới. Nếu như chỉ là đơn thuần mấy cá, sẽ không có lúc trước cảm giác nguy hiểm, Vũ Phong càng sẽ không khiếp sợ chút nào. nhưng mà đột kích bầy cá thậm chí so với ngũ giai lục giai hải thú còn muốn càng kinh khủng một ít vũ phong trong ký ức xem học viện điện tịch bên trong ghi chép đông hải chi đông có thần kỳ bầy cá giống như cá trình đầu như mũi tên trời sinh nhất giai thôn thiên lôi mà trưởng thành thổ lôi điện mà công kích cố mệnh danh chi lôi tiễn điện man lôi tiễn điện man chính là kinh khủng nhất hải vực sát thủ quanh năm tìm kiếm thiên lôi chi lực tao ngộ vật còn sống tất cả đều hủy diện hải vực bên trong lôi tiễn điện man qua lại bạch điều chi quẩn tam giai hải thú tránh chi ngàn sợi chi quẩn tứ giai hải thú tránh chi vạn cái chi quẩn, ngũ giai hải thú tránh. Nhớ lại tương quan ghi chép, Vũ Phong lại đánh giá số lượng, càng thêm cả kinh nói, mấy vạn điều lôi tiến điện man, mình cùng Long Kỳ, hoàn toàn không có cách nào đối chiến, chỉ có thể hết tốc lực thoát đi. Lôi tiến điện man, cứ việc là hải thú, tương tự là loại cá, không có cách nào leo lên lục địa, chỉ cần mình leo lên lục địa, liền có thể tránh được lần này nguy hiểm. Nếu như vẫn hướng biển bên trong trốn, liền rất khó thoát thoát. Vũ Phong thầm nghĩ, lập tức truyền niệm Long Kỳ, nói, hết tốc lực hướng tây, hết tốc lực nhằm phía lục địa, trên đường tìm kiếm hòn đảo. Long Kỳ đã hướng nam chạy ra mấy trăm dặm, nay mảnh hải vực tình huống Hoàn toàn là xa lạ trạng thái, nhưng khoảng cách lục địa mấy trăm giảm, chỉ có thể chờ mong gặp phải hòn đảo, bằng không cũng chỉ có thể mà chiến mà trốn. Lúc đó chính mình xem điện tịch, đọc được lôi tiễn điện man thì chỉ cho là tiền bối khuyết đại ghi chép, song lần này lôi tiễn điện man được kích, coi uy thế cùng ghi chép tương đồng. Này mấy vạn lôi tiễn điện man, đừng nói thiên cương cảnh muốn tránh lui, chính là chu thiên lão quái đến đây, tương tự chỉ có thể chạy trốn. Vũ Phong thầm nghĩ, đồng thời trong lòng kinh ngạc, suy tư nói, dựa theo ghi chép bên trong, lôi tiễn điện man vẫn nơi Viễn Hải khu, ghi chép bên trong Đông Hải bên trong, truy đuổi hải vực phong bạo lôi đỉnh, sao đến đây gần đây hải chỗ. trước mặt chỗ này hải vực khoảng cách lục địa mấy trăm dặm mà thôi như vậy một đám lôi tiến điện man đến đây e sợ sẽ ấp ủ một hồi thai họa đi hay là lục địa người không lo lắng gì nhưng mà trong biển mạo hiểm người cùng gần biển hải thú tất nhiên khó thoát một kiếp. mà hải thú gián tiếp ảnh hưởng làm để này một mảnh hải vực biến thành một mảnh bỏ đi hải vực không có cách nào mạo hiểm tìm kiếm tài nguyên vũ phong thầm nghĩ bất luận tự thân tình cảnh làm sao như vậy một đám lôi tiến điện man trực tiếp cùng gián tiếp ảnh hưởng đều tương đương to lớn chương sáu hoang đảo tị nạn hai quyển thứ nhất chương sáu trăm hoang đảo tị nạn Vũ Phong tư tác lôi tiễn điện man, xuất hiện liên lụy cùng ảnh hưởng, tương tự suy đoán lôi tiễn điện man, vì sao từ Viễn Hải mà tới? Nghĩ tới nghĩ lui, Vũ Phong to lớn nhất suy đoán, thì lại làm lôi tiễn điện man, nhân độ kiếp thiên lôi, lôi năng lượng hấp dẫn mà tới. Làm lôi tiễn điện man đến đây, thiên kiếp chi lôi từ lâu tiêu tan, lôi năng lượng cơ bản thất lạc, lôi tiễn điện man liền mất đi mục tiêu, ngược lại nhằm phía duy nhất sinh vật. Nhân khi độ kiếp thiên lôi, liền nhau hải vực loại cá, hải thú, toàn bộ lựa chọn tránh lui, mấy trăm cả tỷ ẩn si vực bên trong, liền Vũ Phong cùng Long Kỳ, này tiện lợi lôi tiễn điện man, xuất hiện liền xông thẳng một người một thú. vũ phong cùng Long kỳ tra xét bên trong lôi tiễn điện man lại như nhằm vào mà đến nay bạn làm chuyển biến thực tế tình hình huống hồ vũ phong dẫn lôi có thể liền luyện thể trước mặt còn mang theo lôi năng lượng khí thức tương tự trêu chọc lôi tiễn điện man lôi tiễn điện man đến nhân không cần từng làm nhiều suy đoán nhưng mà vốn nên nơi đông hải chi đông viễn hải ở ngoài lôi tiễn điện man sao biết được này hải vực lôi tiếp mặc dù có thể biết có thể nào trong thời gian ngắn đến đây mặc dù này lôi tiễn điện man trong biển du tốc như mũi tên tương tự không có cách nào trong vòng một ngày liền từ viễn hải đi tới nội hải vũ phong thầm nghĩ trong lòng tràn ngập nghi vấn Lôi tiễn điện man xuất hiện chỉ có thể là lôi tiễn điện man vốn là nơi liền nhau hải vực độ kiếp tiên lôi chi lực là lôi tiễn điện man xuất hiện trực tiếp nguyên do nhưng mà lôi tiễn điện man vì sao sẽ xuất hiện ở gần biển hải vực đây chính là càng sâu vấn đề vũ phong trong lòng suy tư chủ yếu là lôi tiễn điện man xuất hiện sẽ mang đến thế nào ảnh hưởng vũ phong lúc trước suy đoán ảnh hưởng chỉ là trực tiếp mang đến ảnh hưởng chỉ nhằm vào lôi tiễn điện man bản thân nếu như còn liên lụy còn lại sự tình ảnh hưởng này chỉ có thể càng to lớn hơn thậm chí không phải người có thể khống chế chờ chính mình lần này thoát thân nhất định phải đem lôi tiễn điện man. Xuất hiện tin tức lan ra đi, bằng không chờ tình thế nghiêm trọng, vượt qua khống chế thời điểm, liền không sắp xếp thời gian đối sách. Vũ Phong thầm nghĩ, kỳ thực trong lòng có một ít ý nghĩ. Nếu như ngoại trừ lôi tiễn điện man, bản thân tính đặc thù ở ngoài, đơn thuần viễn hải hải thú xuất hiện ở gần biển hải vực, cũng chỉ có một khả năng, mà loại khả năng này nhân loại xưng là hải thú thú triều. Như vậy thú triều có viễn hải hải thú đến đây, tất nhiên là quan hệ tồn vong đại chiến, tuyệt đối không phải lần kia học viện hải vực đối mặt quy mô nhỏ thú triều có thể so với. vũ phong trong lòng có suy đoán như vậy nhưng không có chuyển ra ý nghĩ bằng không để thời cuộc dung chuyển chỉ sợ cũng trước tiên trở thành tội nhân hơn nữa mặc dù vũ phong có suy đoán như vậy tương tự không thể tin được càng không muốn tin tưởng chờ lần này thoát thân không thể trực tiếp chuyển ra tin tức đầu tiên hướng về từng không nôn tiền bối cùng học viện viện thủ truyền tin để hai người này lão quái đi sắp xếp đi vũ phong thầm nghĩ lúc trước địa nguyên cảnh thì còn nghi hoặc từng không nói gì tu vi nhưng mà bây giờ đột phá đến thiên cương cảnh có thể cảm giác thiên cương cảnh bên trong tình huống vũ phong liền có thể vững tin từng không nói gì chính là chu thiên cảnh lão quái hơn nữa là không tông môn gia tộc độc hành chu thiên cảnh lão quái mặc dù từng không nói gì cùng thiên ki truyền nhân có chút liên lụy nhưng khi trước đúng là độc hành giả đáng chết vũ phong tức giận thầm mắng suy tư đồng thời tương tự chú ý lôi tiễn điện man tình huống phát hiện lôi tiễn điện man lần thứ hai truy tiến vào năm trăm trượng ước ba dặm nhiều khoảng cách mà này chỉ đi qua nửa khắc đồng hồ long kỳ chỉ xông ra mấy chục dặm mà thôi này lôi tiễn điện man mặc dù là nhất giai hải thú nhưng mà thân tốc như mũi tên muốn so với long kỳ du tốc càng nhanh hơn nếu như nửa khắc trong thời gian không có cách nào gặp phải hải đảo chính mình liền muốn cùng lôi tiễn điện man giao chiến, tình huống nguy hiểm mà khẩn cấp nhà. vũ phong thẩm nghĩ, nhưng mà cứ việc biết rõ tình huống khẩn cấp, tương tự không chút nào biện pháp. dù sao thân ở hải vực, vũ phong có thể dựa vào cũng chỉ có ngư du thuật. nhưng mà ngư du thuật trực tiếp hiệu quả, là muốn ngư như thế trong nước dù, chủ yếu dùng để lặn, ẩn giấu, mà không phải trực tiếp nhanh chóng. mặc dù vũ phong sử dụng ngư du thuật rất khó vượt qua long kỳ bây giờ du tốc. hú hổ lôi tiễn điện man vốn là đặc thù loại cá, vũ phong hóa thân dạng ngư, làm sao có thể nhanh hơn được như mũi tên thần ngư. hy vọng gặp phải hòn đảo nhà. cùng lôi tiễn điện man giao chiến, chính mình không chút nào phần thắng, chỉ có thể thoát đi tránh né. còn có nửa khắc thời gian, mà chính mình phá không thiệm, còn có thể tránh ra mấy ngàn trượng. vũ phong thầm nghĩ, thoát đi truy sát thì liền duy trì cùng lục địa, khoảng chừng khoảng cách 300 trăm dặm. mà chuẩn bị diễn mạch thì lại hướng đông bộ hải vượt hơn 200 trăm dặm, chính là hơn 500 trăm dặm khoảng cách. long kỳ ban đầu 200 trăm dặm, vẫn là hướng nam bộ thoát đi, cũng không rút ngắn cùng lục địa khoảng cách. trước mặt cùng lục địa trong lúc đó, chí ít còn khoảng cách ba, hơn bốn trăm dặm, căn bản không đổ bộ cơ hội, chỉ có thể hy vọng gặp phải hải đảo. kỳ thực vũ phong vào lúc này. tương tự nghĩ đến dường như kim cương bí cảnh thì làm sự tỉnh trong gói u minh một tia thiên cơ giúp đỡ đồng thời lại có một luồng vận suy quấn quanh người diễn mạch hoàn thành đáp nạn thánh thể này chốt sự tình không cần nói nhưng mà lôi kiếp luyện thể dung hợp long huyết huyết mạch liền chính là dự liệu ở ngoài về vui nhưng mà này chốt sự tình vừa kết thúc liền tao nộ viễn hải đến lôi tiến địa man thực sự là quá mức suy sẹo chủ yếu là thân ở hải vực không có cách nào phát huy ưu thế của chính mình nếu như giao chiến bị thua liền chỉ có một con đường chết vũ phong rõ ràng trong đó lợi hại liền càng thấy tình thế gấp gáp cũng may vũ phong cũng không phải là đoạn mệnh người vừa diễn sinh ra năm cái thánh mạch đắp nặn ra ngũ linh thánh thể con đường tu luyện vừa mới bắt đầu thật muốn như vậy vẫn lạc coi như thực sự là lần thứ hai đi qua nửa khắc thời gian long kỳ hết tốc lực súng kích bên trong cách lục địa càng gần hơn một bước nhưng mà truy kích bảy cá càng gần hơn cách xa nhau vẹn vẹn trăm trượng bên trong chỉ lát nữa là phải giao chiến không có cách nào tránh né đi qua long kỳ mặc phản kháng tiến vào hai thú hoàn vũ phong hướng về long kỳ chuyên nghiệm nhanh chóng đem long kỳ thu vào hai thú hoàn chính mình phá không điểm trước mặt hồn đọc cường độ làm có thể tránh ra ngàn trượng có thể tránh ra sáu lần nhưng mình không thể hoàn toàn ký hy vọng thật muốn sử dụng 6 lần phá không thiểm chính mình đã không cái gì sức chiến đấu chính mình trước hết tránh ra 3 lần nếu như lại về phía trước ba ngàn trượng hai dặm trong phạm vi còn không gặp phải hòn đạo cũng chỉ có thể tái thiết hàn pháp vũ phong thầm nghĩ đem long kỳ thu vào hai thú hoàn liền khiến cho ra cực hạn phá không thiểm vũ phong phá không thiểm tránh ra tối đại cực hạn chính là hồn độc bên ngoài phạm vi như vậy thiểm đột chính là cực hạn thiểm đột làm cái thứ nhất ngàn trượng tránh ra liền kéo dài cùng lôi tiễn điện man tra xét thì khoảng cách mặt ngoài là có vài bên trong xa so với vẫn tính khoảng cách an toàn nhưng mà vũ phong rất rõ ràng. chính mình phá không thẹn, chỉ có thể sử dụng mấy lần mà thôi. Nếu như trên đường không hoàn đảo, coi như hoàn toàn né tránh đi ra ngoài, lại giá ngự long kỳ rời đi, tương tự không có cách nào chạy trốn. Trước mặt vấn đề lớn nhất, liền cần một tiểu đảo, lôi tiến điện man không cách nào đổ bộ tiểu đảo, cho rằng thoát đi chung chuyển trạng. Lần thứ nhất tránh ra, về phía trước cha xét ngàn trượng, hoàn toàn hoàn toàn mở mịt. Vũ phong khẽ cắn răng, lần thứ hai tránh ra ngàn trượng, tương tự không cha xét đến, chờ mong bên trong hoàn đảo. Ồ, hồn độc tra xét không kết quả, nhưng mà vũ phong phóng tầm mắt nhìn ra, dĩ nhiên nhìn thấy lục địa đường biển. phải biết mặt biển tuy bình nhưng cũng là sóng lớn chập trùng, tầm mắt rất khó vượt qua ngàn trượng, mà Vũ Phong Hồn Độc bên ngoài có thể tra xét một ngàn trượng, so với tầm mắt càng xa một chút. Song lần này Hồn Độc tra xét không có kết quả thì, dĩ nhiên dựa vào tầm mắt mang đến kinh hỉ. Mà kinh hỉ đồng thời, Vũ Phong lo lắng là Hải Thị thật lâu, cẩn thận quan sát một trận, tin tưởng là chân thực lục địa đường viền. Trước mặt vị trí khoảng cách lục địa chí ít 300 trăm có thể nhìn thấy lục địa đường viền, chỉ có thể là trong biển hòn đảo. Có điều này đường viền trọng đại cũng không tầm thường tiểu đảo, phải là một không sai trung chuyển trạng. Vũ Phong thẩm nghĩ lập tức bước lên một ý nghĩ. thầm nói hy vọng không phức tạp thế lượt đi có người địa phương thì có tranh chấp vũ phong cũng không phải là e ngại cái gì song khi trước tình huống nhưng không nghĩ được còn lại sự tình liên lụy đương nhiên vũ phong chính là tưởng tượng như vậy mà thôi dù sao trong vùng biển hải đảo cũng không phải là diện tích lớn thì có người đóng quân còn phải xem hòn đảo linh nguyên tố tình hình nếu như quyết thiếu linh nguyên tố đảo bên trong không tài nguyên tu luyện tới gần hải vực bận cùng to lớn hơn nữa hòn đảo tương tự chỉ có thể hoang vu có thể nhìn thấy hòn đảo cứ việc ở ngàn trượng ở ngoài nhưng nhiều nhất liền mấy ngàn trượng chính mình tận lực bảo tồn thực lực đi vũ phong không lại lựa chọn tiềm đội lần thứ hai đem long kỳ thả ra nhanh chóng nhằm phía hòn đảo khoảng chừng một năm sáu trăm trượng khoảng cách vũ phong liền đến đến hòn đảo biên giới không phát hiện những người còn lại tồn tại nhưng tránh khỏi mục tiêu quá to lớn tương tự đem long kỳ thu hồi chính mình đi bộ leo lên hòn đảo hừng cũng thật là một chỗ hoang đảo a có điều chính mình đổi bộ đảo này liền giải quyết trước mặt đại phiền thoái xem như là tị nạn mà đến hoang đảo chính phù hợp yêu cầu của chính mình vũ phong từ hòn đảo biên giới đại thể hồn đọc tra xét cảm giác hòn đảo tình huống linh nguyên tố cực kỳ mỏng manh cũng không phát hiện có người manh mối nhưng đảo này thật là lớn chính mình còn chỉ có thể dòm ngó một trong số đó diện, toàn cảnh tất nhiên càng to lớn hơn. như vậy diện tích hòn đảo, cứ việc khá là hoang vu, tương tự nên có tiên chứ. vũ phong thầm nghĩ lấy ra một khối đông huyền trung vực, gần biển hải vực đổ kiểm tra. nếu như trung quanh đây không còn lại đại đạo tự, mà đại thể vị trí không sai, cái này hòn đảo chính là hoàng sa đảo. cái này trên hòn đảo cây cối cực kỳ thưa thớt, khuyết thiếu thủy linh nguyên tố, thổ linh nguyên tố vượt qua thủy linh nguyên tố, phù hợp hoàng sa đảo tình huống. vũ phong âm thẩm suy đoán nói, hoàng sa đảo ở đông huyền phía đông hải vực có cực cường ý nghĩa. đây cũng không phải là hoàng sa đảo. Sản xuất nhiều cái gì tài nguyên, có cái gì đại thế lực đóng quân. Hoàng Sa đảo sát thực hoang vu, thậm chí quanh năm năm người đến đây, chính là mười phần hoang đảo. Mà Hoàng Sa đảo ý nghĩa chỉ vì là một cái chủ yếu phân giới tiêu chí. Đông Huyền Châu phân ba vực, cộng thêm Tiên Yêu Sơn mạch khu vực, mà Đông Bắc vực chính là hoàn toàn độc lập, độc lập ra Đông Huyền Châu, độc lập ra chân Vũ đại lục. Mà Đông Huyền Châu ba vực, Bắc vực cơ bốn Thánh thể chi nghi. Quyển thứ nhất chương 604, Thánh thể chi nghi. Cơ sở biến càng lao, tu luyện càng thêm khó khăn. Đặt vững cơ sở, tất nhiên chính là chuyện tốt, mặc dù tu luyện càng khó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 Vũ Phong thầm nghĩ, thoát đi truy sát thì liền duy trì cùng lục địa, khoảng chừng khoảng cách 300 dặm, mà chuẩn bị diễn mạch thì lại hướng đông bộ hải vực hơn 200 dặm, chính là hơn 500 dặm khoảng cách. Long Kỳ ban đầu 200 dặm, vẫn là hướng nam bộ thoát đi, cũng không rút ngắn cùng lục địa khoảng cách. Trước mặt cùng lục địa trong lúc đó, chí ít còn khoảng cách ba, hơn 400 dặm, căn bản không đổ bộ cơ hội, chỉ có thể hy vọng gặp phải hải đạo. Kỳ thực, Vũ Phong vào lúc này, tương tự nghĩ đến dường như kim cương bí cảnh thì làm sự tỉnh, trong cõi u minh một tia thiên cơ giúp đỡ, đồng thời lại có một luồng vận xui quấn quấn người. Diễn mạch hoàn thành, đáp nạn thánh thể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 mà Hoàng Sa đảo ý nghĩa chỉ vì là một cái chủ yếu phân giới tiêu chí Đông Huyền Châu phân ba vực, cộng thêm thiên yêu sơn mạch khu vực, mà Đông Bắc vực chính là hoàn toàn độc lập, độc lập ra Đông Huyền Châu, độc lập ra Trân Vũ Đại Lục. Mà Đông Huyền Châu ba vực, Bắc vực, Trung vực, Nam vực, dựa vào hai cái then chốt địa vực phân chia, tức làm Thiên đảo Triệu Trạch cùng Viêm Linh Sa mạc. Thiên đảo Triệu Trạch chính là Bắc vực cùng Trung vực phân giới, Viêm Linh Sa mạc chính là Trung vực cùng Nam vực phân giới. Mà Hoàng Sa đảo chính là Viêm Linh Sa mạc đối diện hải vực một chỗ hòn đảo vẫn là đối lập hải vực to lớn nhất hòn đảo, ý nghĩa của nó liền không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới chính mình. Lúc trước một đường hướng nam, càng nhưng đã lao ra trung vực, tiến vào phân giới hải vực. Chính mình tiếp tục hướng tây, đến lúc đó đổ bộ vị trí, chính là viêm linh sa mạc vùng duyên hải mang. Vũ Phong thầm ý, có chút một chút bất ngờ, nhưng mà phù hợp thật tình. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 607, trăm linh nội va quản chế. Chương 607, trăm nội va quản chế. 26. mươi thứ nhất chương 607, trăm linh nội va quản chế. Vũ Phong thoát thân này chút thời gian, Đông Hoa Học Viện Thanh Minh chuyển khắp Đông Huyền, đừng nói cụ thể ảnh hưởng làm sao, liền nói toàn Đông Huyền đại Tông môn, đại gia tộc. chỉ cần có tư cách đều rõ ràng đông hoa học viện ý tứ bản viện học viên vũ phong một chuyện bản viện sẽ triệt tra tới cùng nếu như học viên gặp bất chắc bản viện đem truy thảo hung thủ nợ máu thế tất trả bằng máu nếu như học viên mạnh khỏe bản viện cấm chỉ hãm hại phạm vi phạm đông huyền minh ước vượt qua đại cảnh giới chu diệt, bản viện đem truy cứu tới cùng đông hoa học viện thanh minh hai tam lưu thế lực không ai dám thất lễ nhưng mà còn lại cựu đại tông môn còn lại như dịch ra như thế có thể cùng định cấp chống lại thế lực thì lại coi tình huống mà định không sẽ trực tiếp nhân thanh minh mà thay đổi liền như thiên vương cát ngày trạch dịch ra hai nhà này tương quan tự thân lợi ích, tương quan chính mình uy nghiêm cùng danh vọng, liền càng không thể, vẹn vẹn nhân học viện thanh minh, liền từ bỏ siêu tầm truy sát. Hơn nữa, đông hoa học viện truyền gia thanh minh, ẩn dấu ý tứ, học viện chủ sự lao quá ý nghĩ, chỉ cần tầm nhìn cùng cách cục tương đương, cơ bản có thể suy đoán đi ra. đông hoa học viện truyền gia thanh minh, trực tiếp nhân tố là vũ phong, thiên cơ xếp hạng biến mất một chuyện, mà tình huống cụ thể, học viện trầm mặc một quãng thời gian, tương tự muốn biểu lộ ra tự thân uy thế, mà bất kể là thanh minh bên trong, cái kia một trường hợp xuất hiện, học viện đều nơi ưu thế một bên. nếu như học viên gặp bất chắc, đông hoa học viện truy tra hung thủ. đứng đạo nghĩa một bên, thu được danh vọng đồng thời, càng có thể vơ vét chỗ tốt. Nợ máu trả bằng máu, không đơn giản như vậy, chủ yếu vẫn là lợi ích trao đổi. Nếu như học viên mạnh khỏe, cái kia từ thiên kỳ bảng xếp hạng biến mất, coi như là tu vi đột phá, học viện nhất định phải lôi kéo tới, tráng đại học viện thực lực. bất luận làm sao, học viện cách làm đều sẽ không lỗ. lại nói vũ phong trước mặt tình huống, vũ phong đối với học viện thanh minh, tự nhiên là không có cách nào biết được. trước mặt chính diện đối với hoang vu hoàng sa đảo, suy tư tự thân tình cảnh cùng hướng đi. chờ chính mình xác nhận đảo này chính là viêm linh sa mạc đối lập hoàng sa đảo liền hướng từng không nói gì cùng viện thủ truyền tin báo cho lôi tiễn điện man tình huống mà chính mình chỉ cần truyền tin đi ra ngoài liền theo lúc trước ý nghĩ đổ bộ ẩn nút tìm kiếm đan sư công đoàn chứng thực lục cấp bậc thầy luyện đan thân phận để cho mình nhiều một đạo bảo mệnh lá bài tây vũ phong thầm nghĩ xác nhận hòn đảo tình huống tốt nhất chính là cha xét một phen mà chính mình phải về lục địa liền trực tiếp từ đảo mặt đông xuyên thẳng hòn đảo phía tây có thể tham thanh đảo tự tình huống tương tự sẽ không chỉ hoan chạy đi thẳng tắp sen kẽ khoảng cách ngắn nhất cứ việc xuyên qua hòn đảo Trung gian Khả năng muốn phiên sơn việt lĩnh chạy đi khá là gian khổ, nhưng mà duyên biên giới, đừng nói đi vòng nhân tố, liền nói bại lộ hướng đi của chính mình, để lôi tiễn điện man quân lấy, vẫn đổi tới hòn đảo mắt khác, cũng chỉ có thể khốn thủ hoang đảo. Nếu như là người bình thường, khả năng tình nguyện khốn thủ đảo bị lập, chờ cứu viện đến đây, nhưng mà vũ phong tình huống, chờ khả năng tới là truy sát, vũ phong hoàn toàn không ý dựa vào ý nghĩ của người khác. Vì vậy, tra xét hòn đảo đồng thời chạy đi từ trung tâm xuyên thẳng hoang đảo, cũng không phải là vũ phong nhất thời hứng khởi, chính là trong lòng đắn đo suy nghĩ ý nghĩ, tương tự là nhằm vào tình huống thích hợp nhất lựa chọn tốt nhất. sắp nhận là hoang đảo, trên đảo cũng không có dấu người, linh nguyên tố yếu càng không yêu thú loại hình, vũ phong chạy đi khá là vội vàng, liền không quá mức chú ý. nhưng mà, đột nhiên, một đạo linh khí dung chuyển, để vũ phong khiếp sợ lên, tình huống thế nào? vũ phong chấn động tới thời gian, còn tràn ngập nghi hoặc. nhưng mà thấy linh khí dung chuyển nơi, một đạo lưu quang bắn nhanh ra, nhất thời trong lòng bình tĩnh, âm thầm nói, là chuyển tin phủ, thân phận của chính mình đã bại lộ. vũ phong nhận ra truyền tin phủ lưu quang, không suy tư là ai truyền ra truyền tin phủ, hầu như là bản năng trực giác cho rằng, tất nhiên là châm đối với mình. to lớn nhất khả năng là thân phận bại lộ mà đồng thời vũ phong thì lại tra xét chuyển tin phủ bắn ra chỗ một thiên cương cảnh trung kỳ năm cái địa nguyên cảnh đỉnh phong cũng thật là xui xẻo chỉ có năm người mà thôi dĩ nhiên liền phát hiện hành tùng của chính mình vũ phong âm thầm cô lập tức hô lớn mấy vị đi ra đi nếu dám chuyển tin đi ra ngoài ha tất làm cái kia giấu đầu lòi đôi việc đi ra thì lại làm sao sáu người bên trong thiên cương trung kỳ lao quái rõ ràng là người dẫn đầu lúc này dẫn dắt còn lại năm người hiện thân trực diện vũ phong sáu người này trang phục có ngày chạy dịch ra tiêu chí thân phận không cần nói cũng biết Dù sao không giả mạo ý tứ, thật muốn là cố ý giả mạo, giả mạo mười đại tông môn càng tốt hơn. Vì vậy thấy cha xét ra sáu người thời điểm, Vũ Phong liền hiểu sáu người này thân phận. đương nhiên, cứ việc biết được sáu người này thân phận, Vũ Phong đồng dạng khá là nghi hoặc, làm sao sẽ ở đảo này trung gian gặp bỡ? Nếu như là linh đảo, đảo bên trong người đến người đi, này tia không hề thấy quái lạ, nhưng mà đây là hoang đảo, đảo bên trong lại không những người còn lại tích như vậy gặp bỡ, vốn là không phải bình thường sự tình. Vũ Phong, ngươi lần này hiện thân, liền không đường có thể trốn, ngươi là phải tiếp tục gắng chống đối, vẫn là trực tiếp chịu trói Thiên Cương Trung kỳ lão quái. Có chút ngạo nghễ nói rằng, đánh tới tuấn kiệt hàng người, mặc dù bắt nạt và bối, tương tự khiến người ta tự hào. Ha ha, trốn, Vũ Mô vì sao phải trốn? Chịu chói, Vũ Mô vì sao chịu chói? Vũ Phong cười nhạt nói, ý cười bên trong hiện ra một chút trào phúng, hoàn toàn không đem mấy người này yên tâm bên trong. Vũ Phong, không nên tùy tiện, mặc dù ngươi có thể chiến thiên cương cảnh sơ kỳ, nhưng lão phu muốn bắt ngươi, tương tự dễ như ăn cháo, ngươi không nên tự mình chuốc lấy cái khổ. Thiên cương trung kỳ lão quái, mang theo tức giận quát lên, hiển nhiên dịch ra người, tương đối cao cổ Vũ Phong sức chiến đấu, lần trước là hai cái thiên cương sơ kỳ lần này là thiên cương cảnh trung kỳ nhưng mà cái này thiên cương cảnh trung kỳ ra hỏa còn không biết đạo võ ngọn bây giờ đã đột phá đến thiên cương cảnh sức chiến đấu há lại là lúc trước có thể so với so với này thiên cương trung kỳ lao quái còn lại 5 cái địa nguyên cảnh đỉnh phong đúng là tương đối nhạt nhiên hoàn toàn một bộ làm nền rằng rớp không ra mặt cấp công lao dự định chuyện cười vũ phong có thiên cương cảnh sức chiến đấu hai lần chu sát thiên cương cảnh lao quái đã sớm không phải chuyện bí ẩn đợi lát nữa sao sắp đại chiến lên mặc dù chính mình một bên có thiên cương trung kỳ dựa vào nhưng địa nguyên cảnh đỉnh phong ra hỏa nếu như bị kéo làm làm chịu tội thay nhưng là coi là thật đủ gan nhuộn hướng hồ năm cái địa nguyên cảnh đỉnh phong lần này đi ra nhiệm vụ chỉ là lục soát manh mối chuyển tin báo cho mà thôi thiên cương trung kỳ lão quái nhiệm vụ thì kéo dài thời gian chờ đợi viện trợ lần theo kiểm chế kỳ thực vũ phong đổ bộ hoang đảo này vừa là may mắn lại là bất hạnh mà xuất hiện 6 người này tương tự vừa là may mắn lại là bất hạnh vũ phong may mắn chỉ vì chỗ này hoang đảo để cho tạm thời thoát khỏi lôi tiến điện man mà bất hạnh chỗ chính là hành tung bại lộ dịch ra sáu người may mắn là phát hiện vũ phong hành tung, mà bất hạnh là không hoan hỉ một hồi còn muốn trả giá thật lớn dịch ra tự nhận quen thuộc vũ phong lục soát lần theo phạm vi càng to lớn hơn đông huyền trung vực vùng duyên hải cùng dẫn tới nam bắc hai mặt hải vực một ít chủ yếu trung chuyển trạng, toàn bộ thiết có dịch ra cơ sở ngầm mà viêm linh sa mạc đối lập hoàng sa đảo chính là như vậy một nơi vị trí chính là chấn giữ mặt nam then chốt vị trí dịch ra liều động nằm cái địa nguyên đỉnh cao chỉ muốn quản chế hành tung, phân bố hòn đảo biên giới các nơi thiên cương trung kỳ lão quái, thì lại ở giữa sẽ đứng đem mục tiêu ngăn cản nếu như là ngoại vi có người vũ phong có lẽ sẽ cẩn thận một ít nhưng mà dịch ra những người này mấy ngày liền chờ đợi giám thị không có kết quả vốn là không ôm cái gì hy vọng mà vào lúc này một địa nguyên đỉnh cao sát giác hoàng sa đảo trung ương một chỗ sơn động có trận pháp dấu vết vì vậy toàn bộ tụ tập càng trùng hợp chính là vũ phong đi ngang qua con đường vừa vận trải qua sơn động vụ cận liền xuất hiện trước mặt tình huống thiên cương cảnh lão quái mặc dù nơi toàn bộ đông huyền châu đều xem như là đỉnh cấp nhân vật dù sao chu thiên cảnh lão quái liền như vậy hiếm có mười mấy không nói chính là này hiếm có mười mấy cơ bản đều thường xuyên bế quan hy vọng vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn thu được càng lâu thọ nguyên từ trước đến giờ cao cao tại thượng vũ phong nông cùng ngôn nữ đã đem này lao quái làm tức giận mà này lao quái vi hiện ra tức giận chỉ có thể nói ẩn giấu rất tốt nhưng mà vũ phong lại một lần nữa mở miệng nói rằng tự mình chuốc lấy cực khổ muốn xem các ngươi có hay không để vũ mộ chịu khổ tư cách tiểu tử can rỡ lao phu trước hết cố gắng giáo huấn ngươi dạy ngươi thế nào tôn kính tiền bối thiên cương cảnh trung kỳ lao quái trong nháy mắt nổi giận xuất kích mà còn lại năm cái địa nguyên cảnh đình phong cứ việc không làm chim đầu đàn ý nghĩ tương tự nhanh chóng bố trí xong trận hình ngăn trở vũ phong có thể tuyển đường lui kỳ thực này năm cái địa nguyên cảnh đỉnh phong, lúc trước chiếm cư ưu thế, có thể duy trì khiếp sợ, không cấp công hoặc lấy lòng, tâm tình liền tương đương cường. mà lúc này nhanh chóng chuẩn bị, càng hiện ra nghiêm chỉnh huấn luyện một mặt, cứ việc là hoàn toàn đối lập lập trường, hơn nữa còn muốn liều mạng giao chiến. nhưng người như vậy, vũ phong vẫn tương đối khâm phục. vậy, thiên cương cảnh trung kỳ lao quái, khả năng là thiện trường quyền pháp, dành trước mà ra công kích, cũng không có lấy ra linh khí, mà là trực tiếp một quyền công ra. mà vũ phong, tương tự không lấy ra linh khí, tương tự là một quyền đối lập. mặc dù đối chiến người là thiên cương cảnh trung kỳ, mà vũ phong mới vào thiên cương cảnh. trong đó trên lệnh rất lớn dù sao cảnh giới càng cao chút nào trên lệnh liền càng sẽ thả đại nhưng vũ phong trừ luyện khí một đạo là thiên cương cảnh sơ kỳ ở ngoài tương tự còn có luyện thể một đạo tôi tùy cảnh đỉnh cao cảnh giới cũng không kém luyện khí một đạo đơn giản đối với quyền cách làm vừa vặn là luyện thể sĩ am hiểu mà vũ phong vừa vặn thử xem chính mình trình độ tiểu tử nông cùng, coi là thật còn có chút tiền vốn có điều lao phu chỉ dùng ra lục thành lực lần thứ nhất đối với quyền hai người đều thối lui ra ba trượng thiên cương cảnh trung kỳ lão quái khá là tự đắc nói rằng tự nhận là lần thứ nhất đối với quyền thử ra vũ phong nông cung tư bản thật không tiện Vũ Mô Đồng dạng chỉ dùng ra lục thành lực. Vũ Phong nhàn nhạt nói, lập tức nói phong xoay một cái, bổ sung nói rằng, nhưng Vũ mỗi Lục thành lực, không núc nhích chút nào linh nguyên, hoàn toàn là sức mạnh của thân thể. Tiểu tử, không nên cứng rắn chống đỡ, gắng đón đỡ Lão Phu một quyền, e sợ không dễ chịu chứ. Thiên Cương Trung kỳ Lão Quái càng thêm tự đắc nói rằng, chỉ làm Vũ Phong cường tự cứng rắn chống đỡ, lập tức nghe nói Vũ Phong nửa câu sau, nơ ngác kinh hỏi, cái gì? Tiểu tử ngươi nói cái gì? Vừa uống hỏi lên, liền phát hiện chính mình quá thất thố, tức giận quát, tiểu tử còn tưởng là thật là cuồng, khoác lác không cần làm bản nhã, không cần linh nguyên lực lượng. chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, liền có thể cùng lao Phu chiến bình. Ngươi coi ngươi là Chu Thiên Cảnh tiền Bối sao? Thời đại này, ai lời nói thật liền không ai tin tưởng a. Vũ Phong giả vờ lắc đầu, nói nói rằng, vũ mộ khoác lác hay không, tự nhiên sẽ để ngươi tự mình lĩnh hội. Vũ Phong nôn ngữ vừa ra, liền chủ động công kích mà ra, hoàn toàn không chút nào lưu tình. Dù sao, dịch ra người muốn kéo dài thời gian, Vũ Phong thì lại muốn cướp đoạt thời gian. Chương 608 Độ Hải Chim U 26 Quyển thứ nhất Chương 608 Độ Hải Chim yêu. Vũ Phong tranh đoạt thời gian, vừa nhân dịch ra truyền tin. tương tự nhân lôi tiễn điện man mà nhằm vào lôi tiễn điện man muốn nhanh chóng đổ bộ đến an toàn nơi hoang đảo không phải cửu viễn kế sách càng muốn làm thành chỗ này hoang đảo chuẩn xác tên cùng vị trí truyền tin nói rõ lôi tiễn điện man tình huống lúc trước suy đoán hoang đảo này chính là viêm linh sa mạc đối lập hoàng sa đảo dù sao vẫn là vũ phong suy đoán không xác nhận trước liền tùy tiện truyền tin quyết không phải vũ phong phong cách làm việc mà truyền ra sai lầm tin tức khiến người ta coi làm giả chuyện tin tức e sợ truyền ra chân thực chuẩn xác tin tức thì thì sẽ không lại có thêm người tin tưởng lôi tiễn điện man một chuyện khả năng ẩn hàm trọng yếu sự tình vũ phong càng phải cẩn thận đối xử. mà tao nộ dịch ra 6 người làm thanh hoang đạo tên nói do hải vực vị trí liền trở nên trở nên đơn giản lại nói vũ phong cùng ngày trạch dịch ra trong lúc đó đã sớm không hòa giải khả năng hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng người thắng sống bại giả diệt vong liền đơn giản như vậy vũ phong sao do dự sao lưu tình Vành, vành, vành. thiên cương cảnh trung kỳ lao quái còn không lấy ra linh khí trước vũ phong đồng dạng dựa vào quyền pháp đối chiến càng chủ yếu dựa vào luyện thể năng lượng đây cũng không phải là vũ phong tranh đoạt thời gian mà lại lãng phí thời gian mâu thuẫn dù sao đối chiến chính là thiên cương cảnh trung kỳ tức liền trực tiếp ra tay bá đạo, tương tự không như vậy dễ dàng giải quyết. Đúng là kỳ địch lấy yếu, còn có thể tìm ra phải giết cơ hội. Vũ Phong muốn tìm hiểu tin tức, đối tượng quyết không phải thiên cương cảnh lão quái, như vậy khả năng thực sự quá nhỏ, vì vậy Vũ Phong tồn chính là tất phải giết tim. Hai người từng cú đấm thấu thịt, đánh cho tương đương kịch liệt, mặc dù là không vận dụng linh khí, nhưng hai cái thiên cương cảnh trong lúc đó giao chiến, trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng được. Lão gia hỏa, ngươi không ăn cơm sao? Liên bản lẫm như vậy, lúc trước còn còn muốn nói, muốn cho Vũ Mỗ chịu khổ. Giao chiến mấy chục hồi hợp, đối với quyền liền tiếp cận 10 lần. vũ phong đại thể thăm dò lao quái thực lực vì vậy nói khiêu khích nói tiểu tử muốn chết thiên cương cảnh trung kỳ lao quái vốn là đánh cho tương đương có nhục tiếp tục nghe người vũ phong trào phúng nói như vậy nhất thời thì càng thêm nổi giận mạnh mẽ một quyền đánh ra vũ phong lần này không cứng rắn hơn nữa hám đối với quyền mà là xảo diệu né tránh đi qua thiên cương cảnh trung kỳ lao quái lần này đồng dạng không đổi đánh âm thầm chuẩn bị lấy ra linh khí muốn sử dụng tất phải rất kỹ cực đoan sự phẫn nộ bên trong đã sớm quên kéo dài thời gian ý nghĩ chỉ muốn mạnh mẽ chấn áp trước mắt cái này khiêu khích chính mình ra hỏa chính là hiện tại vũ phong vẫn chờ cơ hội lần này phát hiện thiên cương cảnh trung kỳ lão quái thân hình có hơi đình trệ liền biết linh hồn đạo không chế nhận chứa đồ chuẩn bị muốn sử dụng còn lại thủ đoạn vũ phong tự nhiên nắm lấy cơ hội quả đoán xuất kích vĩnh vũ phong phá không né qua tần tầng một quyền đánh vào thiên cương lão quái phần lưng đem thân hình đánh bay ra ngoài nhưng mà nay còn chỉ là bắt đầu thiên cương lão quái bay ra vị trí vũ phong lại một lần nữa phá không tránh ra hiện cũng đã cầm trong tay linh thương chờ đợi ca sĩ thiên cương lão quái thân hình nhân lúc trước được lực vẫn chưa hoàn toàn khống chế lại đối mặt vũ phong đâm tới linh hương vẹn vẹn độ lệnh tránh thoát trái tim chỗ yếu nhưng cũng tử chính ngược xuyên qua. Bành mắt thấy thiên cương lão quái liền muốn một ngụm máu tươi phun ra. Vũ phong lần thứ hai nghiêng người một ước trực tiếp đem đá bay ra ngoài. Mà những này tình hình nói đến chậm, thực tế phát sinh nhưng ở trong trước mắt, chờ thiên cương trung kỳ lão quái rơi xuống đất, những người còn lại mới phản ứng được. Dịch trường lão năm cái địa nguyên cảnh đỉnh phòng phát hiện này đột nhiên chuyển biến, nhất thời kinh hại đến biến sắc. Một người trong đó đỡ lấy thiên cương lão quái, còn lại bốn cái rất xa cảnh giới không biết là phòng bị vũ phong thoát đi, vẫn là phòng bị vũ phong công kích. Ừ. Thiên cương trung kỳ lão quái cũng không trực tiếp tử vong. Khỏe miệng chạy dòng máu tươi, nhưng nghiêm Phong lại chính mình ngẩng vị, gian nan đứng thẳng lên. Dù sao cũng là Thiên Cương Cảnh, mặc dù là chính ngực bị thương, nhưng không thương tới trái tim cùng não bộ, tương tự có chỉ rũ cơ hội, chớ nói chi là trực tiếp chết đi. Đương nhiên, tình huống như vậy, cơ bản không có cách nào duy trì sức chiến đấu, mà Thiên Cương lão quái chính mình rõ ràng trong thần sắc không nói được tư vị gì, chỉ là nhàn nhạt nói nói rằng, Vũ Phong, ta biết ngươi muốn rời đi, ngươi đi đi, chúng ta sẽ không lại ngăn cản ngươi. Ha ha, Vũ Phong nghe vậy cười to, lập tức lên tiếng nói, ngăn cản vũ mỗ, ngươi có trở ngại cản tư cách sao? coi là thật là không biết tình cảnh còn ngông cuồng hơn tự yêu, muốn bảo mệnh tốt xấu yêu cầu nhiều chứ đừng nói như vậy đường hoảng ngươi không tư cách nói bông tha vũ mỗ nếu như ngươi có tư cách thời điểm càng sẽ không nói bông tha vũ mỗ lúc trước muốn lưu lại vũ mỗ càng muốn đánh mất giết, hiện tại mặc dù là xin tha tương tự không chút nào tác dụng nhận mệnh đi vũ phong lạnh nhạt nói nhưng trực tiếp tuyên bố mấy người tử hình vũ phong ngươi thật muốn cùng dịch ra đối phó thiên cương cảnh trung kỳ lao quái tự nhiên không thể nói xin tha chớ nói chi là hướng về van bối xin tha mặc dù là hướng về cùng thế hệ lão quái xin tha đều đầy đủ thật mất mặt. mà trước mặt tình huống bên trong này lão quái chỉ có thể mượn dịch ra huy danh nhưng mà dịch ra huy danh đối với vũ phong tới nói không chút nào tắt dụ vũ phong chỉ là cười lạnh nói cùng dịch ra đối phó khó đạo võ nào đó hiện tại rời đi dịch ra thì sẽ không truy sát vũ mỗ ngươi có thể hứa hẹn sao ngươi đủ tư cách hứa hẹn sao ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt nha này thì đừng trách lão phu thiên cương lão quái càng thêm phẫn nộ lần thứ hai khống chế nhận chứa đồ liền muốn xuất ra càng to lớn hơn lá bài tẩy phá không thiểm xẹ xẹt, xẹt. nương theo này đặc biệt tâm phủ một cái cánh tay bay ra, mang ra máu tươi bắn thẳng đến, mà một khối ngọc phủ vứt ra, để đột nhiên lắp mình bóng người nắm lấy, muốn ngọc thạch câu phần sau. người còn chưa đủ tư cách. Vũ Phong thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là hắn pha không né qua, chém rơi Thiên Cương lão quái cánh tay, cướp đoạt lấy ra ngọc phủ. A, người, Thiên Cương cảnh trung kỳ lão quái, cánh tay rời khỏi người một đạo kêu thảm thiết chưa xong, liền nghe thấy Vũ Phong âm thanh, phẫn nộ đã không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mà lần này, Vũ Phong càng không cho phẫn nộ thời gian, trực tiếp ra thương chu diện lập tức chuyển hướng năm cái địa nguyên cảnh đỉnh phòng, nói hỏi, các ngươi năm cái. là chuẩn bị đầu hàng đổi một đường sống đang chuẩn bị từ chiến đến cùng a một người trong đó địa nguyên đỉnh cao lúc này liền chấn động kinh động ra lại không dám nói hỏi cái gì thấy còn lại bốn người đồng bạn hiện ra đồng dạng vẻ mặt mới dám tin tưởng không nghe lầm do đó hiện ra kinh hỉ dáng vẻ như vậy tất thời điểm chết lại vẫn có cơ hội sống sót đây là ngũ trong lòng người đầu tiên bước lên ý nghĩ lập tức hiện ra một chút do dự thầm nghĩ muốn cầu sinh liền có thể có thể phản bội gia tộc thiên cương cảnh trưởng lão liền như vậy dễ dàng chết đi mặc dù chúng ta mạnh mẽ chống đỡ thì phải làm thế nào đây làm đối với gia tộc thì lại làm sao mấy trong lòng người tự hỏi, trung quy là cầu sinh ý nghĩ, chậm rãi chủ đạo năm người ý nghĩ. nếu như muốn muốn chết, tự nhận đủ tư cách, liền hướng vũ mô ra tay đi. tự nhận không tư cách, chính mình cho mình cái thẳng thắn. vũ phong nói nói rằng, nhưng năm người nghe vậy, không ai trả lời, càng không có động tĩnh, liền như vậy lặng lặng chờ đợi. này ngược lại là khối thứ tốt nha. vũ phong cầm lấy lúc trước, thiên cương lão quái chuẩn bị ngọc thạch câu phần ngọc phủ, tự mình tự nói rằng, hướng về năm người tạo áp lực, nhắc nhở năm người lúc trước sự. kỳ thực, vũ phong cầm lấy ngọc phủ, đúng là thứ rất tốt. để một thiên cương cảnh trung kỳ lão quái đem ra cho rằng cuối cùng lá bài tẩy. dùng để chế tạo ngọc thạch câu phần tình cảnh sao có thể có thể là thứ đơn giản cái tiêu ngọc phủ chính là một khối lục cấp thiên lôi phủ tương đương chu thiên cảnh lão quái sử dụng một đạo lôi linh kỹ xảo công kích mà lôi linh kỹ xảo bạo phá chiếm đa số khối này lục cấp thiên lôi phủ có thể đem trong phạm vi một dặm sắt bằng trước mặt đông huyền châu lục cấp phụ triển chính là hàng đầu chớ nói chi là lục cấp ngọc phủ vũ phong ngôn ngữ vô tình hay cố ý cử động quả nhiên cho năm người áp lực lớn một người trong đó địa nguyên cảnh Đỉnh phong cố gắng tự chấn định nói rằng nếu như có thể hoạt không có ai sẽ muốn chết được vũ phong hỏi mấy vấn đề. Chỗ này hoang đảo là nơi đó, tên gọi là gì?" Vũ Phong lạnh nhạt nói, mặc dù là cái kia thật tự, tương tự nói rất hờ hứng, nhưng như vậy càng sâu không lường được, càng có thể làm kinh sợ mấy người. Mà này hỏi ra vấn đề, còn không liên quan đến dịch ra tương quan, tự nhiên không cái gì gánh nặng. Lúc trước nói người nói rằng, cái này hoang đảo gọi Hoàng Sa đảo, là viêm linh sa mạc đối lập hải vực, cặp bờ 500 dặm bên trong, to lớn nhất một chỗ hoang đảo. Quả nhiên là Hoàng Sa đảo, chính mình lúc trước phán đoán, kỳ thực là hoàn toàn chính xác. Vũ Phong thầm nghĩ. Mà dịch ra 5 người, làm Vũ Phong thăm dò tính người gặp sự cố sau, tất nhiên sẽ liên quan đến dịch ra bí ẩn thì còn đang do dự dây dưa lựa chọn, vũ phong mở miệng lần nữa nói rằng, bảo lưu các ngươi chủ trạm linh khí, lấy ra công cụ và biển, những vật khác toàn bộ giao cho ta, các ngươi lập tức quay trở lại. vũ phong nói xong, chưa cho mấy người cãi lại cơ hội, lần thứ hai nói nói bổ sung, cơ hội liền lần này, hy vọng các ngươi cố gắng nắm, muốn giao ra còn lại vật phẩm, xem như là vũ phong thừa dịp cháy nhà hối của, nhưng mà như vậy đánh cướp là bảo, vũ phong không chút nào gánh nặng, hoàn toàn yên tâm thoải mái, mà đột phá thiên cương cảnh, vũ phong đối với linh vật nhu cầu lượng càng to lớn hơn, thậm chí chỉ dựa vào luyện đan kiếm lấy, liền muốn phí đi thời gian dài. dù sao. Luyện đan muốn một lò một lò luyện, mà sưu tập linh dược thảo loại hình càng muốn tiêu hao thời gian dài. ở không vi phạm tự thân nguyên tắc tình huống, có thể cấp giật một ít vật tư lại đây, vũ phong đương nhiên sẽ không làm cổ hủ người. Huống hồ mỗi lần đại chiến thủ thắng, vũ phong đều muốn thu lấy chiến lợi phẩm, này càng sẽ không nhân buông tha mục tiêu, liền sẽ bỏ qua chiến lợi phẩm. mà để năm cái địa nguyên cảnh đỉnh phong, bảo lưu chủ chiến linh khí, liền có thể tiêu trừ năm người cảnh giác, càng làm cho lấy ra công cụ và biển. lần thứ hai nói rõ muốn thả năm người rời đi, nhưng tình huống thật, vũ phong cũng không buông tha năm người ý nghĩ, vẻn vẹn là muốn mượn năm người độ hại, thay mình dò đường mà thôi. Bảo lưu chủ chiến linh khí thì lại càng tốt hơn ứng đối tình huống ngoài ý muốn, mặc dù tao ngộ lôi tiễn điện an, tương tự sẽ không hoàn toàn nghiêng về một phía, chí ít còn có thể tha chút thời gian. Vũ Phong thâm tầng thứ ý nghĩ, tự nhiên không ai sẽ biết được, dịch ra năm người nghe vậy, đầu tiên là một trận kinh ngạc, hiện ra có ngoài ý muốn mà không tin vẻ mặt, lập tức phát hiện Vũ Phong là thật lòng, hoàn toàn không nói điều kiện ý nghĩ, nắm lấy lần này sống sót cơ hội, trực tiếp theo để Vũ Phong nói làm. Chương 609, tình thế khó giỏ 26. Quyền thứ nhất chương 609, tình thế khó giỏ Chờ năm người hướng tây mà đi. Vũ Phong duy trì giám thị khoảng cách, vừa vặn theo, đệ từ trước ý nghĩ, trực tiếp xuyên qua hoang đảo. Muốn đổ bộ, nhất định phải muốn đổ hải, mà không phải khổ thủ hoang đảo. Đây là Vũ Phong lúc trước ý nghĩ, càng là dự định sắp xếp. Mặc dù tao nội dịch ra 6 người đem chính mình xuất hiện tin tức, truyền tin đến dịch ra lục soát trận doanh, càng nhân lần này tao nội chiến, để sắp xếp sinh ra chút biến hóa, nhưng mà theo, đệ trước mặt tình huống đều còn nơi tốt hơn trạng thái. Dù sao, mặc dù là người nhà họ Dịch hoạch người tin tức, tương tự không có cách nào nhanh chóng đến đây. Hoàng Sa đảo vị trí quá dựa vào nam, quyết không phải Dịch gia chủ yếu tìm phải mang. đương nhiên sẽ không thường trú trận do lớn, trong thời gian ngắn không cần lo lắng, mà trực tiếp tao nội chiến, không những không mang đến ảnh hưởng trái chiều, càng làm cho tình huống càng thêm trong sáng. Đầu tiên làm thanh hoang đảo, đúng là Hoàng Sa đạo không thể nghi ngờ, liền không cần lại tốn thời gian tìm chứng cứ. Lúc trước vấn đề như vậy, người nhà họ Dịch làm thăm dò, quyết không lừa dối khả năng. Thứ yếu, bước bách Dịch gia năm người độ hải, liền có thể thăm dò hải vực tình huống. Mặc dù lôi tiễn điện man đổi theo, tương tự có một đạo bất định, tương đối thời gian càng sung tốt. Vũ Phong làm như vậy, lợi dụng Dịch gia năm người, cũng không phải là lừa dối âm ưu Mặc dù Dịch gia năm người biết được hải vực gặp nguy hiểm. tương tự không bất kỳ lựa chọn muốn sống phải mạo hiểm độ hải mà này càng không ai đúng ai sai liền nói dịch ra truy sát vũ phong những người này lúc trước thông báo truyền tin liền không lưu tình cần phải dịch ra năm người hướng tây mà đi trong lòng đồng dạng tràn ngập thất vọng cứ việc liền rời đi như thế nhưng tương tự vân bên trong trong động còn không làm thanh duyên cớ mà năm người này mơ hồ phát hiện vũ phong giám sát bí mật trong lòng buồn khổ đồng thời càng là ra tốc hướng tây rời đi đương nhiên năm người này có thể đại thể phát hiện vũ phong tương tự là vũ phong cố ý hành động âm thầm hướng về năm người tạo áp lực Hiệu quả tự nhiên không cần nói, năm người ra tốc chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng mà làm như vậy cũng không phải là không mặt trái hiệu quả. Ngũ trong lòng người từ lâu sinh nghi, suy đoán vũ phong cách làm. Dù sao phát hiện vũ phong giám sát bí mật, rõ ràng không phải đơn thuần tha thứ, mà là bức bách năm người rời đi. Nhưng này bất luận thế nào suy đoán, đều không có cách nào nghĩ đến trong biển nguy hiểm, càng không có cách nào nghĩ đến lôi tiễn điện man. liền nói lôi tiễn điện man, toàn bộ Đông Huyền Châu bên trong, e sợ chỉ có nội tình đậm hơn lịch sử truyền thừa cựu viễn. Có lẽ có một ít ký người bình thường còn thật sự không cách nào biết được. ngay ở dịch ra năm người âm thầm nở vực mà nhất định phải đi tới thì vũ phong đồng dạng suy tư rất nhiều cuối cùng lấy ra hai trường phụ triện, chính là hiếm thấy lục cấp phụ triện, đông huyền châu đẳng cấp cao nhất phụ triện, rồi lại là khá thường gặp truyền tin phủ truyền tin phủ rất thông thường chính là công dụng rộng nhất phụ trợ phụ triện, mà truyền tin phủ luyện chế cấp thấp tương đối dễ dàng truyền tin khoảng cách hơi ngắn mà cao cấp truyền tin phủ luyện chế liền tương đương khó khăn chuyện gì để xa càng khó khăn lục cấp truyền tin phủ chính là đông huyền châu đẳng cấp cao nhất truyền tin phủ có thể hướng về đông huyền châu bên trong tùy ý hai cái vị trí truyền tin họa chế khó khăn không cần nói Liên nói Đông Huyền Châu lục cấp phụ chiến sư, cũng chỉ có như vậy hiếm có mấy cái, so với lục cấp luyện đan sư số lượng còn muốn càng thiếu một ít. Kỳ thực, luyện đan sư, luyện khí sư, phụ chiến sư, trận pháp sư, này tứ đại phụ trợ kỹ pháp sư, liền nắm ngang nhau lục cấp tới nói, luyện đan sư địa vị tối cao, cũng không phải là chỉ nhân cao cấp luyện đan sư thiếu, tương tự nhân đan dược nhu cầu số lượng lớn, luyện đan sư địa vị càng cao hơn. Mà trận pháp sư cùng phụ chiến sư, số lượng đối lập càng thiếu một ít, nhưng nhân nhu cầu lượng không giống, cụ thể địa vị liền không giống. Đương nhiên cũng không phải là nói trận pháp cùng phụ kiện, nhu cầu lượng liền muốn giảm rất nhiều, đây chỉ là so ra, đặc biệt là cấp bậc thấp bên trong, phụ kiện nhu cầu lượng đồng dạng lớn, nhưng mà đẳng cấp cao tới nói, phụ kiện chính là hàng xa xỉ, đồng dạng, đẳng cấp cao linh khí, như thế là hàng xa xỉ, nhưng một cái có thể sử dụng rất lâu, lại là nhất định phải cần, tình huống liền không giống nhau, trận pháp tình huống, từ cấp thấp đến cao cấp liền hoàn toàn là hàng xa xỉ, không một định thân ra, căn bản sẽ không mua trận pháp. so với tình huống bên trong, bất luận dòng dõi làm sao, mua đan dược vĩnh viễn là người thứ nhất, thứ yếu là linh khí, thứ yếu là phụ kiện, cuối cùng là trận pháp. mà phù tiện bên trong, cao cấp truyền tin phủ, nhu cầu lượng thì càng thiếu. Vũ Phong hai tấm lục cấp truyền tin phủ nói đến còn rất trùng hợp. Lúc trước tiến vào kìm cương bí cảnh trước, Đông Hoa Học Viện viện thủ đưa một tấm, mà Hải Vương chiến trường trước khi rời đi, từng không nói gì biếu tặng một tấm, đều là hai người chính mình tỏa định hôn độc, chỉ cần Vũ Phong bên này cần, trực tiếp truyền tin liền có thể. Hy vọng Lôi Tiễn Điện Man, hai người này có thể biết đi. Vũ Phong đưa vào tin tức tương quan, đem truyền tin phủ kích thích ra đi, trong lòng âm thầm thở dài nói. Đối với Lôi Tiễn Điện Man xuất hiện, Vũ Phong là rất lo lắng, nhưng mà không có cách nào làm ra cái gì. truyền tin cho hai cái lao quái vật còn nhất định phải hai người biết được gây nên đầy đủ coi trọng bằng không quên đi qua thật đến có chuyện thời điểm chỉ sợ cũng là đại phiền thoái kỳ thực vũ phong lo lắng thì dư thừa vũ phong có thể nghĩ đến sự tình hai cái lao quái vật tự nhiên có thể nghĩ đến từng không nói gì nhận định lai lịch thần bí thì sẽ không lơ là ý nghĩ mà học viện viện thủ tương tự rõ ràng viễn hải chi hải hải ngư xuất hiện ở gần trong biển ý vị thế nào tình huống mặc dù không sẽ trực tiếp liền tin tưởng vũ phong lời giải thích tương tự sẽ kiểm chứng một phen mà đồng dạng nếu như không biết lôi tiến địa man chỉ cần đi thăm dò chứng một phen, trong học viện có điện tịch, tự nhiên có thể nói rõ vấn đề. bây giờ liền an tâm độ hải đi, nhanh chóng đổ bộ rời đi, mới có thể bảo đảm tự thân an toàn. dịch ra người đã truyền tin, chính mình đổ bộ liền muốn tăng nhanh, vừa vặn đánh ra thời gian này kém, bằng không tăng nộ. vũ phong thầm nghĩ, lập tức thả ra một luồng khí tức, cưỡng bức phía trước năm người. năm người phát hiện vũ phong khí tức, nhất thời ra tốc hướng tây, chỉ phán vũ phong không thay đổi chủ ý trước, năm người có thể nhanh chóng độ hải rời đi. có vũ phong lúc trước cách làm, chỉ có đổ bộ là cơ hội duy nhất. một hồi nào, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. mà vũ phong lúc trước đã đến hòn đảo trung tâm thẳng tới hòn đảo bờ tây dựa theo vũ phong thân tốc không cần quá lâu thời gian chỉ vì lần này độ hải mưu kế bức bách dịch ra 5 người đi tới dựa theo địa nguyên đỉnh cao thân tốc từ hòn đảo trung tâm đến biên giới vẫn cứ dùng đi một canh giờ dù sao hoàng sa đảo được xương viêm linh sa mạc đối lập hải vực cách nạn 500 dặm bên trong to lớn nhất hòn đảo cũng còn tốt là địa nguyên cảnh chạy đi thật muốn tìm mấy cái người bình thường đến đi bộ chạy đi e sợ còn cần mấy ngày còn đúng là a lôi tiễn điện man đã vây quanh chỗ này hải đảo cứ việc phân bố tương đối thưa thớt nhưng mà chỉ cần phát hiện tình huống chỉ sợ cũng sẽ lần thứ hai tụ tập nha chạy đi đến bên bờ biển dịch ra năm người còn không độ hải vũ phong liền tra xét hải vực tình huống lần thứ hai phát hiện lôi tiễn điện man, vũ phong trong lòng vui mừng đồng thời càng tràn ngập sâu sắc sự bất đắc di cùng lo lắng mấy vạn điều lôi tiễn điện man, tất nhiên là một chỗ tiểu hải vực sát thủ vũ phong không có cách nào trực diện phong mang mặc dù là dịch ra năm người độ hải phân tán một ít chú ý sau nhưng cự lục địa hai bách đô ly vũ phong không có cách nào bảo đảm này trên đường lôi tiễn điện man sẽ không lần thứ hai đuổi theo Hùng hồ lôi tiễn điện man liền nơi hải đảo vờn quanh hải vực làm dịch ra năm người độ hải thì liền sẽ trực tiếp tao ngộ mà chiến. Năm cái địa nguyên cảnh đỉnh phong, có thể chống đối thời gian bao lâu, Vũ Phong vẫn đúng là không ôm hy vọng. Trước mặt tương so với lần trước, thay đổi lớn nhất tình huống, còn không phải năm người này kiềm chế, làm toán khoảng thời gian này đi qua, tự thân độ kiếp lôi điện khí tức, cơ bản đã hoàn toàn biến mất. Vũ Phong thầm nghĩ, lôi điện khí tức biến mất, chỉ sợ là trước mặt tốt nhất tình huống. Vũ Phong cùng Dọn Ngũ Linh, cứ việc có thể trong thời gian ngắn, chuyển hóa lôi linh nguyên tố, nhưng dù sao không phải lôi linh thân thể, thân thể bản thân càng không một chút lôi linh thuộc tính, độ kiếp lôi điện khí tức, rất nhanh sẽ có thể biến mất sạch sẽ. đương nhiên nay cùng vũ phong tự thân cảnh giới vững chắc tương quan điện tịch bên trong ký tình huống một ít lao ra hỏa sau khi độ tiếp thương thế muốn điều dưỡng mấy năm lâu dài mà nhân lôi điện khí tức tạo thành thương thế vẫn chưa hoàn toàn khép lại trước lôi điện khí tức thì sẽ không hoàn toàn biến mất dịch ra đại bản doanh, vị nơi trong lao đầm cự linh ngắn độ thủy giao chiến chính là dịch ra ưu thế mà loại này khoái thuyền luyện chế dịch ra càng có đặc biệt ưu thế hy vọng tha thời gian lâu dài chút đi vũ phong thấy dịch ra năm người đến cạnh biển lấy ra khoái thuyền trong lòng thầm nghĩ cứ việc không nghĩ dịch ra năm người mạng sống cứ việc dịch ra năm người là kẻ thù vũ phong đồng dạng hy vọng năm người này có thể kiên trì càng lâu thời gian vũ phong lúc trước thời điểm để dịch ra năm người bảo lưu công cụ và biển liền không đoạt lại độ hải khói thuyền cùng một ít tất yếu thuyền tam bản linh trù càng làm cho một người nắm nhận chứa đồ mang theo đã nghĩ thật tình huống như vậy nếu như năm người kiên trì cửu, thậm chí có thể vẫn kiên trì cho đến an toàn đổ bộ đều có lợi vũ phong mà đến vào lúc ấy mặc dù lúc trước là thiết kế vũ phong đồng dạng sẽ không truy cứu sẽ thả năm người an toàn rời đi đương nhiên khả năng như vậy thực sự nhỏ đến đáng thương a đó là vật gì quái vật ngư quái vật bảy cá Chính nhằm phía Vũ Phong tàu chuyến, dịch ra 5 người ra thuyền, vừa ra biển hơn trăm trượng, liền phát hiện trong biển lôi tiễn điện man, nhất thời đưa tới một trận kinh ngạc. Chính là kinh ngạc, vào lúc này dịch ra 5 người, còn không ai phát hiện này quái ngư, sẽ cướp đi 5 người tính mạng. xác thực sẽ kinh ngạc, lôi tiễn điện man ngoại hình, cứ việc đại thể như cá trình, nhưng mà đầu như mũi tên, liền có vẻ rất kỳ quái. Và lại nhân lôi tiễn điện man, đến từ viễn hải chi hải, dịch ra 5 người đều không có biết. Vũ Phong dự vào hồn độc, giám thị dịch ra 5 người tình huống, phát hiện lôi tiến điện man hội tụ, nhưng nhân lúc trước tản ra, số lượng còn tương đối ít. Mà Lôi Tiễn Điện Man đơn thể khá nhỏ, trước mặt còn không có cách nào làm sao tàu chuyến. Mình muốn rời đi, còn phải hướng nam lệch khỏi một ít, càng muốn trực tiếp vượt qua, Lôi Tiễn Điện Man phân tán khu vực nhà. Vũ Phong thầm nghĩ, lập tức nhanh chóng chạy về phía Hòn Đảo Tây Nam vị trí. Chính mình cực hạn phá không tiệm, chỉ cần tránh ra đi 3 lần, chính là 3000 trượng khoảng cách, chính là 20 dặm xa, làm có thể thoát khỏi Lôi Tiễn Điện Man, mặc dù là hai lần điểm dừng chân, khả năng kinh động một ít Lôi Tiễn Điện Man, nhưng kinh động số lượng tiểu, chính mình lại nhanh chóng né qua, liền không cần quá lo lắng. Đi tới Hòn Đảo góc Tây Nam Vũ Phong tra xét trong vùng biển, phân tán lôi tiễn điện man, chính hướng về hòn đảo phía tây hải vực mà đi. Nhưng càng nam hải vực nơi, tương tự có lôi tiễn điện man đến đây, trong thời gian ngắn không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể dựa vào thân tốc xông vào, còn muốn mặc lưu hành tích. Chương 610: Viêm linh sa mạc. 26. Quyển thứ nhất chương 610: Viêm linh sa mạc. Chỉ có thể vượt qua này hải vực, tao nội đột nhiên nguy hiểm, lại nhằm vào tình huống giải quyết đi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Vũ Phong như vậy thần nghĩ, đồng thời làm tốt độ hải chuẩn bị. Cứ việc có tính kế dịch ra 5 người, để 5 người trước tiên độ hải, hấp dẫn lôi tiến điện man công kích. Nhưng mà lôi tiễn điện man số lượng lớn, lúc trước thời gian phân tán hải vực, rất khó hoàn toàn tránh né đi qua. Nhằm vào lôi tiễn điện man tình huống, chỉ cần kinh động một cái, liền sẽ đưa tới toàn bộ tình thế vẫn có rõ. Vũ Phong nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không bình yên tránh né khả năng, hoặc là vượt qua hải vực, hoặc là khổ thủ hoang đảo. Mà đừng nói dịch ra người, đã sớm hướng về dịch ra chuyển ra tin tức. Mặc dù thời gian đi qua, tương tự sẽ lục soát hoang đảo, khổ thủ hoang đảo lựa chọn đầu tiên liền muốn bài trừ đi. Huống hồ Vũ Phong cứ việc không nhất định phải làm sự, nhưng mà khổ thủ hoang đảo không đạt được gì, tương tự không phải hắn luôn luôn phong cách. Độ hình lục là đã sớm làm tốt sắp xếp, sẽ không dễ dàng điều chỉnh. Phá không thiểm. phá không thiểm. Làm tốt độ hải chuẩn bị, Vũ Phong liền quả đoán sử dụng phá không thiểm, liên tục 3 lần sau khi đã thân đến 3000 trượng ở ngoài. Có lúc trước tiềm độn, này 3 lần cơ bản là chính mình cực hạn, chỉ có thể là như vậy. Ngư du thuật. Lần thứ 3 thiểm độn xuất hiện, Vũ Phong không lại mặt biển đặt chân, mà là trực tiếp quăng vào trong biển, nhanh chóng vận chuyển ra ngư du thuật, khí tức liền như trong biển du ngư. Hừ, xung quanh đây có chút lôi tiến địa man, cũng may cách xa nhau chính mình khá xa. chính mình hướng bốn phía trăm trượng bên trong liền xuất hiện ba cái mà thôi vận chuyển ngư du thuật đồng thời vũ phong liền tra xét hải vực tình huống chỉ phát hiện hiếm có lôi tiễn điện man liền không lúc trước như vậy lo lắng dựa theo vũ phong tu vi đừng nói là hiếm có lôi tiễn điện man mặc dù là mấy trăm mấy ngàn điều đều căn bản không uy hiếp chỉ có không dám hãm sâu vây quanh mà này cách hoàng sa đảo ba ngàn trượng ở ngoài hiếm có mấy chục điều mà thôi căn bản là không cần lo lắng ồ tra xét đồng thời vũ phong tự nhiên duy trì ngư du thuật vận chuyển nhanh chóng hướng về phía tây bơi đi mà cha xét đến tình huống càng thêm để cho ngạc nhiên nghi ngờ cùng kinh hỉ vũ phong quăng vào hải vực thì tự nhiên là kinh động một ít lôi tiễn điện man xa xa trước tiên không nói liền nói phạm vi trăm trượng bên trong ba cái hiện ra hướng về bơi lại xu thế sau khi vận chuyển ngư du thuật, những này lôi tiễn điện man hiện ra một hung nghi lập tức liền hướng mặt phía bắc bơi đi lôi tiễn điện man lơ là chính mình vũ phong tự nhiên là cao hứng lập tức suy tư trong đó duyên cớ đã nghĩ đến vận chuyển ngư du thuật. lôi tiễn điện man cứ việc đặc thù nhưng trung quy là loại cá là cá trình đặc thù biến dị trừ hấp thu lôi điện thả ra lôi điện công kích mà sinh ra đặc biệt tiến hình đầu ở ngoài còn lại ngoại hình cùng cá trình tương cong dựa theo tình huống như vậy này lôi tiến điện man đối ngoại giới thăm dò lẫn nhau truyền tin biện pháp làm cùng cá trình tương đồng chính mình bây giờ hóa thân du ngư cứ việc không phải cá trình đồng loại nhưng mà chủ thứ mục tiêu lựa chọn này lôi tiến điện ma quên chính mình vũ phong thầm nghĩ trong vùng biển lôi tiến điện man hướng đi sớm liền nói rõ dịch ra năm người chính diện lâm lôi tiến điện man công kích còn lại lôi tiến điện man đi tới vây kín cứ việc lôi tiến điện man này viễn hải chi hải đến sát thủ có thể sẽ tiêu diệt gần biển loại cá dù sao hải vực phát tắc cá lớn nuốt cá bé cá nhỏ ăn con tôm lôi tiễn điện man không phải cá lớn nhưng mà quần thể lôi tiễn điện man so với cá lớn tăng thêm sự kinh khủng nếu như tình huống bình thường mặc dù vũ phong hóa thân du ngư hiện ra loại cá khí tức có thể sẽ là lôi tiễn điện man đồ ăn song khi trước tình huống lôi tiễn điện man có chủ yếu mục tiêu này xa xa lôi tiễn điện man vội vàng đi tới liền sẽ chọn tính lơ là vũ phong đây quả thật là cùng vũ phong suy đoán tương đương tiềm thức suy đoán chỉ là lòng hiếu kỳ gây ra tuyệt đối không thăm dò ý nghĩ vũ phong duy trì ngư du thuật vận chuyển ra tốc hướng tây mà đi dịch ra năm người độ hại khởi điểm là Hoàng Sa đảo bờ tây ở giữa, mà Vũ Phong lựa chọn vị trí là Hoàng Sa đảo góc tây nam, nhưng mà độ hải con đường tương tự là trực tiếp hướng tây, hai điểm thẳng tắp ngắn nhất từ Hoàng Sa đảo độ huyền lục, tự nhiên là vẫn hướng tây. Vũ Phong lựa chọn góc tây nam làm lên điểm, chỉ là cụ thể con đường không giống, tương tự là thẳng tắp hướng tây, sẽ không hướng tây nam đi đường vòng. Hoàng Sa đảo bờ tây cùng Đông Huyền Chi ngạn khoảng cách khoảng chừng có 280 dặm, tiếp cận 300 trăm dặm rám vẻ. Dù sao bờ tây hòn đảo không phải quy tắc thẳng tắp, cũng may góc tây nam khá là đủ suất, cứ việc khoảng cách sẽ không ngắn quá nhiều, tương tự sẽ không kéo đến càng xa hơn. chính mình ngư du thuật thân tốc, cứ việc nói nhanh không nhanh, nhưng tương tự không tính chậm, so với long kỳ muốn chậm một chút, nhưng mà lôi tiễn điện man, tất nhiên nhớ kỹ long kỳ khí thức, hiện tại liền thả ra long kỳ đến, thoát đi mục tiêu quá đại. vũ phong vận chuyển ngư du thuật đồng thời, tương tự nhanh chóng suy tư trước mặt tình hình. vũ phong âm thầm suy tư, duy trì ngư du thuật vận chuyển, nhanh chóng hướng tây mà đi đồng thời, dịch ra năm người hải thuyền, liền tao ngộ nguy cấp tình huống. lão đại, không được a, còn tiếp tục như vậy, nay thuyền sớm muộn muốn phiên. vẫn là lúc trước, trước hết phát hiện lôi tiễn điện man người, nhân lôi tiễn điện man kỳ quái, liền nhiều chú ý một ít. nhưng mà chú ý tình huống, nhưng là càng ngày càng gây go. đến cùng tình huống thế nào, tại sao lại như vậy? điều khiển tàu chuyến lão đại cấp bách nói hỏi. dịch ra năm người tàu chuyến, lúc này ngay ở sóng biển bên trong phía bạn. nhưng mà này sóng biển đến quỷ dị, mặt biển không một tia gió thổi tới, xa xa đồng dạng không sóng gió gì, chỉ có tàu chuyến bốn phía, sóng biển càng lúc càng lớn. theo, đệ như vậy thế, chẳng mấy chốc sẽ đem thuyền là tung. câu cửa miệng không có lửa làm sao có khói, nhưng mà lúc này sóng biển, nhưng là cùng phong không quan hệ, coi là thật là kỳ quái. quái ngư, là những kia quái ngư, quái ngư càng ngày càng nhiều, chính đang trùng kích vũ phong tàu chuyến. lúc trước nói người, mau mau nói ra thật tình, chính là không do dậy sóng duyên cớ. nay đến tổn cùng là cái gì quái ngư, làm sao hội tụ tập nhiều như vậy, còn tất cả đều là nhất giai hải thú. dịch ra trong năm người một cái khác, có chút hoảng sợ nói nói rằng, tâm thương thành đàn loại cá, cơ bản không phải cấp bậc hải thú, đạt đến cấp bậc hải thú, cơ bản sẽ một mình hành động. dù sao loại cá chỉ cần đồ ăn, mà hải thú cần tu luyện vật tư, quần thể điều động thu hơi ít. mặc dù bất luận hải thú, vẫn là lục địa yêu thú, đều không thiếu quần thể thú loại, nhưng mà muốn coi tình huống, đơn thuần tìm kiếm vật tư, mà không phải tranh cướp vật tư thời điểm, là không thể toàn bộ điều động. lúc này dịch ra năm người còn chỉ làm tao nộ quái ngư chỉ là trùng hợp tình huống không phát hiện lôi tiễn điện man sớm đã đem năm người cùng tàu chuyến cho rằng công kích giết chết mục tiêu không chỉ có là tụ tập bầy cá còn có càng nhiều quái ngư đến đây dịch ra này người trong lòng kinh nghi đúng là lúc trước gọi là lao đại người đối với tình thế khống chế chuẩn xác một ít lúc này hạ lệnh nói rằng ta khống chế tàu chuyến các người bốn người từ hai bên chu diệt trong biển quái ngư coi chu diệt tình huống có thể thả thuyền tam bản vào biển đem thuyền tam bản trói ở trên thuyền bảo đảm chính mình an toàn hiện tại liền còn lại chúng ta năm người Nhất định phải đoàn kết đối mặt nguy hiểm." Lão đại trong lời nói hiện ra một luồng đặc biệt kiên quyết. Kỳ thực, lão đại suy tư tình huống, lại liên tưởng cùng Vũ Phong tam nộ, âm thầm phát hiện quái ngư đột kích, không phải đơn giản trùng hợp sự kiện. Nhưng mà, muốn nói tập kích tới quái ngư là Vũ Phong điều động mà đến, lão đại đồng dạng không tin. Dù sao, nếu như Vũ Phong muốn trừ diệt năm người, trực tiếp ra tay chính là, không cần thiết điều động quái ngư, như vậy quá mức phiền phức, còn không có cách nào bảo đảm kết quả. "Giết." Lão đại làm ra sắp xếp, còn lại bốn người liền không do dự, cứ việc bốn người không lão đại suy đoán, nhưng tương tự có thể rõ ràng. trước mặt tình thế hiểm ác, lại để quái ngư xung kích, sớm muộn phải đem tàu chuyến lật tung, mất đi tàu chuyến dựa vào, mọi người trực tiếp cùng quái ngư giao chiến, cơ hội chiến thắng thì càng tiểu. Nhưng mà dịch ra 5 người, không làm thanh quái ngư số lượng, tàu chuyến tất nhiên sẽ phiên, 5 người tất nhiên tử vong. Kèn kẹt, kẹt. Quái ngư lôi tiễn điện man, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào xung kích sóng biển, đặc biệt tiến hình đầu, ngoại trừ hấp thu thả ra lôi điện ở ngoài, bản thân sắc bén cùng sắc bén, tương tự là công kích cường thế thủ đoạn. Tàu chuyến dưới đáy lôi tiến điện man, trực tiếp công kích tàu chuyến, chậm rãi đem tàu chuyến tạc xuyên. ma xa một chút quái ngư, bơi lội quấn lên sóng biển, mạnh mẽ xung kích tàu chuyến. Dịch ra bốn người ra tay, giết chết dùng Tuyền Lôi Tiễn Điện Man, nhất thời gây nên lôi tiễn điện man hùng tính, công kích càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, tàu chuyến càng thêm mãnh liệt lay động, một người trong đó phát hiện tình huống, lo lắng kêu to nói, đáy thuyền nước vào rồi. Kèn kẹt, kèn kẹt. Tàu chuyến dưới đáy, để lôi tiễn điện man tạc xuyên, lỗ hổng liền càng lúc càng lớn, lượng lớn nước biển bạo thuyền thì lại chậm rãi Bỏ thuyền, dựa vào thuyền tam bản giết ra ngoài. Lão đại quyết định thật nhanh, quả quyết làm ra lựa chọn. Nhưng mà vào lúc này, bất luận thế nào lựa chọn đều không có cách nào xoay chuyển tình thế, dịch ra năm người, vẹn vẹn kiên trì non nửa khắc thời gian, liền toàn bộ vất lạc, hóa làm khung xương chìm vào đáy biển. Lại nói nhanh chóng thoát đi Vũ Phong, ba lần phá không tiềm sử dụng, trực tiếp tiểm độn đến 3000 trượng ở ngoài, liền vận chuyển ngư du thuật hướng về Tây Du đi. Phía trước một khắc trong thời gian, phát hiện trong vùng biển Lôi Tiễn địa Man, tình cờ có thưa thất xuất hiện, toàn bộ du hướng bắt diện, đại thể là dịch ra năm người đường hàng không. Nhưng mà một khắc thời gian đi qua, những này Lôi tiến địa Man, liền lần thứ hai tán hướng bốn phía. Vũ Phong tra xét trong phạm vi, cũng không có lượng lớn Lôi tiến địa Man. Nhưng linh hồn đọc bên ngoài ngàn trượng, đường tính ngàn trượng hình tròn tra xét trong phạm vi, tương tự có một ít lôi tiễn điện man, dòng ngó một đốm mà biết toàn cảnh, những này chút ít lôi tiễn điện man biến hóa, liền nói rõ trong vùng biển tình huống. Dịch ra cái kia năm người, chỉ sợ là lành ít giữ nhiều a. Vũ Phong âm thầm thở dài, lập tức tinh thần chấn động, suy tư nói, lôi tiễn điện man mất đi mục tiêu, sẽ tứ tán thăm dò. nếu như có lôi tiễn điện man, đem chính mình cho dạng đồ ăn, một khi truyền tin đi ra ngoài, tình huống sẽ biến gay go. Chính mình lên bờ, còn có 200 dặm khoảng cách, nữ du thuật trùng quy quá chậm a. Vũ Phong ý nghĩ lén qua Cuối cùng quyết ý nói, phát hiện Lôi Tiễn Điện Man, chính mình liền nhanh chóng né qua, nếu như thật sự bại lộ chính mình, liền trực tiếp thả ra Long Kỷ, giá ngự Long kỳ du tốc càng nhanh hơn. Hú hồn, mặc dù là cùng Lôi Tiễn Điện Man giao chiến, chỉ cần không phải lượng lớn tụ tập mà đến, chính mình liền không quy một chương 608, độ hải chim ưu. Quyền thứ nhất chương 608, độ hải chim ưu. Vũ Phong tranh đoạt thời gian, vừa nhân dịch ra truyền tin, tương tự nhân Lôi Tiễn Điện Man, mà nhằm vào Lôi Tiễn Điện Man, muốn nhanh chóng đổ bộ đến an toàn nơi, hoang đạo không phải cựu viễn kế sách, càng muốn làm thành chỗ này hoang đạo, chuẩn xác tên cùng vị trí.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 chính nhằm phía Vũ Phong tàu chuyến, dịch ra năm người ra thuyền, vừa ra biển hơn trăm trượng, liền phát hiện trong biển lôi tiến điện man, nhất thời đưa tới một trận kinh ngạc. Chính là kinh ngạc, vào lúc này dịch ra năm người, còn không ai phát hiện này quái ngư, sẽ cướp đi năm người tính mạng. Sắt thực sẽ kinh ngạc, lôi tiễn điện man ngoại hình, cứ việc đại thể như cá trình, nhưng mà đầu như mũi tên, liền có vẻ rất kỳ quái. Và lại nhân lôi tiễn điện man, đến từ Viễn Hải chi hải, dịch ra năm người đều không có biết. Vũ Phong dự vào hồ độc, giám thị dịch ra năm người tình huống, phát hiện lôi tiễn điện man hội tụ, nhưng nhân lúc trước tản ra, số lượng còn tương đối ít.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 Phân tán lôi tiễn điện man, chính hướng về hòn đảo phía Tây Hải vực mà đi. Nhưng càng Nam Hải vực nơi, tương tự có lôi tiễn điện man đến đây, trong thời gian ngắn không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể dựa vào thần tốc xông vào, còn muốn mạc lưu hành tích. Quy một chương 610, Viêm linh sa mạc. Quyển thứ nhất chương 610, Viêm linh sa mạc. Chỉ có thể vượt qua này hải vực, tao ngộ đột nhiên nguy hiểm, lại nhằm vào tình huống giải quyết đi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Vũ Phong như vậy thầm nghĩ, đồng thời làm tốt độ hải chuẩn bị. Cứ việc có tính kế dịch ra năm người, để năm người trước tiên độ hải, hấp dẫn lôi tiễn điện man công kích. Nhưng mà lôi tiến điện man số lượng lớn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 này lôi tiễn điện man đối ngoại giới thăm dò lẫn nhau truyền tin biện pháp làm cùng cá trình tương đồng chính mình bây giờ hóa thân dung ngư cứ việc không phải cá trình đồng loại nhưng mà chủ thứ mục tiêu lựa chọn này lôi tiễn điện ma quên chính mình vũ phong thầm nghĩ trong vùng biển lôi tiễn điện man hướng đi sớm liền nói rõ dịch ra năm người chính diện lâm lôi tiễn điện man công kích còn lại lôi tiễn điện man đi tới vây kín cứ việc lôi tiễn điện man này viễn hải chi hải đến sát thủ có thể sẽ tiêu diệt gần biển loại cá dù sao hải vương pháp tắc cá lớn nuốt cá bé cá nhỏ ăn con tôm lôi tiễn điện man không phải cá lớn nhưng mà quần thể lôi tiễn điện man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 giá ngự long kỳ du tốc càng nhanh hơn hướng hồ mặc dù là cùng lôi tiễn điện man giao chiến chỉ cần không phải lượng lớn tụ tập mà đến chính mình liền không cần lo lắng vũ phong nhất thời kiên định niềm tin duy trì du tốc hướng tây mà đi mà lần này vũ phong tốt đến kỳ lạ vận mấy lần né qua lôi tiễn điện man không đưa tới nhằm vào công kích mấy lần kinh mà không hiểm tránh thoát mặc dù ngư du thuật hiệu quả tốt còn không đem tự thân bại lộ vũ phong tự nhiên không thả ra long kỳ duy trì ngư du thuật du tốc khoảng chừng ba canh giờ đi qua cuối cùng cũng coi như thuận lợi trông thấy bờ biển phía trước thạch bích than nói vậy chính là viêm linh sa mạc bờ biển đi trong thấy đường ven biển thời điểm, Vũ Phong kinh hỉ thầm nghĩ. Viêm Linh Sa Mạc, vị nơi một cái hỏa mạch, mặc dù là vùng duyên hải vị trí, không thiếu nguồn nước cùng mưa xuống, tương tự không thực vật sinh ra. Mà mặt ngoài bùn cắt vọt vào biển rộng, đường ven biển là một cái thạch bích than. Vũ Phong rất là rõ ràng, trông thấy này mảnh thạch bích than, rất nhanh sẽ có thể lên bờ, lên bờ liền có thể đi vào Viêm Linh Sa Mạc bên trong. Quy 1 chương 611, Phong Ba chấn động tới. Chương 611, Phong Ba chấn động tới. 26. Quyển thứ nhất chương 611, Phong Ba chấn độ tới. mắt thấy đổ bộ trong tâm mắt, vũ phong tâm tình kích động, không khống chế song khí tức, nhất thời liền đưa tới mấy cái lôi tiễn điện man chú ý. đương nhiên, vũ phong lúc này đánh giá chỉ ba bốn sắc tỷ ẩn si vực, liền có thể bình yên đổ bộ rời xa nguy hiểm hải vực. đừng nói là mấy cái lôi tiễn điện man, chính là toàn bộ lôi tiễn điện man dùng để tương tự không chút nào lo lắng. hừm, tao nộ lôi tiễn điện man, chính mình vẫn thoát đi, còn không chính diện đối chiến quá, hiện nay đã không cần lo lắng, chính mình liền chu diệt mấy cái, khỏe mạnh giao chiến một hồi. vũ phong đột nhiên bốc lên ý nghĩ như thế, là thoát đi tranh chiến, vẫn là không thể buông tha liều mạng tương chiến. Vũ Phong không đặc thù tiêu chuẩn, không có chiến làm linh, lùi vì là xỉ ý nghĩ, chủ yếu coi tình huống cụ thể. Đối mặt mấy vạn điều lôi tiễn điện man, làm ra không thể bông tha, muốn ngạnh chiến lựa chọn, quả thực chính là chịu chết. Mà vẹn vẹn có vài lôi tiễn điện man, còn muốn vội vàng thoát đi tranh chiến, chính là điển hình rất sợ chết. Vũ Phong vô ý chịu chết, càng không phải rất sợ chết. Lúc trước thoát đi tranh chiến, là tình thế ác liệt. Mà trước mặt tình huống, lựa chọn ngạnh chiến lại có làm sao? Hải vực lôi tiễn điện man, đều sẽ bơi qua bơi lại duãng, không có cách nào khóa lại tra xét. Chu diệt mấy cái lôi tiễn điện man. Liên có thể chứng minh lôi tiễn điện man xuất hiện, chứng minh lúc trước truyền tin chân thực. Mà lôi tiễn điện man lôi tiễn, vốn là chính là khan hiếm vật phẩm, có thể bảo đảm tự thân an toàn đồng thời, tự nhiên cần thu được một ít dự trữ. Tình huống như vậy, Vũ Phong liền vô ý thoát đi, quyết ý nắm một ít thời gian, chu diệt một ít lôi tiễn điện man. Đương nhiên, Vũ Phong đồng dạng có chính mình lo lắng, trước mặt sắp sửa thoát ly hải vực, không cần đam tâm lôi tiễn điện man. Nhưng mà dịch ra lục soát cùng truy sát, vẫn là treo ở đỉnh đầu đao nhọn, mặc dù Vũ Phong đạt đến thiên cứng cảnh, tương tự không đối mặt một tông bộ tộc tư bản, tương tự vẫn cần cẩn thận một chút. Bằng không, giả thiết lôi tiễn điện man chậm rãi xuất hiện, mà không phải toàn bộ vào tới, Vũ Phong liền có thể đại sát một trận. Vũ Phong từ Hoàng Sa đảo bơi qua hai, 300 cả cát tỷ ẩn si vực, phí đi thời gian không cần nói, lại thêm Hoàng Sa đảo bên trong giao chiến cùng sắp xếp, toàn bộ thời gian đi qua nửa ngày, mà bán ngày liền có thể làm ra lượng lớn sự tình. Đầu tiên, dịch ra lục soát nhân viên quy mô lớn từ hướng nam diện tụ tập, nhân cùng gia tộc nhân viên mất đi liên lạc, dịch ra không đơn thuần chạy tới Hoàng Sa đảo, mà là đem Hoàng Sa đảo cho rằng trung tâm, xác định chu vi ngàn dặm làm chủ muốn lục soát phạm vi. Dịch ra lần này lục soát trận doanh, ngoại trừ lượng lớn địa nguyên cảnh phụ trách lục soát, thiên cương cảnh số lượng không biết, tọa trấn thiên cương cảnh đỉnh phòng, liền trực tiếp điều động hai vị. Thứ yếu, Đông Hoa học viện viện thủ, cùng từng không nói gì thu được truyền tin, rất nhanh sẽ làm ra sắp xếp. Đông Hoa học viện viện thủ, biết được Lôi Tiễn điện man tin tức, đầu tiên thông báo học viện còn lại Chu Thiên, liên tự mình đi tới Hoàng Sa đảo hải vực điều tra. Từng không nói gì chính là độc hành nhận sĩ, cứ việc đồng dạng là Chu Thiên lão quái, nhưng mà luôn luôn độc lai like độc vãng, càng là so với Đông Hoa học viện viện thủ, còn phải nhanh hơn tốc chạy tới Hoàng Sa đảo. Từng không nói gì cũng không làm thành. lôi tiễn điện man cụ thể tin tức nhưng mà tin tưởng vũ phong xuất từ lãnh đời gia tộc tin tưởng vũ phong nhận thức liền lôi tiễn điện man chính là viễn hải chi hải quánh ngư vậy thì gây nên từng không nói gì chú ý huống hồ từng không nói gì cùng thiên cơ một đạo có rất sâu ngậm mờn tương tự thiện thôi diễn thiên cơ tức vật nếu như không duyên cớ thôi diễn vô căn vô cứ so sánh khó khăn nhưng mà dựa theo viễn hải chi hải lôi tiễn điện man những tin tức này đẩy diễn xuất đến một chút thiên cơ để từng không nói gì sâu sắc khiếp sợ thường không nói gì lúc trước mang theo thiết tuyết lan cùng một nhang cầm theo đệ vũ phong sắp xếp đi tới thanh xuyên thành thu được truyền tin từ thanh xuyên thành tới rồi, mà đông hoa học viện viện thủ thì lại từ đông hoa học viện tới rồi, hai người khởi điểm không kém nhiều. cứ việc thân ở đông Huyền bắc vực cách trung vực chi nam hoàng sa đảo đối lập khá là riêng xa một chút, nhưng mà mượn truyền tống trận truyền tống, hai người rất nhanh đến gần nhất thành trì. chu thiên cảnh láo quái thân tốc càng không tầm thường người có thể rõ ràng. vũ phong lạn độ hải sắp đổ bộ viêm linh sa mạc thì dịch ra lục soát trận doanh đã từ bắc hướng nam ra lôi ra lục soát tư thế. đồng thời đông hoa học viện viện thủ cũng từng không nói gì hai cái chu thiên láo quái tương tự chạy tới viêm linh sa mạc bắc bộ biên giới. chỉ cần lại hướng về đông nam một ít, liền đem đăng lâm hoàng sa đảo. Hai cái chu thiên cảnh lão quái, bất kể là khí thế của tự thân, vẫn là đối ngoại thăm dò, đều rất đặc biệt mà mãnh liệt. Cứ việc chu thiên cảnh lão quái có thể rất tốt khống chế khí tức, nhưng này chỉ nhằm vào thấp cảnh giới, cùng cảnh giới đặc biệt thăm dò bên trong, hai cái chu thiên cảnh lão quái tới gần, lại như hai ngọn đèn sáng lẫn nhau rọi sáng, tương tự như hai khối nam châm lẫn nhau hấp dẫn. Nhưng mà, không làm thanh tên còn lại thân phận, hai cái lão quái thăm dò tới gần, từng không nói gì lánh đời không, giả, nhưng cũng không phải là không chú ý bên ngoài sự, hướng hồ đại ẩn ẩn với Hải Vương Thành. trước tiên nhận ra học viện viện thủ mang theo thăm dò hỏi ngươi là đồng phương, rồng hả học viện viện thủ xứng sở làm cho đối phương gọi ra tên của chính mình nhưng mà chính mình hào không ảnh hưởng lập tức thản nhiên mở miệng nói rằng thứ lao phu mắt vụ về hôm nay gặp phải người trong cùng thế hệ dĩ nhiên chưa từng nhận ra lão phu sơn giã lánh bởi người không thể so ngươi chấp trưởng học viện đại danh nếu như đông phương viện thủ nhận ra từng nào đó cũng vẫn sẽ làm từng nào đó giận mình từng không nói gì nhàn nhạt, nhạt mở miệng lập tức nói phong xoay một cái hỏi ngươi nhân hoàng sa đảo hải vực mà đến người đã biết được người sao biết được Viện thủ Đông Phương Long lần thứ hai sưng sở liên tiếp hỏi ra hai vấn đề này, lập tức phát hiện quá khuyết điểm thái. Lần này tao nộ xa lạ cùng thế hệ, dĩ nhiên hoàn toàn không không chế chủ động. Nhưng mà Đông Phương Long chấp trường học viện cũng không phải đấu khí hạng người, nhớ tới lần này chính sự thăm dò hỏi, Lôi Tiễn Điện Man từng từng không nói gì khẽ gật đầu, trực tiếp nói nói rằng từng nào đó chính là vì là cha xét mà đến. Vũ Phong Tiểu Tử kia truyền tin nghĩ đến ngươi đồng dạng đúng không? Đúng là Tiểu Tử kia truyền tin Lôi Tiễn Điện Man xuất hiện ở gần biển liên lụy thực sự to lớn, Lão Phu nhất định phải đến đây cha xét, không nghĩ còn kinh động cùng thế hệ người. Đông phương long có vẻ như thở dài nhưng mà ngôn ngữ cuối cùng một câu vẫn thăm dò từng không nói gì lai lịch lập tức bổ sung nói rằng vũ phong tiểu từ kia còn tưởng là thật không đơn giản hơn rồi ha ha đông phương viện thủ có chuyện nói thẳng lôi tiễn điện man xuất hiện xác thực thật không đơn giản Lão phu từng không nói gì lúc trước thôi diễn một phen tình thế đáng lo a từng không nói gì nghe vậy cười nhạt nhiên còn nói ra đến nội dung nhưng là nghiêm túc đến mức tận cùng hừng từng không nói gì từng không nói gì Đông phương long lần thứ hai xứng sở nhắc tới từng không nói gì tên lập tức chợt nói không nghĩ tới không nghĩ tới a hôm nay có duyên nhìn thấy từng tiên sinh mà từng tiên sinh đồng dạng là chu thiên cự bá thiên cơ một mạch tình huống hay là người ngoài rất khó biết được nhưng mà người ngoài này pha vi nhưng không bao hàm mười đại tông môn chu thiên cảnh từng không nói gì nói ra tên của chính mình đông phương long rất nhanh sẽ liên tưởng tới đến đương nhiên đông phương long có thể liên nghĩ ra được chủ yếu vẫn là nhân thôi diễn hai chữ dù sao từng không nói gì sự đã đi qua hồi lâu mặc dù lúc trước biết được người tương tự rất khó liên tưởng tới đến đồng dạng là nhân thôi diễn hai chữ từng không nói gì nói tình thế đáng lo rất là để đông phương long cảnh giác lúc này liền nói, nói từng tiên sinh chúng ta trước tiên đi tra xét, thăm dò tình huống thật lại nói, làm sao biết được từng không nói gì thân phận? Đông Vương Long nhưng là hiện ra một ít kinh ý, cứ việc đồng dạng là Chu Thiên Cảnh, nhưng mà từng không nói gì xuất từ thiên cơ một mạch. Đông Vương Long mặc dù chấp trường học viện, tương tự không dám hiện ra ngạo nghệ tư thế. Được, sắp thực nên đi tra xét. Từng không nói gì hồi đáp, lần này nhanh chóng tới rồi, vốn sẽ phải tra xét tình huống, đây là không cần hoài nghi. Mặc dù tin tưởng Vũ Phong, mặc dù đã thôi diễn quá, tra xét đồng dạng cần. Hai người làm bạn đi tới. Từng không nói gì vô ý nói rằng, Vũ Phong tiểu tử kia sẽ không nắm chuyện như vậy làm giả. lão phu đồng dạng thôi diễn một chút vốn chuẩn bị tham điều tra rõ ràng lại truyền ra cụ thể tin tức không nghĩ tới vũ phong tiểu tử kia đồng thời còn hướng về đông phương viện thủ truyền tin nói tới chỗ này từng không nói gì dừng lại một chút lập tức nói rằng so với vũ tiểu tử tín nhiệm các ngươi học viện cách làm trung quy có chút không địa đạo a vũ tiểu tử dù sao cũng là các ngươi học viện người từng không nói gì ý tứ tự nhiên là thế vũ phong chỗ dựa đông phương long có thể nghe rõ ràng nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười nói rằng vũ phong tin tưởng lão phu lão phu rất là xấu hổ nhưng mà đông hoa các sự lão phu còn không có cách nào làm chủ cứ việc lao phu chấp trưởng học viện có thể học viện truyền giáo tình huống trung quy cùng tông môn gia tộc không giống những này không cần nói cùng lão phu vũ tiểu tử đồng dạng là người rõ ràng các ngươi học viện mặc phải hối hận chính là từng không nói gì thản nhiên nói nhưng nói những tình huống này trung quy có vẻ thân thiết với người quen sơ chỉ là có trường có mực không chuẩn bị nói rõ ràng nhưng mà hai người dắt tay đi tới tra xét lần thứ hai đi tới một đoạn lộ trình liền phát hiện lượng lớn nhân viên lục soát hai cái lo quái tự nhiên có thể nhận ra lục soát người thân phận đông vương long nhất thời sở mặt lại từng không nói gì tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói rằng không biết là linh vật dụ hủ ổ lớn vẫn là đông hoa học viện uy danh không đủ đây chính là công nhân khiêu khích ta ừ đông phương long lạnh rên một tiếng nhưng lại không nói gì đối lập cứ việc nói công nhân khiêu khích có vẻ hơi quá mức nhưng mà đông hoa học viện mới vừa chuyển ra tương quan thanh minh dịch ra còn ở lục soát đây là trực tiếp nhất không nhìn không nhìn đông hoa học viện thanh minh nói nghiêm trọng điểm chính là làm mất mặt nói là khiêu khích đồng dạng không quá đáng đông phương long hử lạnh không nói gì nhưng cũng không thể không nhìn thẳng không thể đóng giả vô tri không đi quản lục soát địa nguyên cảnh lúc này liền bên ngoài hồn độc gia tăng tra xét phạm vi lập tức hóa làm một đạo lưu quảng bắn ra. Ha ha. Thường không nói gì cười khẽ hai tiếng, theo sự nhanh chóng đuổi theo. Đồng Phương Long Cha xét bên trong, rất nhanh sẽ tìm tới lục soát trận doanh, mạnh nhất hai cái thiên cương cảnh đỉnh phong, dù sao cũng là lấy Hoàng Sa đảo làm trung tâm, hai cái thiên cương cảnh đỉnh phong, tự nhiên thân ở so sánh trung tâm vị trí, không tránh được Đồng Phương Long Cha xét. Bọn ngươi dịch ra người, có thể không lấy ra lời giải thích. Đông Phương Long hiện thân sau, không dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp cưỡng bức hai cái thiên cương cảnh đỉnh phong. Ngươi là? Tiền đối là Đông Hoa học viện viện thủ. Một thiên cương cảnh đỉnh phong, thăm dò hỏi. còn không làm thanh hai người trước mắt ý đồ đến nhưng mà như vậy thăm dò biểu lộ ra khá là lỗ mãng không như tính cách tiền bối chớ trách việc này là dịch ra làm được không làm nhưng mà chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc lao phu lập tức truyền tin gia tộc tất nhiên sẽ về phía trước bối nói rõ ràng một cái khác thiên cương cảnh đỉnh phong rất nhanh sẽ nhận rõ tình thế trực tiếp đẩy nói ra tộc sắp xếp không quản người đến thân phận làm sao chỉ quan hai người này khí thế đều chu thiên cảnh lão quái không thể nghi ngờ cái này thiên cương cảnh đỉnh phong rõ ràng tình huống như vậy chính mình căn bản không có cách nào giải thích chỉ có thể nhanh chóng truyền tin đi ra ngoài hừ Đông Vương Long hừ lạnh, lại không ngăn cản người này truyền tin. Dù sao lần này lục soát, vẫn đúng là không phải ai có thể làm chủ, mà thật muốn đánh giết hai người, phát tiết trước mặt lửa giận, chính là trực tiếp hướng về dịch ra tuyên chiến, mặc dù là Đông Hoa Học viện viện thủ, Đông Vương Long đồng dạng không dám trực tiếp gây sự. Dịch ra hai cái thiên cương cảnh định phòng, nhanh chóng đem tình huống của nơi này truyền tin ra tộc người phụ trách. Truyền tin nói rõ lần này lục soát, gặp phải hai cái chu thiên cảnh ngăn cản, một người trong đó là học viện viện thủ. Mà tình huống như vậy truyền ra, nhất thời gây nên một hồi sóng gió lớn. Chương 612, tác động đông huyền, trên 26 Quyển thứ nhất chương 612, tác động Đông Huyền trên hai cái Chu Thiên Cảnh Lão Quái ngăn cản Dịch Gia lục xoát tình huống này chuyển quay lại Dịch Gia nhất thời để Dịch Gia toàn thể kinh động mà một Chu Thiên Cảnh Lão Quái chính là Đông Hoa Học Viện viện thủ cứ việc không trực tiếp xung đột vẹn vẹn chỉ đòi hỏi thuyết pháp tương tự để Dịch Gia cẩn thận đối xử không dám chút nào không nhìn cùng bất cẩn Dịch Gia dựa vào năm sáu cái Chu Thiên Cảnh muốn xung kích gia tộc cao cấp tiên gọi bản thân mạnh mẽ không cần nói nhưng mà này mạnh yếu hay không còn muốn dù sao ngày chạy Dịch Gia thực lực còn không có cách nào cùng Học Viện so với nếu như liền hai cái Chu Thiên Cảnh dịch ra căn bản không cần lo lắng mặc dù trực diện một trận chiến tương tự không cần e ngại nhưng mà một người trong đó chu thiên cảnh chính là đông hoa học viện biệt thủ tình huống này liền hoàn toàn khác nhau nhất định phải cẩn thận đối xử dịch ra rất rõ ràng nếu như cùng mười đại tông môn tương chiến mặc dù có thể kéo chút chịu tội thay dịch ra đồng dạng khó thoát diệt vong mà vào lúc này dịch ra chủ sự người tương tự nghĩ đến học viện thanh minh lúc trước không quá mức chú ý chỉ làm học viện tính chất tượng trưng bảo vệ học viện danh vọng mà thôi nhưng mà bây giờ tình huống học viện có vẻ như quyết tâm thậm chí không thiên cương cảnh giao lưu trực tiếp điều động hai cái chu thiên cảnh Mặc dù còn không trực tiếp giao chiến, vẹn vẹn hướng về Dịch gia đòi hỏi thuyết pháp. Nhưng mà, Dịch gia hiệu lầm Đông Hoa học viện, viện thủ lần này ý đồ đến, coi là thật sinh ra rất lớn ý sợ hãi. Đối mặt tình huống như vậy, Dịch gia chủ sự người, lúc này mệnh lệnh lục soát người, toàn bộ tụ tập chờ đợi, không nên lục soát, mặc muốn trốn khỏi. Mà Dịch gia đại bản doanh, tương tự suy tư đối sách, sắp xếp hai cái chu thiên cảnh, đi tới chuẩn bị trò chuyện, hòa bình giải quyết sự kiện lần này. Sắp xếp hai cái chu thiên lão quái, kỳ thực ngầm có ý rất sâu chú ý, sắp xếp một chu thiên cảnh đi tới, đầu tiên không có cách nào bảo đảm an toàn, đừng nói cụ thể mạnh yếu. so sánh hai chính là hoàn toàn như thế mà sắp xếp ba cái bốn cái chu thiên cảnh dịch ra cũng có thể sắp xếp đi ra ngoài hai cái chu thiên cảnh trấn thủ đại bản doanh trong thời gian ngắn không cần lo lắng nhưng mà an bài như thế không khỏi hiện ra bức bách dí vị khả năng dẫn đến trò chuyện thất bại vì vậy mặc dù hai cái chu thiên cảnh đi tới tương tự là dịch ra chủ nhân nghĩ tới nghĩ lui làm ra sắp xếp dịch ra hai cái chu thiên điều động kinh động không chỉ có là người nhà họ dịch còn có bên cạnh chặt chẽ quan tâm thanh nguyên tông thanh nguyên tông cùng dịch ra ân đoán tự nhiên không cần lại nói Hai nhà thời khắc chuẩn bị xâm lấn, cấp giật đối đầu vật tư, quy mô nhỏ giao chiến chưa hưu. Tình huống như vậy bên trong, Thanh Nguyên Tông giám thị dịch ra, dịch ra giám thị Thanh Nguyên Tông, dịch ra hai cái chu thiên cảnh điều động. Đối với Thanh Nguyên Tông mà nói, tương tự là to lớn sự kiện, lúc này sắp xếp hai cái chu thiên cảnh, truy tìm tra xét tình huống cụ thể. Rút dây động rừng, bốn cái chu thiên cảnh lão quái, lục tục đi tới Đông Huyền trung vực, Đông Nam rắc vùng duyên hải vị trí, trên đường kinh động dư lão quái, tương tự có tra xét tình huống, tương tự có nhìn náo nhiệt. Nhưng mà, Đông Hoa học viện viện thủ Đông Phương Long, cũng từng không nói gì hai người mục tiêu. chính là cha xét hải vực lôi tiến điện an. Đông Vương Long vô ý nhằm vào dịch ra, chủ yếu là gõ một cái liền có thể, không dám thị người nhà họ dịch cử động, hai người liền chạy tới hải vực cha xét. Ô liên này hải vực, Đông Nam 800 triệu nơi, chính hướng nam diện bơi đi. Đông Vương Long cùng từng không nói gì hai người, vốn chuẩn bị đi tới Hoàng Sa đảo, nhưng mà vừa tới vùng duyên hải một bên, từng không nói gì liền phát hiện tình huống, nói nhắc nhở Đông Vương Long. "Hả?" Đông Vương Long nhất ẩn, lúc trước nhân dịch ra sự, trung quy vẫn là ảnh hưởng tâm tình, không thật lòng cha xét, người từng không nói gì chỉ thị, nhất thời nhằm vào cha xét, nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm nghị. lập tức lên tiếng nói, cứ việc vẹn vẹn một cái, nhưng mà xác định không thể nghi ngờ, đúng là lôi tiễn điện man, viễn hải chi hải lôi điện quái ngư. Lôi tiễn điện man, loại này quái ngư từ trước đến giờ quần thể điều động, chỗ này liền này một cái, không phải bình thường tình huống, chúng ta liền đuổi theo tra xét. Theo, đệ này quái ngư du hướng về, liền thẳng tắp hướng nam, không du hướng về biển sâu vị trí, tương tự chính là tình huống đặc biệt. Thường không nói gì lên tiếng nói, nói ra ý nghĩ của chính mình. Được. Đông Phương Long không ý kiến, hai người liền liên hợp truy tìm, tra xét lôi tiễn điện man hướng đi. Lúc này lôi tiễn điện man nhân phát hiện Vũ Phong bóng người. cứ việc lôi điện khí tức biến mất nhưng mà bản thân khí tức không thay đổi lôi tiễn điện man khóa chặt vũ phong rất nhanh sẽ truyền ra tin tức còn lại hải vực lôi tiễn điện man lục tục chạy tới vũ phong sắp sửa đổi bộ vị trí với lúc nhân tình huống như vậy từng không nói gì cùng đông phương long phát hiện một cái lôi tiễn điện man vừa vận hướng nam diện mới đi đồng thời vũ phong đã chu diệt trước hết tới rồi mấy cái lôi tiễn điện man mấy cái lôi tiễn điện man xung kích vũ phong ung dung chu diệt chính giết đến hang say thời điểm trong lòng thầm nghĩ nhân hoàng sa đảo đổi bộ chính mình gần nửa ngày biến mất lại nhân lúc trước lạn lôi điện man tán hướng về các nơi lôi điện man phát hiện chính mình từ các nơi đến đây nhân vị trí khoảng cách đến đây thời gian kéo dài nếu như điều kiện cho phép chính mình liền có thể chậm rãi chu diệt khỏe mạnh đại chiến một hồi lúc trước mấy trăm dặm thoát đi tranh chiến vũ phong trong lòng là bị đè nén hiện tại có chu diệt ưu thế vũ phong thật sự rất muốn ác chiến cứ việc như vậy tâm tình ảnh hưởng vũ phong đồng dạng rõ ràng tình cảnh thời khắc chú ý xa xa tình huống muốn chu diệt lôi tiễn điện man tiền đề chính là điều kiện cho phép mà điều kiện cho phép chính là không còn lại quái giày bao hàm dịch ra truy sát vũ phong chu diệt lôi tiễn điện An đưa tới xa xa lôi tiễn điện man mà đồng vương long cùng từng không nói gì hai người này Chu Thiên Cảnh lão quái liền truy tìm một cái lôi tiễn điện man chậm rãi đi tới Vũ Phong Chu Diệt Hải Vực đồng thời dịch ra hai cái Chu Thiên Cảnh vội vàng hướng về Hoàng Sa đảo Hải Vực tới rồi Thanh Nguyên Tông hai cái Chu Thiên Cảnh tùy theo hướng về Hoàng Sa đảo Hải Vực đuổi theo còn lại hiếu kỳ tham gia trò vui lão quái dĩ nhiên điều động năm 6 cái mà những này lão quái điều động tình hình rất nhanh sẽ do các tông môn mật thám nhanh chóng chuyển hướng về Đông Huyền các nơi nào đó chút người tò mò càng là truyền gia tin tức rất nhanh tung ra ngoài chính là Vũ Phong truyền tin chính là Đông Phương Long chất vấn chính là dịch ra hiệu lầm. Liên này ba cái nhân tố tạo thành đông huyền trung vực chu thiên cảnh lao Quái đại điều động toàn đông Huyền chu thiên cảnh quan tâm đương nhiên như vậy hiểu lầm mang đến ảnh hưởng đúng là để đông phương long cùng từng không nói gì xác nhận tình huống sau sắp xếp từ trước cung cấp rất lớn tiện lợi đông phương long cùng từng không nói gì hai người truy tìm một cái lôi tiễn điện man rất nhanh sẽ gặp phải điều thứ hai điều thứ ba điều thứ tư hướng nam bơi đi trên đường lôi tiễn điện man chậm rãi thành đàn đông phương long cùng từng không nói gì thì lại càng thêm cảnh giác vũ phong chu diệt lôi tiễn điện man đã qua vài khắc thời gian mắt thấy lôi tiễn điện man mấy trăm thành đàn tới rồi chính cảm thấy cao hứng thời điểm, liền sắt giác viễn nơi động tĩnh. mấy trăm thành đàn lôi tiễn điện man, đối với vũ phong còn không rõ ràng nguy hiếp, rất dễ dàng liền có thể chu diệt, chỉ cần ở phía sau một đám đến trước, nhanh chóng đem trước một đám chu diệt, liền không vấn đề chút nào. nhưng mà cái kia xa xa động tĩnh, liền để vũ phong kinh mà thoát đi, phát hiện động tĩnh ngay lập tức, vũ phong liền âm thầm cảnh giác, căn cứ động tĩnh mạnh yếu, nhất thời rõ ràng nói, cứ việc khoảng cách khá xa, động tĩnh còn rất yếu ớt, nhưng mà đặc biệt khí thế, nói rõ người đến mạnh mẽ, thậm chí cao hơn thiên cương cảnh. vào lúc này tình huống, nếu như là người nhà họ dịch đuổi theo, mặc dù là một địa nguyên cảnh. Vũ Phong đều không dám kinh thường, càng đừng nói mạnh hơn Thiên Cảnh, nghi giống Chu Thiên Cảnh người đến. Trốn. Vũ Phong không do dự chút nào, nhanh chóng bước lên ý nghĩ như thế, càng là trực tiếp làm ra quyết định. Nếu như có người đuổi theo, chính mình hướng về trong Sa Mạc bỏ chạy, tất nhiên sẽ lưu ra dấu hiệu. Sa Mạc không phải so với biển rộng, không có cách nào tiêu trừ đi qua dấu hiệu. Trước mặt tình huống như vậy, chính mình trừ trốn hướng về Sa Mạc ở ngoài, cũng chỉ có thể lại tiến vào biển rộng, từ hải vực hướng nam một đoạn, tiêu trừ chính mình dấu hiệu, lần thứ hai đổ bộ ẩn nút rời đi. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, cứ việc quyết định muốn chạy trốn, tương tự không phải mù quáng chạy trốn. trốn hướng về sa mạc, dễ dàng lưu ra biên tác, không có cách nào tiêu trừ dấu hiệu. Trốn hướng về hải vực, lôi tiễn điện man tụ tập, chẳng mấy chốc sẽ vây quanh mà tới. Này hai cái lựa chọn đều không phải lựa chọn tốt, nếu như là đột phá trước, chính mình còn tưởng là thật sự không cách nào lựa chọn. Song lần này đột phá, chính mình hoàn toàn có thể trốn hướng về sa mạc, càng không để lại chút nào manh mối, hoàn toàn không hiện ra đi qua dấu hiệu. Vũ Phong thầm nghĩ, liên tưởng lần này đột phá thiên cương cảnh, nương theo hồn độc đột phá ngũ cấp, truyền thừa mà đến lại một thần thông. Vũ Phong cảm thấy rất may mắn, lần này truyền thừa thần thông, có thể giải trước mặt tình thế nguy cấp. mà cái này thần thông sử dụng, không cần tổn thất hồn đọc, lúc trước phá không thiểm ảnh hưởng, không quan hệ cái này thần thông. Phá không thiểm, Cấm không thuật, Ngư Du thuật, một Cẩn thuật, đây là 4 vị trí đầu thứ hồn đọc đột phá, chuyển thừa mà đến thần thông bí pháp. Siêu hồn thuật, Hồn âm, chính là lần trước tao ngộ được xá, luyện hóa hồn đọc linh hồn bí thuật. Tứ đại thần thông thuật bên trong, một số cùng hồn đọc tương quan, như phá không thiểm cùng Cấm không thuật, nói là linh hồn bí thuật, tương tự không hề quá đáng. Nhưng mà lần thứ 5 hồn đọc đột phá, truyền thừa chính là Thủ Độn thuật, không cần hồn đọc liền có thể vận chuyển. Thổ ngưng thân, thổ đột, đột. Vũ Phong mặc độc khẩu quyết, nhanh chóng theo Đệ thổ độn đặc thù yêu cầu, vận chuyển thánh mạch linh nguyên. Toàn thân linh nguyên thông qua tỷ thổ thánh mạch chuyển hóa, hóa làm tinh thuần thánh thổ linh nguyên, bao trùm quanh thân trong ngoài, dựa theo thổ độn thuật vận chuyển, liền có thể sử dụng tới thổ độn thần thông. Chỉ thấy Vũ Phong đứng thẳng nước biển, bao trùm trụ chân cắt đất chỗ, chậm rãi rơi vào trong đất cát, làm thân hình rơi vào quá bản thì đột nhiên hoàn toàn chui vào. Đột. Vũ Phong duy trì thần thông vận chuyển, rất nhanh sẽ thân ở dưới nền đất 50 trượng, trước mặt tu vi cảnh giới chỉ có thể xuống đất ngũ trong vòng 10 trượng. Mà vận chuyển thổ độn thuật Vũ Phong, thân ở 50 trượng dưới nền đất, hoàn toàn như thân ở không trung. tự do mà nhanh chóng về phía trước di động. đương nhiên, vũ phong tình huống của chính mình, sao không mặt ngoài tốt như vậy? Thánh thổ linh nguyên vật chuyển, đối với linh nguyên tổn thất to lớn, thân thể dưới nền đất cất bước, gánh nặng đồng dạng to lớn. vũ phong rời đi không quá quá lâu, đông vương long cùng từng không nói gì hai người, liền đuổi tới chu diệt lôi Tiễn điện man, lâm thời chiến trường hải vực vị trí. lúc trước chu diệt lôi Tiễn điện man, một chút vết máu còn không tiêu tan, mà vũ phong có thể phát hiện hai cái lao quái, hai cái lao quái đồng dạng phát hiện vũ phong, lúc trước chỉ là không chú ý mà thôi. nhưng mà vũ phong rời đi, nhưng gây nên hai người chú ý. là tên tiểu tử kia sao? Hai cái lao quái chạy tới giao chiến nơi, Đông Phương Long nói hỏi, hiện ra dung chuyển tâm cảnh. Để một tiểu bối từ hai cái chu thiên cảnh trước mắt thoát đi, không biết nên nói này tiểu bối lợi hại, vẫn là hai cái chu thiên cảnh vô năng. Chương mới nhanh thuần văn tự. Chương 613, tác động đông huyền, bên trong. 26. Quyển thứ nhất chương 613, tác động đông huyền, bên trong. Từng không nói gì cũng không quá mức phức tạp tâm tình, nhàn nhạt nói nói rằng, mỗi lần tạm biệt tiểu tử kia, tổng hiện ra biến hóa to lớn, xác thực rất khiến người ta kinh ngạc. Từng không nói gì ngôn ngữ, vô ý xác nhận rời đi nhân thân phân, cứ việc trong lời nói dung nói kinh ngạc. nhưng mà hờ hững như thường giọng điệu thì lại nói rõ thực tế không quá kinh hãi từng không nói gì nhận thức bên trong vũ phong tràn ngập thần bí làm xuất từ lãnh đời gia tộc biến hóa như thế rất bình thường đông hoa các lao gia hỏa môn cả ngày bế quan tu luyện lần này e sợ muốn lòng sinh hối lận đi đông phương long có chút thở dài lập tức điều chỉnh tốt tâm thái nhìn phía trước người hải vực nói rằng lôi tiễn điện man tình huống xác nhận chân thực không thể nghi ngờ chúng ta muốn làm ra sắp xếp nha xác thực từng không nói gì đồng ý nói lôi tiễn điện man xuất hiện chính là một lần rõ ràng dấu hiệu nhất định phải cẩn thận đối xử lão phu lúc trước thôi giết quá Tình huống rất tồi tệ, nhưng mà không có cách nào xác nhận, thời gian cụ thể cùng tình hình. Từng không nói gì dừng lại một chút, nói nói rằng, nếu như thật là chuyện như vậy, tất nhiên sẽ che lớp thiên cơ, chỉ có thể đi tới Hải vực Cha Xét, đang dựa vào hai người chúng ta, còn không, có cách nào làm tốt việc này. Từng. Đông Vương Long khẽ gật đầu, lập tức nói rằng, chu diệt một ít lôi tiến điện man, mang hướng về Đông Huyền Thành, truyền tin dư lão quái, mọi người cộng đồng thương nghị đi. Đông Huyền Thành, hay là người bình thường chưa từng nghe nói, xa không sánh được 10 đại tông môn chủ thành. Nhưng mà cảnh giới đạt đến nhất định độ cao, biết hiểu Đông Huyền Châu một số bí ẩn. đã biết hiểu Đông Huyền Thành thần bí cùng mạnh mẽ, mời lại tông môn truyền lưu bên trong. Đông Huyền Thành chính là Đông Huyền Châu, truyền thừa xa xưa nhất thành trì. Mà Đông Huyền Thành chất pháp đã sớm diễn sinh ra quy tắc, cấm chỉ trong thành giao chiến, thậm chí không cần người giám sát. Đông Huyền Thành điện tịch ghi chép là toàn Đông Huyền đầy đủ nhất. Mà Đông Huyền Thành thần bí tương tự nhân biết điều, cơ bản không cùng bên ngoài vắng lai, bên ngoài các đại thế lực chỉ có bài nội danh hảo có thể biết hiểu Đông Huyền Thành tồn tại. Đông Huyền Thành biết điều thần bí, nhưng mà tương quan toàn Đông Huyền đại sự bình thường đều có Đông Huyền Thành tham dự. Như vậy đại sự tình không phải Đông Huyền bên trong giao chiến. như dư địa vực xâm lược, thú tộc xâm lược cuộc chiến, nếu như Đông Huyền Châu nơi như thế, Đông Huyền Thành đều sẽ ra mặt lãnh đạo. Đông Phương Long cùng từng không nói gì, tra xét đến tình huống, rõ ràng có thú triều dấu hiệu, đi tới Đông Huyền Thành thương nghị, chính là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù Đông Huyền Thành không người đứng ra, liền Đông Huyền Thành độc lập mà cao thượng địa vị, các đại tông môn lão quái có thể càng tốt hơn tụ tập. Bằng không, thật nếu để cho đối lập tông môn lão quái, đến đối lập tông môn địa bàn nghị sự, vốn là khiến người ta hoài nghi sự, chớ đừng nói còn lại hợp tác. Đừng nói Đông Huyền Thành tiềm ở địa vị, liền nói Đông Huyền Thành cái này đặc thù sân bãi, tương quan toàn Đông Huyền sự kiện lớn. liền thích hợp nhất tụ tập trao đổi đông phương long cùng từng không nói gì tiện tay chu diệt một ít lạc đàn lôi tiễn điện man nhưng mà lo lắng đánh rắn độ cỏ cũng không có đại quy mô chu diệt liền chuẩn bị trở về chuyển đi tới đông Huyền thành mà vào lúc này dịch ra hai cái chu thiên đến đây rất xa phát hiện hai người liền nói hô đông phương việt thủ dịch ra dịch thương hải đến đây tiếp dịch thương hải người lão già này dĩ nhiên tự mình đi ra còn tưởng là thật khó đến nha đông phương long biểu lộ ra khá là cảm thán lại không theo dự liệu bại lộ biểu lộ ra khá là nhớ lại tâm tình lại không mượn cơ hội sinh sự ý nghĩ dù sao Đông Phương Long lúc trước chất vấn, vốn là đúng dịp mà thôi. Đơn thuần từ bản thân tới nói, rất muốn Thế Vũ Phong đòi một lời giải thích, nhưng mà trung quy đại biểu học viện, đối mặt dịch ra ngang nhau Chu Thiên Cảnh, tự nhiên không thể nói chỉ trích. Đây chỉ là một người trong đó nhân tố, yếu tố chủ yếu nhất vẫn là xác nhận lôi tiễn điện an, việc quan hệ toàn Đông Huyền hương suy tồn vong, còn cần mọi người liên hợp thương nghị, cộng đồng suy tư đối sách cùng làm ra sắp xếp. Như vậy bức mặt, hai trận doanh Chu Thiên Cảnh liền tất nhiên không gây xích mích chiến tranh khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là Đông Phương Long ý nghĩ, dịch ra hai cái Chu Thiên la quái, vốn là hiểu lầm Đông Phương Long ý tứ. chỉ làm Đông Hoa Học viện muốn truy cứu, tới rồi trên đường liền suy tư một ít tình huống, giờ khắc này thấy Đông Phương Long cách làm, trong lòng cảm thấy nghi hoặc đồng thời, lại không dám chút nào bất cẩn. Đông Phương Long đồng dạng mèo già hoa cáo, quan dịch ra hai người rắn, dấp, lại suy tư hai cái chu thiên cảnh dắt tay nhau mà đến, liền đoán ra dịch ra một ít ý nghĩ, nhất thời sầm mặt lại, nói rằng, các ngươi mà khi lão phu cố ý chỉ trích, chuẩn bị đến đây trao đổi biện pháp giải quyết. Đúng, lần này dịch ra xác thực làm không đúng, nhưng mà dịch ra truy tìm linh vật, cũng không phải là cố ý khiêu khích Đông Hoa Học viện, đặc biệt là phía trước lục soát trận doanh, càng chưa lấy được Đông Hoa Học viện thanh minh. Dịch gia lão quái Dịch Thương Hải thừa nhận chính mình ý đồ đến, liền trốn tránh Dịch ra trách nhiệm. Dịch Thương Hải đầu tiên cứng rắn, lập tức mềm yếu hạ xuống, ngôn ngữ rất nhanh một chuyển ngoạn, nói rằng, đương nhiên, lần này Dịch gia hậu bối cách làm sát thực không đúng, Dịch ra đồng ý thương thảo giải quyết, quyết không khiêu khích học viện ý tứ. Dịch Thương Hải nói bên trong ý tứ, cứ việc không nói thẳng đồng ý bồi thường, nhưng biểu đạt tương tự ý tứ. Xác thực, Dịch gia âm thầm tích chữ, tăng mạnh gia tộc sức mạnh, chuẩn bị xung kích đỉnh cấp thế lực, trở thành Đông Huyền đệ nhất gia, gia tộc hình thức đỉnh cấp thế lực. trước mặt chính nơi ngàn cân treo sợi tóc có thể nào nhân nhất thời khí mà đánh tan lúc trước an bài huống hổ cùng học viện giao chiến đâu chỉ là đánh tan an bài đơn giản như vậy mặc dù dịch ra có thể từ học viện bên này mạnh mẽ gặm dưới mấy khối thịt nhưng mà dịch ra tất nhiên sẽ tuổi đổ nát hà đàm luận xung kích gia tộc cao cấp mọi việc không nên làm được quá mức đông phương long nói nói rằng mặc dù có linh vật liên lụy đừng nói linh vật đến tột cùng quý hay liền nói lẫn nhau bối phận lần này dịch ra cách làm không thỏa đáng và bọn ngươi tự lo lấy lão phu lần này đi ra tiện đường gõ mà thôi cũng không làm khó dễ dịch ra ý nghĩ lần này trước hết thiết đi qua nhưng học viện thanh minh đồng dạng hữu hiệu. Đông Phương Long hờ hợt muốn ngữ, nhưng là để dịch ra hai người bán tín bán nghi. lập tức liền nghe ngửi, Đông Phương Long lần thứ hai nói rằng Đông Huyền sắp có biến, Lão Phu lần này tra xét mà đến, bây giờ cơ bản có thể xác nhận tình huống, Lão Phu chuẩn bị lấy học viện danh nghĩa, triệu tập toàn Đông Huyền Chu Thiên Đồng Đạo đi tới Đông Huyền Thành Thương nghị đại sự. Trung Phi muốn truyền tin triệu tập Đông Phương Long đối với dịch ra hai người cũng không ẩn giấu ý tứ, trực tiếp liền nói ra. mà dịch ra hai cái lo quái, nghe nói Đông Phương Long quả thật có sự, mà không phải cố ý tìm dịch ra sự, nhất thời liền thả lòng một ít, lập tức lại nghe từng không nói gì mà miệng. nói rằng lao phu độc lai độc vãng không pháp tướng so với các ngươi dịch ra tương tự không sợ các ngươi dịch ra lao phu cùng vũ phong tiểu tử kia có chút mà buồn không hy vọng các ngươi truy cứu tiếp nữa từng không nói gì ngôn ngữ nói ra nhất thời để dịch ra hai người một trận cứ việc từng không nói gì dáng dấp hờ hững, nhưng mà cường điệu độc lai độc vãng không sợ dịch ra lời giải thích đối với dịch ra hai người xung kích to lớn có thể nói là xích lụ ô loại uy hiếp đồng phương long lắc đầu bật cười nhưng trong lòng tràn ngập tay đắng cũng rất xem trọng vũ phong nhưng mà đại biểu học viện thân phận chung quy không có cách nào làm ra quá mức cử động chính là quá mức ngôn ngữ đều không cách nào thuyết pháp Dịch ra Dịch Thương Hải, không rõ nhìn phía Từng Không Nói Gì, thực sự không nhận ra Từng Không Nói Gì thân phận, lúc trước chỉ làm Từng Không Nói Gì là học viện người, nhưng mà trong lời nói lời giải thích, rõ ràng phủ quyết tình huống như vậy. Không biết vị này đồng đạo là. Dịch Thương Hải tham dò hỏi, cứ việc là hỏi do Từng Không Nói Gì, nhưng chú ý Đông Phương Long, hy vọng Đông Phương Long có thể giới thiệu vị này. Từng Không Nói Gì lúc trước không ẩn dấu thân phận, Đông Phương Long lần này liền chuẩn bị giới thiệu. Nhưng mà Từng Không Nói Gì, nhưng dành trước lên tiếng nói, lão phu sơn dáng người, không có gì lớn tới tuổi xuống hồ độc lai độc vãng, cùng người ngoài không, cái gì gặp nhau. lao phu nói sự tình các ngươi muốn làm như thế nào vậy là các ngươi lựa chọn cùng lao phu thân phận không quan hệ từng không nói gì trước hai câu liền từ chối nói rõ thân phận của chính mình nhưng mà câu cuối cùng nội dung nhưng hô ứng phía trước uy hiếp sơn giã người không tên tuổi độc lai like độc vãng không thân phận này thì càng thêm khẳng định có thực lực bằng không thuyết pháp có thể nào như vậy có niềm tin từng không nói gì cách làm xác thực đem dịch ra làm kinh sợ vẫn là lúc trước sự đông huyền tướng có đại biến chúng ta triệu tập dư lao quái mọi người tụ hội đông huyền thành đi đông phương long nói sang chuyện khác lần thứ hai nói tới thương nghị triệu tập Đông Phương Việt Thủ đến tột cùng là cái gì sự tình? Để như ngươi vậy lưu ý, còn muốn triệu tập đồng đạo đi tới Đông Huyền Thành thương nghị. Dịch Thương Hải nói tuấn hỏi, ngươi dịch ra đồng dạng truyền thừa cửu viễn nên có ghi chép liên quan, lão phu cho ngươi xem dạng đồ vật, ngươi liền có thể hiểu được. Đông Phương Long hồi đáp, chuẩn bị lấy ra lôi tiễn điện man, liền có thể càng trực quan nói rõ vấn đề. Thông thả, xa xa còn có 8 cái đồng đạo, để mọi người lại đây đồng thời thuyết pháp, lại để mọi người hướng về hải vực nhìn. Thương không nói gì đề nghị. hả còn có tám người. Đông Phương Long nhất kinh, lại không chú ý tình huống như vậy, dịch ra hai người đồng dạng không phát hiện. nhất thời hiện ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Quả thật có 8 cái đồng đạo, chẳng lẽ mọi người đều biết được tin tức. Đông Phương Long thả ra hồn đọc tra xét, mơ hồ sát giác viễn nơi tình huống, tương tự ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng: "Xa xa bằng hữu, nếu là người trong đồng đạo, liền đi ra gặp gỡ mọi người đi." Từng không nói gì là lớn, lập tức đối với Đông Phương Long nói rằng: "Không hẳn là biết được tin tức, chỉ sợ là người này viện thủ thân phận, chất vấn dịch ra vãn bối đưa tới đi." Hừ. Thanh Nguyên Tông quái, dĩ nhiên một đường đuổi theo, như không phải lão phu quá lo lắng, sao không chút nào phát hiện. Dịch Thương Hải cẩn thận tra xét, tương tự sát viễn nơi một chút tình huống. đặc biệt là trong đó hơi thở quen thuộc nhất thời để cho tức giận nói nhưng mà thuyết pháp như vậy nhưng là có chút dấu đầu hở đuôi rõ ràng là chính mình sai lầm đẩy nói tới rồi quá lo lắng đông vương long cùng từng không nói gì hai người đều là cười nhạt mà không nói gì không đi tính toán những việc này xa xa tám người nghe nói từng không nói gì bắt chuyện lần lượt từ các nơi tới rồi đầu tiên hiện thân đúng là thanh nguyên tông hai cái chu thiên cảnh lá quái lập tức hiện thân đi ra nhưng là xuất từ sáu gia thế lực đến tột cùng là tìm hiểu tin tức vẫn là đơn thuần nhìn náo nhiệt liền không người ngoài có thể biết dịch thương hải ngươi dịch ra làm thật là lớn mật Dám khiêu khích Đông Hoa Học viện uy danh, chính là ta Thanh Nguyên Tông đi chuyển, thì có tiến vào học viện học tập, như ngươi vậy khiêu khích là dụng ý gì? Thanh Nguyên Tông hai cái lao quái hiện thân, cứ việc biết được tình huống sai lầm, dịch ra cùng Đông Phương Long trong lúc đó, cũng không có xung đột khả năng, nhưng này lao quái nói sủi dục, đã nghĩ cho dịch thương hải nổn nạt. Chưa xong con tiếp. Chương 614, tác động Đông Huyền, dưới. 26. Quyển thứ nhất chương 614, tác động Đông Huyền, dưới. Nguyên Thanh Sơn, ngươi này lao thất phu, Đường Vội nói bậy sủi dục. Thanh Nguyên Tông giận nữ, nhất thời đưa tới dịch thương hải gầm lên. hai người có thể nói lao đối đầu tự nhiên không chút nào yếu thế dịch thương hải gầm lên chưa dừng lại không chờ thanh nguyên tông nguyên thanh sơn trả lời liền tiếp theo truy hỏi nguyên Lão thất phu ngươi ẩn nút truy láo phu mà đến đến tột cùng có có ý gì chẳng lẽ ngươi thanh nguyên tông muốn cùng dịch ra khai chiến dịch ra đối mặt đông hoa học viện xác thực nhược thế chỉ có thể tránh lui nhưng mà đối mặt thanh nguyên tông mặc dù sẽ lưỡng bại câu thường tương tự chút nào không sợ hai người hai nhà lao đối đầu lẫn nhau đều biết rất rõ cứ việc hai nhà thường xuyên xung đột nhỏ nhưng mà thật muốn toàn diện giao chiến độ khả thi coi như thật rất nhỏ dù sao ngày trạch dịch ra cùng thanh nguyên tông hai nhà tranh cướp vật tư trung quy muốn cầu lớn mạnh mà không phải lưỡng bại câu thương, trực tiếp cộng đồng diệt vong đồng dạng thanh nguyên tông nguyên thanh sơn tương tự rõ ràng trong đó tình huống dịch thương hại dám hò hét khai chiến nguyên thanh sơn đồng dạng không như thế lúc này phải trả lời nói khai chiến liền khai chiến ta đường đường thanh nguyên tông sao lại e ngại ngươi dịch ra được rồi được rồi đông phương long nói bắt chuyện lập tức nói rằng lão phu cùng vị này đồng đạo để cho các ngươi hiện thân đi ra không phải để cho các ngươi làm đầu lưỡi chi tranh mà coi là thật có chuyện quan trọng cần mọi người cộng đồng thương nghị Lão phu vừa đã đã nói, lão phu hôm nay tới đây chỉ muốn xác nhận một việc lớn, mà việc này dĩ nhiên xác nhận. Đông Huyền tướng gặp đại biến, vẫn cần mọi người cộng đồng thương nghị, cần chúng ta đồng đạo lấy ra thích hợp đối sẽ đến. Đông Phương Long lần thứ hai nói cùng đại biến, nhưng mà không nói thẳng đại biến tình huống Đông Huyền an ổn quá lâu thời gian, thật muốn nói thẳng ra cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng. Đông Phương Long cường điệu đại biến, chỉ muốn để mọi người chú ý, lập tức nói phong xoay một cái, nói rằng hôm nay đến đây chỗ này tổng cộng 12 vị đồng đạo, khả năng các ngươi nhân hiểu lầm đến đây, nhưng mà lão phu muốn nói sự. cùng toàn đông huyền tương quan cùng các vị đồng đạo tương quan còn xin mời mọi người chăm chú đối xử đông phương long nói không sai dịch ra hiểu lầm học viện ý tứ thanh nguyên tông tìm hiểu tin tức còn lại thế lực hoặc tìm hiểu tin tức hoặc đơn thuần tham gia cho vui Liên nhân này một chuyện nhỏ tác động đông huyền mười mấy cái lá quái căn nguyên còn ở vũ phong trên người nhưng mà vào lúc này chỉ có đông phương long cùng từng không nói gì rõ ràng sắp gặp đông huyền đại biến sẽ thật sự tác động toàn đông huyền làm người căn nguyên không cần nói rõ đồng dạng cùng vũ phong truyền tin tương quan đông phương việt thủ ngươi mấy lần nói ra việc này nhưng mà mỗi lần nói đến một nửa liền không lại cụ thể nói rõ Kính xin Đông Phương viện thủ nói thẳng đi. Dịch Thương Hải lên tiếng nói, biết được Đông Phương Long vô ý truy cứu dịch ra, sẽ cùng Nguyên Thanh Sơn tranh luận, liền đã hoàn toàn thả lòng bình thường. Mà dịch ra hai người. Xác thực mấy lần người Đông Phương Long, nói ra Đông huyền tướng có đại biến. Lần này không tình huống ngoài ý muốn. Đông Phương Long lấy ra mấy cái lôi tiễn điện màn, ra hiệu tụ tập mà đến Chu Thiên lão quái kiểm tra, đồng thời nói nói rằng, các vị đồng đạo, đối với này quái ngư tình huống, có thể có nhận thức mà biết được tình huống. Lôi tiễn điện màn. Đuổi theo nhìn náo nhiệt một người, xuất từ một xa sút tông môn. nhưng mà tông môn truyền thừa cựu viễn có điện tịch ghi chép lôi tiễn điện man vừa vặn từng vô ý đọc qua nhận ra quái ngư loại hình mà mang một ít nghi vấn không dám trực tiếp xác nhận Hả? lôi tiễn điện man dịch thương hải vẻ mặt hơi động tương tự nghĩ đến tương quan tình huống liền như đông phương long lúc trước nói như vậy dịch ra cựu viễn truyền thừa sắp thực biết được lôi tiễn điện man thấy có người nhận ra đông phương long liền không lại kéo dài thời gian trực tiếp lên tiếng nói loại này quái ngư gọi lôi tiễn điện man chính là thời cổ tiền bối mệnh danh nhân thân hình như cá trình nhưng mà đầu như mũi tên này quái ngư hấp thu lôi điện cẳng có thể bên ngoài lôi điện công kích lôi tiễn điện man cái này trực tiếp mệnh danh vừa vặn nói do là thủ loại này quái ngư tức lôi tiễn điện man trời sinh nhất giai hải thú thông thường quần thể điều động nếu như tụ tập số lượng lớn cơ bản chúng ta những này lao ra hỏa tương tự rất khó chống đỡ trụ nhưng mà những tin tức này quyết không phải then chốt tình huống lao phu liền trực tiếp báo cho mọi người này mệnh danh lôi tiễn điện man quái ngư sinh tồn ở viễn hải chi hải nếu như không tình huống đặc biệt sẽ không đến đây đại lục biên giới hải vực có thể lão phu này mấy cái quái ngư liền từ Hoàng Sa đảo hải vực chu diệt nào còn có lượng lớn quái ngư mọi người đều có thể đi tới kiểm chứng Viễn Hải Chi Hải quái ngư hiện thân đại lục biên giới hải vực tình huống như vậy có gì ý vị mọi người nhất định phải cẩn thận đối xử Đông Phương Long nghiêm nghị nói rằng dừng lại mấy tức thời gian để mọi người tiêu hóa tin tức này lập tức nói nói rằng tình huống cụ thể vẫn cần triệu tập đồng đạo thương nghị vẫn cần càng sâu tra xét lão phu chưa từng vọng ngôn tương tự chưa dám bất cần, chuẩn bị triệu tập đồng đạo tụ hội Đông Huyền Thành thương nghị mà triệu tập còn lại đồng đạo trước hôm nay đến đây đồng đạo mọi người đều theo lão phu. đi tới hoàng sa đảo hải vực tra xét càng thành tình huống đông phương long nói nói rằng đông huyền tướng gặp biến cố sự không có cách nào để người bình thường biết được lo lắng sẽ dẫn ra khủng hoảng nhưng mà đối với đông huyền hàng đầu chu thiên lao Quái, nhất định phải bảo đảm mọi người chi tình để mọi người đều có thể chăm chú đối xử mặc dù gây ra ô long sự kiện chỉ cần có thể phòng hoạn chưa xảy ra coi như rất tốt sự tình được liền do đông phương viện thủ sắp xếp ta dịch ra không ý kiến dịch ra dịch thương hải đầu tiên nói ra chống đỡ ý tứ thanh nguyên tông đồng dạng chống đỡ do đông phương viện thủ sắp xếp Nguyên Thanh Sơn lập tức lên tiếng nói, rất nhiều cùng dịch Thương Hải tranh đầu ý nghĩ, mà còn lại các tông môn, các gia tộc lão quái chậm rãi tiêu hóa tương quan tình huống, biết được này sự tình liên lụy, lúc này liền nói thẳng, việc quan hệ toàn Đông Huyền, chúng ta những này lao ra hỏa, liền muốn buộc lên thủ vệ chi trách, hướng hồ tra xét chứng minh, triệu tập thương nghị đối sách, liền do Đông Phương viện thủ sắp xếp. Mà sau đến những người này, kỳ thực còn không làm thanh tình hình, cứ việc nhân lôi tiễn điện man mà cảnh giác, nhưng chúng quy là nhìn não nhiệt tham tin tức mà đến, hiện tại to lớn chuyển biến, còn rất là khiến người ta mơ hồ. Nhưng mà bất luận làm không làm thanh tình hình. lôi tiễn điện man tình huống đầy đủ để toàn bộ người cảnh giác đông phương long lấy ra mấy cái lôi tiễn điện man không hẳn có thể trực tiếp nói thẳng vấn đề đương nhiên nhân đông phương long thân phận thuyết pháp độ tin cậy cực cao muốn nói ai sẽ hoài nghi đúng là không cần lo lắng chỉ vì tối trực quan tra xét thăm dò tình hình hiệu quả rất tốt đông phương long đề nghị mọi người lại đi tra xét mà mọi người càng là sẽ không có ý kiến nhân sự tình trọng đại then chốt nhất định phải mỗi một bước cẩn thận đối xử mọi người lần thứ hai tra xét là rất có chuyện cần thiết các vị lao quái thân ở vị trí vốn là cách hại vượt không xa huống hồ chu thiên lao quái thân tốc rất nhanh sẽ đến tra xét vị trí. cứ việc Vũ Phong từ lâu rời đi, Lôi Tiễn Điện Man mất đi mục tiêu, nhưng mà Vũ Phong chu diệt, cùng từng không nói gì, Đông Phương Long hai người chu diệt, dẫn đến toàn bộ Lôi Tiễn Điện Man tụ tập, mấy vạn điều tụ hội Tiện Hải khu, chúng lao quái rất xa thả ra hồn độc, tra rõ hải vực tình hình, tình huống như vậy, tự nhiên để chúng lao quái kinh hãi, trong đó một ít lao quái, liền chuẩn bị đi tới chu diệt, từng không nói gì mở miệng nói rằng, để mọi người đến tra xét, là trao đổi Lôi Tiễn Điện Man xuất hiện, dấu hiệu càng sâu tình huống. Trước mặt thời điểm, chúng ta những này lao ra hỏa, muốn chu diện những này quái ngư, nhất định phải nhất kích tất sát, bằng không truyền ra tin tức, chỉ có thể đánh gián động cỏ. Từng không nói gì dừng lại một chút, tùy theo hỏi, các vị đồng đạo, các ngươi ai có thể bảo đảm trực tiếp chu diệt toàn bộ quái ngư? Đừng nói người phương nào một vị, chính là tại chỗ toàn bộ, đối mặt mấy vạn điều lôi tiễn điện man, tương tự không có cách nào nhất kích tất sát, phạm vi lớn công kích, tương tự không có cách nào bảo trùn hoàn toàn. Đông Phương Long mở miệng nói, liền như từng tiên sinh nói như vậy, trước mặt không thể đánh rắn độ cỏ. Nếu như thật sự dấu hiệu chuyện như vậy, chúng ta sớm phát hiện là chuyện tốt, nhưng mà thật muốn đánh rắn độ cỏ, sẽ chỉ làm chuyện tốt đổi bại sự. Mọi người nhất định phải cảnh giác, không nên nhân nhất thời lòng tham, để cho mình trở thành đông huyền tội nhân. Đông Phương Long nhắc nhở nói, biểu đạt ý tứ rất kiên quyết. Đương nhiên, các vị nhận ra Lôi Tiễn Điện Man, làm biết được Lôi Tiễn Điện Man Lôi Tiễn độc giác chính là lôi hệ đặc thù vật liệu, có thể luyện chế lôi hệ linh khí. To lớn nhất công dụng chính là luyện chế lôi hệ phòng ngự linh khí, có thể hấp thu lôi điện chi lực. Cứ việc Đông Huyền hiện trạng, rất khó đột phá đến hôn nguyên cảnh, nhưng mà mọi người đều có một tia hy vọng, đều có thể sẽ đối mặt lôi kiếp, quả thật có cần chuẩn bị. Lôi Tiễn Điện Man Lôi Tiễn nhập một chương 612, tác động Đông Huyền, trên. Quyển thứ nhất chương 612, tác động Đông Huyền, trên. Hai cái chu thiên cảnh lão quái, ngăn cản dịch ra lục soát. tình huống này chuyển quay lại dịch ra nhất thời để dịch ra toàn thể kinh động mà một chu thiên cảnh lão quái chính là đông hoa học viện việt thủ cứ việc không trực tiếp xung đột vẹn vẹn chỉ đòi hỏi thuyết pháp tương tự để dịch ra cẩn thận đối xử không dám chút nào không nhìn cùng bất cẩn dịch ra dựa vào năm sáu cái chu thiên cảnh muốn xung kích gia tộc cao cấp tên gọi bản thân mạnh mẽ không cần nói nhưng mà này mạnh yếu hay không còn muốn dù sao ngày trạch dịch ra thực lực còn không có cách nào cùng học viện so với nếu như liền hai cái chu thiên cảnh dịch ra căn bản không cần lo lắng mặc dù trực diện một trận chiến tương tự không cần e ngại nhưng mà một người trong đó chu thiên cảnh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 cấm không thuật, ngư du thuật, một cẩn thuật, đây là bốn vị trí đầu thứ hồn độc đột phá, truyền thừa mà đến thần thông bí pháp, siêu hồn thuật, hồn âm, chính là lần trước tao ngộ đọa xá, luyện hóa hồn độc linh hồn bí thuật, tứ đại thần thông thuật bên trong, một số cùng hồn độc tương quan, như phá không thiểm cùng cấm không thuật, nói là linh hồn bí thuật, tương tự không hề quá đáng, nhưng mà lần thứ năm hồn độc đột phá, truyền thừa chính là thổ độ thuật, không cần hồn độc liền có thể vận chuyển, thánh thổ ngưng thân, thổ độ, độn, vũ phong mặc đọc khẩu quyết, nhanh chóng theo đệ thổ độ đặc thù yêu cầu, vận chuyển thánh mạch linh nguyên, toàn thân linh nguyên, thông qua tỷ thổ thánh mạch chuyển hóa.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 Đông Vương Long khách quan phân tích nói, hoàn toàn không chế toàn cục quan nghiệm, tương tự chăm sóc mỗi người ý nghĩ, trước tiên có cấm chỉ mọi người chu diện, lập tức phân tích ý nghĩ của mọi người, lại không trách cứ ý của mọi người tư. Mà phân tích xong tình huống, Đông Vương Long lần thứ hai nói rằng, đương nhiên, chúng ta những này lao ra hỏa, không có cách nào động thủ chu diện, nhưng để vãn bối tới thử luyện, liền không phải cái gì đại sự tình. Nếu như thật sự dấu hiệu chuyện như vậy, Lôi Tiễn Điện Man là đến tìm hiểu tin tức, không thể truyền tin không quan hệ tình huống. Đông Vương Long cấm chỉ mọi người động thủ Thái độ biểu đạt rất kiên quyết, nhưng mà phân tích càng thêm bằng diện, càng đưa ra biện pháp giải quyết, chúng lao quái đều tỏ ra là đã hiểu, cũng không có mất đi mặt mũi, mà cố ý đối phó ý nghĩ. Dù sao, tương quan toàn Đông Huyền đại sự, thật muốn thành Đông Huyền tội nhân, sẽ bị người nhục mạ, càng là sẽ để tiếng xấu muôn đời. Chỉ cần nghĩ thông suốt tương quan tình huống, không ai sẽ làm chủ Huyền tội nhân. Chúng lao quái tỏ ra là đã hiểu, cho thấy chống đỡ ý tứ. Đông Phương Long lên tiếng nói, dựa theo lúc trước kế hoạch, Lao Phu chuẩn bị triệu tập toàn Đông Huyền đồng đạo đi tới Đông Huyền thành thương nghị. Lão Phu lúc trước bẩm báo Đông Hoa Cát, Đông Hoa Các truyền tin mười đại tông môn sẽ từng người thông báo. có chu thiên đồng đạo chấn thủ tông môn gia tộc mà mỗi gia đều sẽ phái ra chí ít một chu thiên đồng đạo đi tới đông hoa các thương nghị đại sự các ngươi đã đều đã biết tình có thể trước tiên truyền tin chính mình tông môn cùng gia tộc là các ngươi đi tới đông hoa cát vẫn là khác dễ an bài người đều phải nhanh chóng chuẩn bị đông phương long nói nhắc nhở để người biết khống chế tiên cơ tương tự xem như là một loại bồi thường có thể từ trước làm thanh tình hình so cái gì không biết mê man đi tới thương nghị trong đó khác nhau rất lớn tại chỗ chúng lao quái môn nếu đạt được đông phương long đồng ý liền không lại lén lén lút lút chuẩn bị tìm cơ hội truyền tin trực tiếp quang minh chính đại truyền tin kỳ thực Đông Vương Long làm sao không biết mọi người ý nghĩ, trực tiếp nói biểu thị cho phép, còn có thể bán mọi người một tiểu nhân tình. Tại chỗ những ngày lo quái, Quang Minh chính đại truyền tin trở lại, mà đồng thời chính như Đông Phương Long nói tình huống, Đông Hoa các người phụ trách, đầu tiên hướng về 10 đại tông môn truyền tin, trong thư chỉ rõ triệu tập Chu Thiên Đồng Đạo đi tới Đông Huyền Thành thương nghị đại sự, liên nhân một đạo đạo truyền tin phủ, nhanh chóng liên tiếp toàn Đông Huyền địa vực. Viễn Hải Chi Hải Quách Ngư đã xác nhận hiện thân gần biển, triệu tập Chu Thiên Đồng Đạo hướng về Đông Huyền Thành nghị sự. Nay chuyện nội dung bức thư càng là tác động toàn Đông Huyền, cùng ngoại lai hướng về Chu Thiên Cảnh. quy mô chương 615, liệt hỏa độc hạn. Chương 615, liệt hỏa độc hạt. 26. Quyền thứ nhất chương 615, liệt hỏa độc hạt. Lôi tiễn điện man dấu hiệu, không ai có thể dễ dàng lơ là, nhận được truyền tin Chu Thiên lão quái, đều nhanh chóng làm ra sắp xếp, cơ bản bảo đảm mỗi gia ra một người, đi tới Đông Huyền thành thương nghị đại sự. Mà sắp xếp người thương nghị đồng thời, một số khá mạnh đại tông môn, tương tự sắp xếp người tra xét tìm chứng cứ. Liên như 10 đại tông môn, mặc dù tin tưởng Đông Hoa học viện, không ai hoài nghi tin tức thật giả, nhưng mà trung quy muốn thu được trực tiếp tình huống, càng tốt hơn làm ra nhằm vào tình thế sắp xếp. dù sao, gián tiếp biết được tin tức, cùng trực tiếp thu được tình huống, tóm lại tồn tại khác nhau. Tình huống chân thực tính, hoàn chỉnh tính, thậm chí tin tức đúng lúc tính, đều tương đương then chốt. mặc dù Đông Huyền gặp đại biến, tương tự mang đến một cơ hội, khống chế tình huống biến hóa, liền khống chế tình thế chủ động. liền nhân an bài như thế, toàn Đông Huyền phong vân sóng ẩm, Hoàng Sa đảo hải vực tụ tập lượng lớn người trẻ, chậm rãi chu diệt lôi tiễn điện man. mà trong bóng tối ẩn núp chu thiên lão quái, càng thời khắc chú ý mỗi một tia biến hóa. đồng thời, Đông Huyền thành hội nghị, do Đông Hoa học viện đầu lĩnh, thương nghị ra tiền kỹ sắp xếp, lôi Tiến điện man hay là dấu hiệu một chuyện. nhưng mà không tính tất yếu nhất định phải sâu sắc thêm thăm dò trao đổi quyết ý đông huyền mười đại tông môn mỗi gia ra một chu thiên cảnh mười người liên hợp đi tới viễn hải tra xét thứ yếu đông huyền các đại tông môn phải làm tốt tiền kỳ chuẩn bị có chu thiên cảnh tọa trấn tông môn gia tộc cơ bản có thể ghi tên nhất lưu toàn bộ chữ hàng vật liệu chiến bị liên lạc luyện đan sư luyện khí sư phụ triền sư trận pháp sư công biết lượng lớn luyện chế tương quan phụ trợ vận toàn đông huyền cấm chỉ nội chiến bao hàm tông môn nội chiến cùng cá nhân ân đoán tông môn nội chiến hoàn toàn cấm chỉ cá nhân ân đoán cấm chỉ chu diện có thể công bằng giao chiến quyết thắng bại Biển sâu tra xét cùng vật liệu chiến bị, chính là Chu Thiên cảnh toa trấn, nhất lưu tông môn trong gia tộc chuẩn bị. Mà cấm chỉ nội chiến thì lại do 10 đại tông môn liên hợp đối ngoại thanh minh, nếu như phát hiện công nhân vi phạm, đem đối mặt 10 đại tông môn liên hợp đà kích. 10 đại tông môn thông cáo chung, lần thứ hai dẫn ra toàn đông huyền suy đoán, nhưng mà tương quan lôi tiễn điện man dấu hiệu sự, không hoàn toàn xác nhận trước, thậm chí không chân chính đối mặt trước, nếu nhất định phải bảo thủ bí mật, duy trì toàn đông huyền lòng người an ổn. Vì vậy, không chuẩn xác tin tức chảy ra, suy đoán chỉ có thể suy đoán, không có cách nào làm thành chân thực tình hình. Đương nhiên, Mười đại tông môn thông cáo chung, không ai dám không nhìn thẳng, đều phải chăm chỉ cẩn thận đối xử. Nhân này thanh minh, trực tiếp mang đến ảnh hưởng, cũng làm cho toàn đồng Huyền bên ngoài càng thêm bình tĩnh một ít. Không đại quy mô, đại chiến tranh sự kiện, vật tư chiến lược dự trữ, trong bóng tối lạng yên sắp xếp, mà biển sâu tra xét sự, thì càng thêm thần bí. Thậm chí mười đại tông môn ở ngoài tham gia hội nghị nhất lưu tông môn cùng gia tộc, Đồng dạng chỉ biết được tra xét sự, cụ thể tra xét sắp xếp, tra xét thời gian, chỉ có tra xét chi người biết được. Vũ Phong có thể đối ngoại truyền tin, chính là tự chủ khống chế, lo lắng khiến người ta lợi dụng truyền tin phủ đến truy tra thoát đi vị hướng về cũng chỉ có thể phong bế truyền tin hồn đọc dẫn dắt truyền tin phù đặc thù hoàn toàn không thấy hồn đọc bên ngoài mặc dù cách nhau rất xa không phải hồn đọc có thể đạt đến khoảng cách tương tự có thể sử dụng truyền tin phủ chỉ vì hồn đọc dẫn dắt truyền tin phủ cùng hồn đọc mạnh yếu hồn đọc bên ngoài không quan hệ chính là một loại đặc biệt quy tắc dẫn dắt mà như vậy quy tắc vẹn vẹn làm truyền tin tuyến hai cái cản còn có thể không chế vũ phong phong bế hồn đọc dẫn dắt coi như tình huống như vậy nhân tình huống như vậy lôi tiễn điện man kéo dài thời gian vũ phong cái này trước hết truyền ra tin tức còn chưa người chút nào nội mạc tình báo từ mấy ngày trước. Vũ Phong thổ độn đến cực hạn, từ cắt đất nơi sâu xa, đào ra một động thất, liền bế quan tu luyện. Đầu tiên bổ sung ngư du thuật, cùng thổ độn thuật kéo dài sử dụng linh nguyên tổn thất, thư yếu củng cố thiên cương cảnh, tranh thủ lại luyện hóa mấy chỗ hư thiếu. Dù sao, lúc đó tu vi đột phá, như nhất định phải độ kiếp sự, Vũ Phong tất nhiên sẽ tiềm tu chút thời gian. Mà tình huống bình thường bên trong, đột phá một quãng thời gian, còn nhất định phải tiềm tu củng cố. Vũ Phong tình huống lúc đó, không rõ ràng ảnh hưởng trái chiều, liền có thể thấy căn cơ vững chắc. Lôi kiếp khó vượt qua, trừ bản thân tình huống ở ngoài, còn có một cộng đồng đặc tụ, tức lôi kiếp nương theo đột phá mà đến. thường thường không thời gian củng cố không có cách nào lấy ra trạng thái đỉnh cao ngũ nhật thời gian đi qua vũ phong bổ sung thật linh nguyên tổn thất lần thứ hai luyện hóa một chỗ huyệt thiếu nhân ngũ linh linh vật thất hành chỉ có thể trước tiên đình chỉ tu luyện đương nhiên lần này tu luyện vốn là chính là lâm thời tu luyện mà không phải chân chính ý nghĩa bế quan không biết tình huống bên ngoài làm sao chính mình truyền tin đi ra ngoài báo cho lôi tiễn điện man tình huống không biết viện thủ cùng tướng lão hai người có thể hay không nhân coi trọng vũ phong âm thầm suy tư cứ việc minh bạch lôi tiễn điện man dấu hiệu không phải một trong số đó cái thiên cương cảnh có thể giải quyết nhưng mà cũng rất lo lắng rất muốn quan tâm sự kiện tình huống mà vũ phong đồng dạng rõ ràng bản thân trước mặt tình huống không thời gian hết cách rồi thậm chí không tư cách quan tâm xua tan đầu góc ý nghĩ vũ phong lần thứ hai thầm nghĩ chính mình tìm luyện đàn sư công đoàn chứng thực lục cấp bậc thầy luyện đan thân phận nghĩ đến thiên vương các cùng ngày trạch dịch ra không có cách nào công nhân truy sát chính mình đi lục cấp bậc thầy luyện đan toàn đông huyền liền cái kia hiếm có mấy cái mà chứng thực chỉ có ba chỗ cơ cấu chính là bắc vực trung vực nam vực ba chỗ luyện đàn sư công đoàn chính mình trước mặt vị trí chính là viêm linh sa mạc nam bộ hoàng sa đảo đối diện viêm linh sa mạc trung gian vũ phong từ hoàng sa đảo góc tây nam độ hải vốn là thiên hướng phía nam một mặt mà đổ bộ thoát đi trước phát hiện phương bắc tình huống càng trực tiếp hướng nam bỏ chạy trước mặt thân ở vị trí hoàn toàn thiên hướng viêm linh sa mạc nam diện đương nhiên viêm linh sa mạc tình huống cùng thiên đảo triệu trạch tương tự trường ngang qua đông huyện rộng rộng thì lại muốn nhỏ hơn một chút nhưng mà này tiểu chính là đối lập thực tế không như vậy tiểu mặc dù vũ phong thân ở vị trí thiên hướng viêm linh sa mạc nam bộ tương tự thân ở trung gian mang cùng nam bộ trong lúc đó không phải nam bộ hướng nam biên giới vị trí chính mình vị trí hướng nam đi tới nam vực có thể càng nhanh hơn tìm kiếm đan sư công đoàn mà chính mình muốn truyền tống về học viện chỉ cần tìm kiếm đại thành trì cứ việc hướng bắc đi tới trung vực tương tự sẽ không xa quá nhiều nhưng mà dịch ra cùng tiền vương cát từ mặt phía bắc lục soát mà đến chính mình lựa chọn tốt hơn liền chỉ có hướng nam đi tới nam vực vũ phong thẩm ý suy tư chính mình nơi đi lựa chọn trong lúc suy tư âm thầm quyết ý vũ phong liền không do dự nữa lần thứ hai thổ độn ra thần cát hiện thân xa mạc mặt ngoài tự nói lãnh hội không giống phong quang tăng cường bản thân hiệu biết đồng thời còn có thể nâng lên tâm tình của chính mình đi bộ càng là một loại tu hành chính mình cứ việc hướng nam mà đi. tương tự không cần không có thời gian, liền đi bộ đi chậm đi. Hiện thân sa mạc mặt ngoài, trông thấy vô tận biển cát, Vũ Phong liền sinh ra như vậy hào hùng. Vũ Phong tùy theo càng muốn nói, sa mạc thổ linh tụ tập, giàu có lượng lớn thổ linh vật, chính mình đi bộ đi tới, dựa vào chính mình hồn đọc tra xét, hay là còn có một chút thu ở đây. CC, CC. hả, Thanh âm gì? Vũ Phong suy tư đồng thời đi tới, leo một chỗ tiểu hình con cát, sắp đăng đỉnh thời gian, trong hai người thấy một trận tiếng xèo xèo, kinh ngạc đồng thời sống lại xuất cảnh dịch, lúc này liền hướng trước bên ngoài hồn đọc, tra xét tình huống phía trước. Âm thanh từ phía trước truyền đến. vũ phong có thể phân biệt ra nếu có thể chuyển vào trong hai tất nhiên cách xa nhau sẽ không quá xa vũ phong lúc trước không chú ý chủ yếu là cha xét chú ý chủ yếu hướng trong sa mạc tìm kiếm các đất che lấp linh vật không chú ý tình huống phía trước dù sao trung quy sẽ về phía trước mà đi vũ phong thả rằng cha xét hai bên thì sẽ không tra xét phía trước như vậy lãng phí thời gian trồng chất cha xét xác thực không quá to lớn cần phải hừng là hoàng giáp hạt vũ phong về phía trước cha xét rất nhanh sẽ phát hiện mục tiêu không đúng không đúng Không phải hoàng giáp hạt, ngoại hình cùng hoàng giáp tiết tương tự, nhưng mà thêm ra một cái gai độc, gai độc màu sắc như lửa, so với phần lưng hoàng giáp màu sắc càng sâu, mà toàn thể hình thể so với hoàng giáp hạt tiểu. Vũ phong âm thầm suy tư, trong thời gian ngắn vẫn đúng là không nhận ra được. Tùy theo liên tưởng, viêm linh sa mạc một ít tin tức, liên tưởng viêm linh sa mạc thú loại, nhất thời âm thầm kinh ngạc nói, là liệt hỏa độc hạt, thêm ra cái kia gai độc, không tầm thường độc hạt chi độc, chính là đặc thù ngọn lửa hực độc. nhận ra mục tiêu thân phận thực sự vũ phong kinh ngạc đồng thời càng thêm thâm muốn tra xét xác nhận hồi ức càng nhiều tương quan tình huống âm thầm suy tư nói liệt hỏa độc hạt chính là độc hạt loại biến chủng thường thường quần thể qua lại rất khó đối phó chu diện nhưng mà liệt hỏa độc hạt một thân vật liệu đều là hiếm thấy quý hiếm vật không nghĩ tới chính mình lần này dĩ nhiên gặp phải một đám phòng chừng có hơn 30 chỉ dáng vẻ những này liệt hỏa độc hạt mạnh nhất liền tam giai đình cao chính mình hoàn toàn có thể chu diện liệt hỏa độc hạt vật liệu chính mình hay là không sẽ để ý chỉ có liệt hỏa độc tứ chính là hiếm thấy hỏa linh bảo vật lại như lôi tiễn điện man lôi tiễn không cụ thể đẳng cấp hạn chế chỉ muốn số lượng lớn lấy ra trong đó tinh hoa liền có thể luyện chế đặc biệt bảo vật vũ phong thầm nghĩ lôi tiễn điện man lôi tiễn chính mình còn không chút nào để ý nhưng mà chính mình ngũ linh cùng dọn liệt hỏa độc hạt liệt hỏa độc thứ nói không chừng nào đó nhật cần nếu lần này gặp phải liền muốn dự trữ một ít huống hồ gặp phải liệt hỏa độc hạt chẳng lẽ muốn chính mình tránh chiến đi đường vòng suy tư trong đó được mất vũ phong nhất thời liền quyết ý nói coi như đây là viêm linh sa mạc trận đầu chu diệt này hơn ba chỉ liệt hỏa độc hạt vũ phong làm lựa cho tốt liền không tra xét thì do dự không cần ẩn nút đánh lén trực tiếp liền ra tốc giết ra ngoài. Si si, si Liên hỏa độc hạt đồng dạng phát hiện vũ phong, nhất thời hướng về vào tới, từ cắt đất tầng ngoài bò sát, chuyển ra lúc trước tiếng xèo xèo. Thú loại linh trí trưởng thành khá, nhưng mà trùng loại linh trí so với thú loại liền thứ một ít. Liên hỏa độc hạt như vậy, liền nơi thú loại cùng trùng loại linh trí đối lập yếu kém, đối mặt vọt tới vũ phong, chỉ cho là chính mình đồ ăn, mà không phải phát hiện mục tiêu quá mạnh mẽ. Đến hay lắm, vũ phong tích chữ lên chiến ý, hướng về liên hỏa độc hạt phóng đi, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, liên hỏa độc hạt đối với mình không nguy hiếp bất kể là luyện thể. vẫn là lợi khí, đều có thể so sánh dễ dàng chu diện, không rõ ràng đúc luyện hiệu quả. Chính mình đột phá thiên cương cảnh, muốn học được viễn trình công kích, chủ yếu là linh nguyên bên ngoài, lần này đối phó liệt hỏa độc hạt, vừa vặn như vậy thử xem. Vũ Phong âm thầm làm ra lựa chọn, linh nguyên bên ngoài viễn trình công kích, sẽ suy yếu linh nguyên năng lượng, trực tiếp dẫn đến công kích yếu đi. Nhưng mà này yếu đi công kích, tương tự có thể đối phó liệt hỏa độc hạt. Mà liệt hỏa độc hạt, dù sao cũng là một loại độc hạt, có thể bắn ra độc tố công kích, viễn trình công kích đối chiến, tương tự là thích hợp nhất cách làm. Chương 616, hỏa thủ quan mạch. 26 Quyển thứ nhất, chương 616, hỏa thổ quán mạch. Vũ Phong hết sức khống chế, bên ngoài linh nguyên viết công, đồng thời thân pháp né tránh. Linh nguyên ngũ linh ngũ sắc, ở ngoài thả ra màu sắc diễm lệ, giao nhau sử dụng càng hiện ra chói mắt. Tạm biệt né tránh, khi thì mạo hiểm, khi thì hào hiệp, thân pháp tùy tâm vận chuyển. Linh nguyên bên ngoài, coi như công kích kéo thân, nói đến thương mang, kiếm mang những này, tương tự chính là linh nguyên bên ngoài, nhưng mà chưa đạt thiên cương cảnh, bên ngoài linh nguyên quá yếu, cơ bản liền quên chưa kế, mà không mượn mọi vật, trực tiếp bên ngoài linh nguyên làm thiên cương cảnh đặc thù công kích, tim tùy ý động, linh nguyên nghĩ vật, công kích tùy tâm. Vũ Phong sơ đạt thiên cương cảnh, đối với này đặc thù công kích, cần nhanh chóng tăng mạnh học tập. Cung liên hỏa độc hạt giao chiến, thân pháp né tránh qua lại thân vị, mà không phải phạm vi lớn né tránh. Đối với hắn thân pháp khống chế, tương tự chính là một lần thử thách. Giao chiến khi thì mạo hiểm, cần như vậy khiêu chiến, càng có thể nhanh chóng tăng mạnh học tập. Giao chiến khi thì hào hiệp, càng có thể thấy được khống chế mạnh, học tập bên trong hiệu quả rõ ràng. Cứ việc khống chế như vậy giao chiến, tuy không phải nắm chính mình khuyết điểm xuất chiến, tương tự không khiến ra ưu thế của chính mình. Nhưng mà giao chiến mục tiêu, trung quy không quá mạnh, hơn ba chỉ liệt hỏa độc hạt, trong đó mạnh nhất tam giai đỉnh cao. Vũ Phong không phí quá lâu thời gian, liền toàn bộ chu diệt hầu như không còn. Đương nhiên, cứ việc giao chiến thời gian ngắn, nhưng mà bên ngoài linh nguyên mấy chục lần, đối với linh nguyên bên ngoài không chế, học tập hiệu quả tương đương mạnh mẽ. Mà mấy chục lần sai thân né tránh, né tránh liệt hòa độc hạt công kích cùng độc tố, tương tự rất tốt thêm cường thân pháp. Đại thể dùng đi hai khắc trung dáng vẻ, Vũ Phong liền giải quyết toàn bộ mục tiêu, lập tức thanh trà thu lấy chiến công. 32 con liệt hòa độc hạt, 32 dễ, cái liệt hỏa độc thứ chính là chủ yếu nhất chiến công, còn lại vật liệu cùng thú đan, chỉ có thể lấy ra đi giao dịch, đổi lấy chút vật tư mà thôi. Vũ Phong liền qua loa thanh trà Tùy ý thu vào nhận chứa đồ. Độc hạt loại này thú loại, yêu thích bùn cát đất vàng, viêm linh sa mạc bên trong xuất hiện. bạn không phải kỳ quái sự tình, mà viêm linh sa mạc bên trong. Thổ, hỏa linh nguyên tố đậm đặc, chủ yếu chính là thổ, hỏa hai thuộc tính thú loại. Nhưng mà liệt hóa độc hạt, chính là tuần hỏa linh độc hạt, như do liên hóa hạt tiến hóa mà đến, đem liên hỏa hạt hỏa linh tiến hóa đến hỏa độc. Không phải tình huống là thù rất khó sinh ra như vậy tiến hóa. Theo, đệ như vậy suy đoán tới nói, liên hỏa độc hạt xảo huyết, có thể có chút đồ vật đặc biệt. Vũ Phong đồng ý. Hơn 30 chỉ liên hỏa độc hạt mà khi một tiểu tộc quần như vậy toàn thể tiến hóa quyết không phải ngẫu nhiên nhân tố tương tự không phải bên trong nhân tố chỉ có thể tìm kiếm ngoại bộ thôi hóa dựa theo như vậy đến suy tư ngoại bộ thôi hóa đồ vật làm liệt hỏa độc hạt xào huyệt biên giới đồng thời vũ phong có chút tiếp hận âm thầm suy tư nói hơn 30 mươi dễ cái liệt hỏa độc thứ dù sao đẳng cấp thấp hơn thật muốn lấy ra trong đó tinh hoa liền một tiểu truy thủ liền không có cách nào luyện chế ra đến muốn luyện chế đặc thù hỏa linh khí còn cần đại lượng đồng loại vật phẩm nhưng mà này liệt hỏa độc hạt tao nộ này hơn ba chỉ coi như chuyện rất may mắn còn muốn tìm kiếm còn lại Đừng nói có hay không còn tồn tại, mặc dù còn tồn tại một ít, tương tự không như vậy dễ dàng tìm kiếm. Vũ Phong có chút đáng tiếc thán ý, lập tức điều chỉnh tâm tình, quyết ý nói, trước mặt tình huống, nên tìm kiếm liệt hỏa độc hạt sao huyện, vừa có thể tìm kiếm còn lại liệt hòa độc hạt, còn có thể tra xét dẫn đến liệt hỏa độc hạt, tiến hóa ngoại bộ nhân tố. liền làm như vậy ra lựa chọn, Vũ Phong không lại trực tiếp hướng nam, chăm chú từ các đất diện, tra xét liệt hỏa độc hạt, bỏ sát quá từng kia từng kia dấu hiệu, chậm rãi đi tới, tìm kiếm độc hạt sao huyện. Ồ, còn có một đám liệt hỏa độc hạt. Vốn là ôm thử xem ý nghĩ, nhưng mà đi tới trên đường, thật là có bất ngờ kinh hỉ. Vũ Phong không tìm đi, liệt hỏa độc hạt xào huyệt, mà tao ngộ một đám liệt hòa độc hạt, tương tự là một bút thu hoạch. Dù sao liệt hòa độc hạt gai độc, như vậy không đẳng cấp tài liệu luyện khí, chỉ cần phân lượng đầy đủ lấy ra tinh hoa, xác thực chính là rất đặc thù đồ vật. Không đẳng cấp hạn chế, lấy ra tinh hoa sử dụng vật liệu, thông thường gọi là thuần linh đồ vật. Liệt hỏa độc hạt liệt hòa độc thứ chính là hỏa linh thuần linh đồ vật, mà liệt hòa độc thứ ở trong chứa hỏa độc, càng là tương đương đặc thù. Như vậy thuần linh đồ vật, đối với tu luyện chỉ một công pháp người, có rất mạnh sức hấp dẫn, đặc biệt là luyện đan sư, luyện khí sư, cơ bản là đùa lửa cao nhân, mà công pháp tu luyện lựa chọn. cơ bản lựa chọn chỉ một công pháp, Hỏa Linh Thiên Tư cùng Hỏa Linh công pháp, còn không giống bằng, phòng, Lôi Diêm thấy. Vì vậy, như liệt Hỏa độc thứ vật như vậy, tinh luyện đi ra tinh hoa, nắm đi ra bên ngoài tất nhiên sẽ đưa tới vây lỡ cùng tranh cướp. Vũ Phong thu được liệt Hỏa độc thứ, hữu tâm tập hợp đủ một cái linh khí phân lượng, nhưng mà không ôm hy và mua, chỉ có thể chính mình tìm kiếm thu được. Nay cũng không phải Vũ Phong không mua tư bản, chỉ vì thị trường giao dịch bên trong, tương tự có thể gặp mà không thể cầu. Tình cờ xuất hiện, rất nhanh sẽ khiến người ta lấy đi. Chỉ có 18 con liệt hỏa độc hạt, hai con tam giai đỉnh cao, còn lại đều hay tam giai Nhân các loại nhân tố, tao nội đệ nhị quần liệt hòa độc hạt, Vũ Phong là tràn ngập kinh hỉ, nhưng mà cẩn thận tra xét, phát hiện chỉ có 18 con liệt hỏa độc hạt, mà đẳng cấp đồng dạng thấp hơn, khó tránh khỏi sinh ra thất vọng ý nghĩ. Giết đi. Cứ việc trong lòng thất vọng, nhưng mà Vũ Phong không do dự chút nào, không phát hiện chu vi khắc thường hình, liền trực tiếp giết hướng về liệt hòa độc hạt. Cùng lần trước tình huống tương đương, tương tự lựa chọn linh nguyên bên ngoài, thân pháp né tránh chiến lược, chu diệt liệt hỏa độc hạt. Nhưng mà có lần trước tăng mạnh, lần này không chế càng tốt hơn, 18 con liệt hỏa độc hạt, mặc dù giao chiến sách lược tương đồng, tương tự đem thời gian biến ngắn, tổng cộng còn không dùng đến một phút. Có nhóm thứ hai liệt hỏa độc hạt, mà cùng trước một nhóm, tương đồng con đường đi ra ngoài, làm chính là đồng nhất cái xào huyệt đi ra. Nói như vậy, liệt hỏa độc hạt xào huyệt, thật là có không giống nhau đồ vật. Vũ Phong thầm nghĩ, tao nội nhóm thứ hai liệt hỏa độc hạt, càng thêm thông cùng kiên quyết tra xét, liệt hỏa độc hạt xào huyệt ý nghĩ. Hả? Sao mất đi manh mối? Lần thứ hai dựa theo liệt hỏa độc hạt, đi ra bỏ qua dấu hiệu, đi tới hai, ba dằm dáng vẻ, đột nhiên mất đi tra xét manh mối, Vũ Phong nhất thời trong lòng giận mình, đồng thời tràn ngập rất sâu nghi hoặc. Chẳng lẽ, chính mình tìm kiếm dấu hiệu, không phải liệt hỏa độc hạt ra ngoài, mà là liệt hỏa độc hạt trở lại? chính mình đầu tiên đã lầm. Vũ Phong thầm nghĩ, suy tư chính mình tra xét tình huống. Nếu như mình tra xét dấu hiệu, chính là liệt hỏa độc hạt về tổ thì mà chính mình trên đường chu diện, liền mất đi trực tiếp manh mối, chỉ có thể theo để suy đoán tra xét. Theo, để ý nghĩ như thế, liệt hỏa độc hạt nên có ra ngoài dấu hiệu, nhưng mà ra ngoài đến về tổ, đi qua quá lâu thời gian, sa mạc hạt cắt di động, dấu hiệu đã sớm đã tiêu trừ, còn thật sự không cách nào tìm kiếm. Vũ Phong nghi hoặc, sinh ra một ít mê man, mất đi trực tiếp manh mối, chỉ có thể dựa theo suy đoán, ngủ quáng tra xét, tương tự có cơ hội tìm tới. Nhưng mà như vậy tìm kiếm cơ hội tiểu còn không nói, càng sẽ lãng phí rất lâu thời gian, lãng phí rất lâu thời gian, còn không có cách nào bảo đảm thu hoạch, này liền cần suy tư, lựa chọn trong đó được mất. Ồ, vũ phong do dự, đột nhiên phát hiện trước người cắt đất, có chút kỳ quái dấu hiệu. liên hòa độc hạt bò qua cắt đất, có rất rõ ràng dấu hiệu, chính mình theo, để dấu hiệu tìm tới, cơ bản là không, có sai lầm. nếu như liệt hỏa độc hạt ra ngoài sản bán, vừa vặn đi tới nơi này nơi vị trí, nếu lựa chọn trở lại, nghĩ đến là thu được đồ ăn, nhưng mà trên đường cùng này cuối cùng, hoàn toàn không có con mồi cho cạn, càng không giao chiến dấu hiệu. đúng là này cuối cùng nơi. cắt đất khá là sốt một ít vũ phong phát hiện kỳ quái tình huống chính là cắt đất sốt dấu hiệu mà liên lụy đi ra suy đoán rất nhiều lật đổ liên hỏa độc hạt từ chỗ này về tổ ý nghĩ mà phía trước ý nghĩ là đổ mới bắt đầu ý nghĩ coi như là chính xác liên hỏa độc hạt từ chỗ này ra ngoài cái kia xào huyệt coi như vị nơi này một phía cắt đất sốt tình huống để vũ phong linh cơ hơi động lập tức tra xét dưới nền đất tình huống cắt đất cứ viết sốt tương tự không phải so với không gian đối với hồn độc bên ngoài suy yếu vũ phong chỉ có thể tra xét mấy trăm trượng nhưng mà chính là này mấy trăm trượng bên trong liền phát hiện không giống tình huống 200 trượng bên dưới, có một trọng đại dưới nền đất hang động, nếu như suy đoán không có sai sót, nên là liệt hỏa độc hạ xảo huyệt. Hang động vào miệng, lối vào hướng lên trên, bên trong cho là hướng phía dưới thông nhập, hay là thật sự có đặc biệt nơi. Cứ việc chỉ là suy đoán, còn không rõ ràng manh mối chứng minh, Vũ Phong đồng dạng quyết nghị tra xét. Nếu như là trước đây, muốn đào thổ mấy trăm trượng, nếu như không xác nhận mục tiêu, vẫn đúng là muốn do dự một ít. Nhưng mà hiện tại có thổ độ thuật, tra xét càng thêm nhanh và tiện, không cần chậm rãi đào thổ. Chính mình thổ độn, hướng về dưới nền đất cất bước, chỉ có thể duy trì trăm trượng chiều sâu. nhưng mà chỗ này cắt đất suốt, lại thêm trực tiếp hướng phía dưới bỏ chạy, không cần dưới nền đất cất bước, làm có thể bỏ chạy 200 trăm trượng. Vũ Phong thầm nghĩ, thổ đột là biện pháp khả thi. thổ đột, thánh thổ chuyển hóa, thổ linh gia thân, đột. Vũ Phong vận chuyển thổ đột thuật, không lần trước như vậy trúc chắc, thân thể chậm rãi ló vào, mà là trực tiếp biến mất, thân thể đã tới xa trong lớp đất. chỉ hai thời gian ba cái hô hấp, Vũ Phong đã thân đến 200 trăm trượng sâu, dưới nền đất hang động lối vào nơi. hả? lại vẫn là thiên nhiên hang động, thật nóng rừng hang động. thân ở dưới nền đất hai trăm trượng, vẫn là thiên nhiên mà thành hang động, vậy thì rất để Vũ Phong kỳ quái. Mà vẹn vẹn hang động vào miệng, lôi vào, liền để Vũ Phong cảm thấy nóng rực, càng là rất hiện tượng kỳ quái. đừng nói Vũ Phong hiện tại chính là Thiên Cương Cảnh, cơ bản nóng lạnh bất sâm, lại thêm luyện thể tôi tùy cảnh, tương tự có thể so với Thiên Cương Cảnh, tương tự có thể nóng lạnh bất sâm. Tu vi như thế cùng thân thể, cơ bản không vận chuyển công pháp, có thể phát hiện rõ ràng nóng rực, liền nói mỉa ỉu e động huyện đặc thù. theo, đệ huy động này tình huống, vẫn đúng là có thể làm cho liệt hỏa hạt tiến hóa. Vũ Phong thẩm nghĩ, kỳ quái nóng rực hiện tượng, càng làm cho đối với cha xét, tra ngập rất lớn hy vọng. Vũ Phong chậm rãi thông nhập, nhưng mà hang động rất sâu. không gặp lại liệt hỏa độc hạt, phía trước hơn 300 trượng hang động, còn có thể nhìn thấy một chút liệt hỏa độc hạt từng tới dấu hiệu. Vũ Phong đã đi tới hơn 500 trượng, 300 trượng quá 200 trượng hang động, liền không thấy liệt hỏa độc hạt từng tới. Thật nóng rực hang động, thân thể của chính mình chống đối, cơ bản đạt đến cực hạn, nhất định phải vận chuyển linh nguyên. Thân ở 500 trượng sâu hang động, Vũ Phong chỉ dựa vào luyện thể thân thể, đã không có cách nào chống đối nhiệt độ cao. Vũ Phong vận chuyển thủy linh nguyên, bao trùm thân thể của chính mình, nhất thời cảm thấy một trận mát mẻ, lần thứ hai về phía trước cha xét, đi tới hơn 300 trượng, tổng cộng 800 trượng sâu hang động nơi Lúc trước nóng rực, biến thành trước mặt linh nguyên tố, linh nguyên tố sung kích rất mạnh. Hỏa linh nguyên tố, thổ linh nguyên tố, đây là một cái hỏa, thổ quá mạch, cụ thể khoáng vật vẫn cần tra xét. Nhưng mà nếu là hỗn hợp khoáng, linh nguyên tố còn cường đại như vậy, nên có hỏa, thổ hai linh linh ngọc. Trước mặt linh nguyên tố sung kích, lại thêm tra xét một chút manh mối, Vũ Phong liền nhận ra huyệt động này nơi sâu xa, chính là một chỗ hỏa thổ hỗn hợp quá mạch. Mà hang động sinh thành, cho là hỏa linh tiết ra ngoài, tiêu đốt tầm thường cắt đất mà thành. Chương 617, Đao tông đệ tử. 26. Quyển thứ nhất chương 617, Đao tông đệ tử. hang động chính là hỏa linh tiết ra ngoài thiêu đốt tầm thường cắt đất sinh ra cố hiện ra thiên nhiên dấu hiệu mà hang động vết động nhân thiêu đốt mà ngưng tụ càng trở nên cứng, rắn hồn độc rất khó tra xét tiên tiến nhất động thời điểm vũ phong liền hướng vách động tra xét nhưng mà tra xét phạm vi quá nhỏ không phát hiện tình huống đặc thù liền vẫn hướng vào phía trong bộ đi tới không lại quản vách động tình hình bây giờ phát hiện hang động chính là một chỗ thổ hỏa hỗn hợp quán mạch đương nhiên phải tăng mạnh tra xét vừa muốn tra xét nơi càng sâu tương tự muốn tra xét vết động hay là bàng quan vách động trong đất cát thì có quán mạch diễn sinh linh quáng vũ phong sinh ra ý niệm như vậy chậm lại đi tới thân tốc tra xét hai bên vết động nhưng mà vết động cắt đất ngưng tụ hồn đọc bên ngoài mấy trăm trượng không phát hiện đặc thù tình hình chớ nói chi là cha xét ra linh quáng như vậy nồng nặc dày đặc linh nguyên tố lại thêm cắt đất ngưng tụ tất nhiên có linh quáng sinh ra trước mặt vị trí vết động còn không khoáng vật dấu hiệu làm nơi quán mạch bên dưới, vậy sẽ phải hướng về nơi càng sâu tra xét vũ phong thầm nghĩ duy trì tra xét mà về phía trước vào lúc này nhân hỏa thổ linh nguyên tố trước mặt xung kích dày đặc cũng vẫn không hỏa linh nguyên tố nóng dữ. Kỳ thực, liền dường như hỏa diễm giống như vậy, ở ngoài diễm muốn so với thiêu đốt tâm ngọn lửa càng nhiệt độ cao, này hỏa linh trong hầm mộ, linh nguyên tố bên ngoài nóng rực, mà bên trong trở về bình thường. Ồ, dĩ nhiên sinh ra ngã ba. Vũ Phong lần thứ hai về phía trước, cụ thể đi tới bao xa, đã không lại chăm chú đo, đột nhiên phát hiện phía trước, hang động động đạo chính là hai cái, mà không phải lúc trước đơn độc một cái. Đối mặt hai cái động đạo, Vũ Phong vẫn đúng là khó trực tiếp lựa chọn, chỉ có thể duyên động đạo bên ngoài hồn độc, về phía trước nơi càng sâu tra xét. Cũng may duyên động đạo, không vách động ngăn cản, cứ việc vách động ngũ lượng, tương tự có thể tra xét màn trượng, mặc dù ngoại trừ hồn lần đoạn thẳng tập tra xét khoảng cách, tương tự so với vách động tra xét càng xa hơn. Thật sự có linh quáng. Đầu tiên hướng về một động đạo tra xét, rất nhanh sẽ phát hiện trong đó linh quáng, nhất thời để Vũ Phong một trận kinh hỉ. Ô là hoàng thổ tinh. Nhận ra được linh quáng, đương nhiên phải cẩn thận tra xét, rất nhanh sẽ nhận ra linh quáng loại hình. Vũ Phong một trận tiếc hận, âm thầm suy tư nói, đáng tiếc là hoàng thổ tinh, thông thường thổ linh tài liệu lợi khí, không phải quá vật quý giá. Động đạo chính đang nhỏ đi. Đại thể lại về phía trước 600 trượng nơi, liền xuất hiện hoàng thổ tinh, nơi càng sâu không có cách nào cân nhắc. Vũ Phong thầm nghĩ, có kinh hỉ, tương tự có tiếc hận. nhưng mà vũ phong không trực tiếp vào động tra xét cùng đào lấy thu hồi hồn đọc hướng về một cái khác động đạo cha xét cái này động đạo cha ngập nồng nặc hỏa linh nguyên tố động đạo muốn càng rộng rãi một ít vũ phong hướng vào phía trong cha xét tám trăm triệu sâu tương tự cha xét ra linh quáng là hỏa linh sa đáng tiếc đáng tiếc nha cùng trước một hang động cha xét ra linh quáng ý nghĩ tương đồng có kinh hỷ tương tự có tiếp hận hỏa linh sa cứ việc không hoàng thổ tinh như vậy thông thường nhưng mà cần lượng đồng dạng càng nhỏ hơn hai loại linh quáng nhu cầu lượng tương đương đều không phải bảo vật quý giá hỏa linh sa một số hỏa linh khí bên trong có thể lẫn lộn không biết, mà này không phải chủ yếu công dụng, hỏa linh xa chủ yếu dùng để khai quang tôi luyện linh khí, luyện khí cuối cùng cửa ải, rèn luyện phong mang phụ trợ vật. hai loại thông thường pháng vật, ban đầu kinh hỉ chậm rãi tiêu tan, vũ phong đã nghĩ đến liệt hỏa độc hạt, âm thầm nói, liệt hỏa hạt tiến hóa, chỉ dựa vào thổ, hỏa linh nguyên tố, không hẳn có thể thôi thúc tiến hóa. huy động này bên trong, không phát hiện đặc thù đồ vật, bò cảm loại thú trùng, yêu thích gặm nhấm một ít cát đất, nếu như liệt hỏa hạt nuốt một ít hỏa linh xa, ngược lại có tiến hóa khả năng. vũ phong linh quang lóe lên, đoán ra liệt hỏa độc hạt tiến hóa độ khả thi, nhưng mà đoán ra tình huống như vậy. Vũ Phong thị càng thêm thất vọng, nếu như này suy đoán chân thực, liền chứng minh e ổng động trong huyện không hiệu quả đặc biệt bảo vận. Trước mặt tình huống cùng suy luận, huyệt động này duy nhất đặc biệt nơi, chính là hỏa linh nguyên tố quá nồng nặng, lúc trước hỏa, thổ linh nguyên tố hỗ tạp, chính mình liền suy đoán bên trong huyệt động có thể sẽ sinh ra linh ngọc loại linh vật. Tra xét đến tình huống, bất kể là hoàng thổ tinh, vẫn là hỏa linh xa, đều không như vậy nồng nặng linh nguyên tố, nếu như chỗ này không phải tán linh mạch, làm có linh ngọc đồ vật. Nếu như này chính là một chỗ tán linh mạch, chính nơi hình thành trong quá trình, cũng chỉ có thể không hoan hỉ một hồi. Vũ Phong âm thầm suy đoán nói: lập tức điều chỉnh tốt tâm thái hờ hững thầm nghĩ chiếm được là nhờ vận may của ta thất chi vô duyên hờ hững mà nơi trước mặt tình huống chỉ có thể sâu sắc thêm tra xét hỏa linh xa có động hỏa linh nguyên tố càng dày đặc trước hết tra xét bên này đi chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta vũ phong là không nhận mệnh người mặc dù là một lần mất đi chỉ cho là vô duyên mà thôi đây chính là vũ phong ý nghĩ tâm thái trong lúc vô tình được thăng hoa lập tức tra xét bên trong xác thực không tìm ra linh ngọc đồ vật xác nhận là một tán linh mạch đúng là hoàng thổ tinh cùng hỏa linh xa ẩn chứa lượng đều rất to lớn nhưng mà này hai loại linh vật đều không phải bảo vật hàng ngũ, số lượng lớn, có số lượng lớn chỗ tốt, nhưng nhằm vào cá nhân mà nói, nhưng là không chút nào chỗ tốt. dù sao đào ra chút ít linh quang, căn bản không tác dụng quá lớn. mà thật muốn toàn diện đào tạc, tập trung vào cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận, trừ phi là cố nhân đến khai thác, tương tự tràn ngập chuyện phiền toái. các loại ý nghĩ nè qua, cũng may vũ phong tâm thái thăng hoa, duy trì hờ hững ý nghĩ, không lại tính toán trong đó được mất. duy trì hờ hững tâm thái, vũ phong ý nghĩ nhưng càng thêm sâu sắc, ngược lại nghi thẩm, cái này hỗn hợp linh quang. Tổng cộng có 2 cái không giống chủ yếu quán mạch, dựa theo tra xét tình huống tới nói, làm chính là cỡ trung quán mạch, ẩn chứa giá trị trọng đại. Này quán mạch đối với mình, không trực tiếp chỗ tốt, chủ yếu là chính mình thế đơn lư bạc, không có cách nào toàn diện khai thác đi ra. Nhưng mà này quán mạch, cũng không phải là nhất định phải lấy ra, thực hiện kỳ cụ thể giá trị, nếu như mình cũng có thực lực khai thác người giao dịch, đem chỗ này quán mạch chuẩn xác tình huống, tương tự có thể bán ra một giá tiền cao. Vũ Phong thẩm nghĩ, chủ yếu là đột phá thiên cương cảnh, cần vật tư lượng càng to lớn hơn, linh vật nhu cầu lượng càng to lớn hơn, sau khi đột phá hai lần tu luyện Luyện hóa huyệt khiếu đều là một chỗ một chỗ luyện hóa liền có thể thấy cần linh vật lượng đổi loại thuyết pháp tầm thường thiên cương cảnh cần luyện hóa linh vật cần tu luyện vật tư chính là một to lớn con số mà vũ phong ngũ linh cùng dọn chính là người bình thường năm lần cần lại thêm luyện thể một đạo cần thực tế cần linh vật cùng vật tư cơ bản tương đương người bình thường tám lần vũ phong là luyện đan sư có thể luyện đan kiếm lấy vật tư không luyện đan sai lầm bảo đảm toàn bộ thành đan trong đó lợi nhuận rất lớn nhưng mà càng cao cấp đan dược cần dược thảo càng cao cấp rất khó đủ luyện chế linh hảo luyện đan cơ hội thì càng ít thu được lợi nhuận không gian đồng dạng nhỏ đi vẽ bừa xảo. tương tự sẽ đối mặt tình huống như vậy hơn nữa một số linh vật cùng vật tư thường thường là có thể gặp không thể cầu muốn cùng người nắm giữ giao dịch liền muốn xuất ra càng to lớn hơn giao dịch vật nhân cần mà giao dịch vật lấy hy vì là quý không có cách nào bảo đảm công bình chân chính vũ phong vào lúc này tính toán ngay ở vì là chuyện về sau dự định có thể thấy được mưu đồ rất xa mà không phải chỉ quản trước mắt ngắn thấy người có ý nghĩ như thế vũ phong lần thứ hai tiến hành tra xét lần này tra xét càng thêm cẩn thận toàn diện cũng đem tra xét tình huống Thật lòng làm tốt ghi chép, muốn cùng người giao dịch, nhất định phải tin tức toàn diện, có thể càng tốt hơn thương nghị thẻ đánh bạc. Dù sao, Vũ Phong Thế đơn lực bạc, đối mặt có thể khai thác linh quáng thế lực, tất nhiên không có cách nào trực tiếp dẫn người đến đây. Như vậy cách làm, chỉ có thể bước được đối phương giết người là bảo. Đương nhiên, Vũ Phong mặc dù muốn giao dịch, tương tự sẽ tìm người tin cẩn cùng thế lực, sẽ không liền như vậy mù quáng giao dịch. Họa thật lớn trí kết cấu đồ, Vũ Phong không chuẩn bị đào lấy, trực tiếp hướng ra phía ngoài mà đi, chuẩn bị nhớ kỹ bên ngoài vị trí, trước hết đem linh quáng sự thả ra. Vũ Phong đi tới miệng huyệt động, theo, đệ tử trước đến giờ cẩn thận cách làm. Không có trực tiếp thủ độn đi ra ngoài, mà là trước tiên bên ngoài hồn độc, tra xét cắt đất mặt ngoài tình huống. Hả? Có người? Nhưng mà, tham tra được kết quả, nhất thời để vũ phong dọa giật mình. Tùy theo cẩn thận tra xét, nhất thời kinh ngạc nói, là Đao Tông đệ tử, địa nguyên cảnh đầu lĩnh, một đại đội linh vũ cảnh, khoảng chừng hơn trăm người đội hình. Đao Tông, Nam vực ba đại tông môn một trong. Nam vực ba đại tông môn, Đao Tông, liệt dương phái, ngự thú núi, đồng liệt đông huyền mới đại tông môn. Cứ việc Vũ Phong chưa từng tới Nam vực, càng không cùng Đao Tông trực tiếp tiếp xúc, nhưng mà quan tâm Đông Huyền Mười đại tông môn, lại thêm Kim Cương Bí cảnh ở ngoài tụ tập, Vũ Phong đồng dạng có thể phân biệt ra trang phục cùng tiêu chí. Nhận ra Đao Tông đệ tử thân phận, Vũ Phong trong lòng nhưng tràn ngập nghi hoặc, hơn trăm cái Đao Tông đệ tử, đầu lĩnh địa nguyên cảnh chừng 10 cái, còn lại tất cả đều là linh vũ cảnh. Như vậy đội ngũ, tuyệt đối không phải xuất chiến trận hình, nhiều lắm chính là thí luyện mà thôi. Nhưng mà, chính là như vậy trận doanh, trước mặt làm ra cử động, rất là có vẻ kỳ quái, càng làm cho Vũ Phong nghi hoặc. Những này Đao Tông đệ tử, một ít phụ trách dựng nơi ở, sử dụng ngưng thổ phụ chế tạo kiên cố động thất một ít nhân thủ nắm mâm tròn thật lòng hướng bốn phía tra xét đây là thế nào tình huống đào tông đệ tử linh vũ cảnh là chủ lực đệ tử tiến vào này viêm linh sa mạc trung đoạn vốn là không tầm thường sự tình lại quan này kỳ quái cách làm chính là có vẻ không giống bình thường chẳng lẽ những này đào tông đệ tử nhằm vào dưới nền đất linh quáng mà đến sở dĩ phái ra linh vũ cảnh chỉ là muốn che lấp mục tiêu tránh khỏi mục tiêu quá đại mà bại lộ nghi hoặc trong lúc đó vũ phong bút lên ý nghĩ như thế chẳng lẽ cái kia mâm tròn đồ vật chính là trong truyền thuyết tìm linh bàn mình có thể phát hiện dưới nền đất hang động chính là chính mình mạnh mẽ hôn đọc đội những người còn lại đến đây chí ít đồng dạng muốn thiên cương cảnh hay là có thể phát hiện dưới nền đất hang động nhưng mà viêm linh sa mạc to lớn như vậy vừa vặn đi tới cái này vị trí hướng về dưới nền đất tra xét thiên cương cảnh xác thực cần một ít trùng hợp cùng cơ duyên hướng hồ mặc dù ngẫu nhiên phát hiện dưới nền đất hang động nhưng không có mình nhằm vào liệt hỏa độc hạt mục tiêu không có mình trực tiếp thổ độn nhanh và tiện không ai sẽ quả quyết sâu sắc thêm cha xét suy đoán đao tông đệ tử ý đồ đến lại suy tư tương quan tình huống cuối cùng khóa chặt đao tông đệ tử tra xét thì cầm trong tay mâm tròn, trong lòng tin chắc nói, cái kia mâm tròn cho là tìm linh bản. Đao tông đệ tử cha xét, không hẳn là phát giác manh mối, chỉ là dựa theo linh nguyên tố phân tán, tới làm qua loa cha xét. Đến ra kết luận như vậy, Vũ Phong đúng là chậm rãi yên tâm, an tâm ẩn nút chờ đợi, quan sát Đao tông đệ tử cử động, đồng thời suy tư tự thân đi ở. Chương 618, xung đột quái trạng. 26, quyển thứ nhất chương 618, xung đột quái trạng. Suy đoán ra tình huống, cứ việc phi thường thỏa đáng, nhưng mà không nghiệm chứng quá, liền không có cách nào làm chân thực đối xử. Vũ Phong ẩn nút chờ đợi. liền hiện ra tính quan kỳ biến ý tứ nghiệm chứng suy đoán thật giả đồng thời tra xét đao tông đệ tử mục tiêu trước mặt không chế thế nào tin tức nếu như liên lụy cùng một mục tiêu liền muốn suy tư trong đó được mất thật làm ra thích hợp lựa chọn Giả như đao tông đệ tử thật sự tra xét ra linh quáng vũ phong lúc trước ý nghĩ liền có thể có thể như bọt biển vụt vặt vũ phong có thể không nhìn này hơn trăm người trong đó vẹn vẹn hơn 10 địa nguyên cảnh mặc dù hơn trăm cái địa nguyên cảnh vũ phong đồng dạng không hề ý sợ hãi nhưng mà thật muốn nhân bảo vệ linh quán bí mật liền đối với này hơn trăm người diệt khẩu hoàn toàn ngăn ngửa giết người đặc bảo không phải vũ phong xử sự cách làm húng hồ này hơn trăm người cứ việc yếu nhưng không phải đơn giản hơn trăm người chính là hơn trăm cái đào tông đệ tử thật muốn đối với này hơn trăm người diệt khẩu còn muốn suy tư mang vào ảnh hưởng trước mặt đối mặt thiên vương cát cùng ngày chạch dịch ra truy sát vũ phong có thể không chuẩn bị lại trêu chọc một đại tông môn liên loại này loại nhân tố vũ phong lúc trước ý nghĩ nhân đao tông đệ tử tra xét trước mặt hoàn toàn mắc cạn trừ phi đao tông đệ tử lần này cha xét không phát hiện manh mối trận doanh chủ động rời đi vũ phong trước mặt nhận thức bên trong khả năng như vậy quá nhỏ cứ việc tra xét đến hang động cần thiên cương cảnh hồn độc nhưng mà nắm tìm linh bản phát hiện linh nguyên tố động tĩnh liền không phải quá mức chuyện khó khăn vì vậy vũ phong tâm tình là rất phức tạp đối mặt linh quáng tiết ra ngoài lựa chọn hoặc là diệt khẩu bảo vệ linh quáng hoặc là bỏ qua linh quáng ẩn nút rời đi đương nhiên tốt nhất tình huống là hy vọng đao tông đệ tử không thể nhận ra được linh quáng tìm linh bản chính là một loại đặc thù linh khí cứ việc là phụ trợ linh khí nhưng mà tìm kiếm linh vật tìm kiếm linh mạch quán mạch phụ trợ hiệu quả cực cường. dù sao hồn độc tra xét nhân bên ngoài mạnh yếu hạn chế thông thường muốn dựa vào tìm linh bản nhưng tìm linh bản đồng dạng không phải vấn năng có một loại nghề nghiệp đặc thù gọi là tìm linh sư Tu luyện tra xét linh nguyên tố một tí kỹ xảo, phụ trợ tìm linh bàn chờ công cụ, chuyên môn phụ trách tìm kiếm linh mạch, linh quang, chính là tối thiện sử dụng tìm linh bàn người. Tìm linh bàn phóng tới người bình thường trong tay, cũng chỉ có thể khoảng cách gần, phụ trợ tìm kiếm linh vật, linh mạch, linh quang kéo dài diện tích quá lớn, cũng vẫn không có cách nào khóa chặt. Nếu như nắm tìm linh bàn đao tông đệ tử, chỉ là bình thường đao tông đệ tử, không phải chuyên tu tìm linh sư một mạch không có cách nào khóa chặt dưới nền đất cử động, liền rất khó tìm chuẩn linh quang. Vũ Phong Âm thầm suy tư nói, hơn nữa tìm linh bàn đồng dạng cần linh nguyên thôi thúc, cần hồn đọc phụ trợ phóng tới thiên cương cảnh. Chu Thiên cảnh trong tay, tương tự đẳng cấp tìm linh bản, hiệu quả sẽ lớn hơn một chút. Mặt trên cha xét đào tông đệ tử, chỉ là trong đó linh vũ cảnh, nghĩ đến năm tìm linh bản, tương tự không quá cao đẳng cấp. Nếu như là tình huống như vậy, tìm ra linh Quáng độ khả thi thì càng thấp. Vũ Phong đúng là không hoài nghi, vì sao năm tìm linh bản người, chỉ là linh vũ cảnh đào tông đệ tử, mà không phải cái kia hơn 10 cái địa nguyên cảnh. Liên năm tìm linh bản tới nói, tương tự phải có linh nguyên độ công kích, tìm linh bản bản thân không linh nguyên thuộc tính, mỗi một loại linh nguyên đều có thể thôi thúc. Nhưng mà năm thủy linh nguyên tố thôi thúc tìm linh bản, có thể nào đi tìm hỏa linh vật, linh mạch? linh quáng đừng nói tương khắc đối lập chỉ cần không giống loại hình lại có ảnh hưởng rất lớn vũ phong có thể liên muốn những thứ này còn nhân thân ở học viện thì điên cuồng xem lượng lớn sách không giống vừa tới đông huyền thì đối với bất cứ sự vật gì đều rất xa lạ cứ đến tự điện tịch đồ vật không phải chân chính hiểu biết tương tự có thể phân tích ra tình huống vũ phong âm thầm suy đoán đồng thời căng thẳng quan tâm đao tông đệ tử tra xét tình huống làm một năm tìm linh bàn đao tông đệ tử đi tới miệng huyệt động đối diện cắt đất mặt ngoài thì vũ phong tâm tình cực kỳ căng thẳng lo lắng một khi linh quáng tiết ra ngoài liền muốn làm ra hai loại gian nan lựa chọn hạ nhưng mà Vũ Phong căng thẳng quan tâm bên trong chỉ thấy cắm trại đóng quân tuần tra cảnh giới tìm linh tra xét đao tông đệ tử bao hàm hơn 10 cái địa nguyên cảnh đột nhiên trở nên cảnh dắt lên một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị xuất chiến răng rớp đây là tình huống thế nào lẽ nào phát hiện chính mình rồi vẫn là mặt trên có thú loại đến đây Vũ Phong thầm nghĩ, đồng thời bên ngoài hồn độc nhưng mà hồn niệm kinh quá 200 trăm trượng sâu tầng cắt suy yếu đạt đến tầng cắt mặt ngoài lại hướng về bốn phía tra xét tra xét phạm vi liền hơn trăm trượng mà rồi căn bản không phát hiện bất ngờ tình huống bản làm chính mình hồn đọc, cùng cảnh giới bên trong có ưu thế tuyệt đối nhưng mà như vậy ưu thế chung quy là đối lập nha có các loại ngoại vật có thể ảnh hưởng ưu thế đồng dạng sẽ chuyển biến thành thế yếu vũ phong thẩm ý từ trước đến giờ tự tiêu hồn độc đột nhiên trở nên không dùng được đối với hắn có rất mạnh xung kích cũng may tâm tình mạnh mẽ tâm trí đầy đủ kiên nghị mặc dù có rất mạnh xung kích tương tự không rõ ràng đả kích chỉ là âm thầm cảnh giác tương lai phải tận lực tránh khỏi tình huống như vậy đặc biệt là thoát đi đối chiến nhất định phải khống chế cha xét chủ động tính không thể rơi vào cha xét góc chết bên trong cứ việc không có cách nào cha xét nhưng đau tông đệ tử cảnh giới phía đối lập chính là đối diện mặt nam mà không phải chính mình chính xứng đáng diện theo để tình huống như vậy suy đoán đao tông đệ tử cũng không phải là phát hiện chính mình mà là có nam tới trước mặt uy hiếp mà này uy hiếp cũng không nhất định là thú loại tương tự khả năng là những người còn lại tố người nam vực tam tông tranh đấu là 10 đại tông môn kịch liệt nhất mà nam vực đồng dạng là hỗn loạn nhất thường xuyên trinh chiến không hưu đao tông đệ tử nhanh chóng bị chiến phản ứng liền có thể nhìn ra điều này ngoại trừ sa mạc thú loại nhân tố đao tông đệ tử cảnh giới mục tiêu rất khả năng là còn lại hai tông người vũ phong căn cư suy đoán đến ra kết luận như vậy nhưng mà bất luận tình huống thật thế nào chỉ cần không phải đao tông đệ tử phát hiện dưới nền đất hang động, phát hiện vũ phong gần nút, đối với vũ phong đều không đại ảnh hưởng. vũ phong vẫn do dự, cũng không phải là e ngại đao tông đệ tử, chỉ là không muốn không duyên cớ giết người, mà thật muốn diệt khẩu hơn trăm người, còn muốn bảo đảm không ai truyền tin, tương tự là tương đối khó khăn. nếu như thật muốn là thú loại, đao tông đệ tử hoặc tối lui tránh, hoặc có thể chủ động xuất kích. liền như vậy tại chỗ cảnh giới, chuẩn bị chính diện xuất kích, hay là đối đầu thế lực người, độ khả thi muốn lớn hơn một chút. đột nhiên, vũ phong né qua một đạo ý nghĩ, phân tích càng sâu sắc hơn. vừa lúc thì. Vũ Phong hồn đọc cha xét bên trong, đao tông đệ tử càng thêm cẩn thận, Vũ Phong suy đoán nói, người đến nhanh muốn tới gần, đây là đại chiến tướng lên khúc nhạc dạo a. Suy đoán như vậy đồng thời, Vũ Phong lần thứ hai bên ngoài hồn đọc, trước tiên xuyên qua 200 trượng cắt đất, lại hướng về cắt đất mặt ngoài bốn phía cha xét. Hừm, đúng là còn lại thế lực người. Lần này cha xét, dĩ nhiên trực tiếp nhìn thấy một bên các người, có thể thấy người tới thân tốc rất nhanh, trực tiếp tấn công tới. Bằng không sẽ không lúc trước không phát hiện, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền trực tiếp nhìn thấy người đến. Là liệt dương phái người nha. Nhìn thấy người đến đồng thời, căn cứ trang phục cùng tiêu chí Vũ Phong liền nhận ra thân phận của người đến. Có điều, xem như vậy tư thế, thật giống người đến không phải rất mạnh, thực lực liền cùng Đao Tông tương đương, chẳng trách Đao Tông đệ tử liền ở tại chỗ cảnh giới chờ chiến. Vũ Phong có chút bừng tỉnh, nhưng này bừng tỉnh ý nghĩ đều là cảm thấy là lạ, lập tức suy tư nói, Liệt Dương phái người đến, đối với Đao Tông không có ưu thế tuyệt đối, có thể lý giải Đao Tông chờ chiến tình huống. Nhưng mà Liệt Dương phái người chỉ bằng cùng Đao Tông tương đương thực lực, ra tốc khoảng cách xa xung kích, dựa vào hệ vải chi sư, nên chiến Đao Tông đệ tử cách làm như thế không khỏi. Vũ Phong âm thầm nghĩ hoặc đây chính là bừng tỉnh đồng thời. cảm thấy kỳ quái địa phương, dựa theo thường quy tư duy, dựa theo vũ phong ý nghĩ, đây quả thật là rất là kỳ quái. nhưng mà nam vực tình huống đặc thù, đao tông đệ tử cùng liệt dương phái đệ tử trong lúc đó, tình huống cũng rất đặc thù, tiểu cô gặp phải liền giao chiến tình huống, thường xuyên sẽ xuất hiện, cũng không phải là muốn có nhất định tỷ lệ thắng tái xuất chiến. tình huống như vậy, là quanh năm chinh chiến giao chiến, mà sinh sôi đi ra một loại hiếu chiến mà không sợ chiến ý nghĩ, hay là nói là một loại tính cách. thật muốn đến cảnh giới nhất định, tâm cảnh tu vi đầy đủ thì vẫn có thể khống chế lại, nhưng mà linh vũ cảnh đệ tử đối lập còn khá là tuổi trẻ, chính là thật dung đấu thắng đấu khí tuổi. Vũ Phong chưa từng tới Nam Vực, không đích thân thể nghiệm qua. Nam Vực tình huống cùng bầu không khí, rất khó lý giải như vậy sự tình. Nhưng mà sau đó xuất hiện tình hình, càng làm cho kinh ngạc, thậm chí có chút dở khóc dở cười. Giết! Chỉ thấy liệt dương phái đệ tử vào tới, vọt vào trăm trượng khoảng cách thì người dẫn đầu hô to một tiếng, liền đi đầu ra tốc xung kích. Giết! Còn lại liệt dương phái đệ tử lập tức cùng tiêu lên hô to, hiện ra một luồng dũng mãnh khí thế, duy trì giải rác mà không loạn trận hình, nhanh chóng hướng về hướng về đào tông trận doanh. Các anh em, liệt dương phái khốn nạn quá hiệu trường, mọi người chuẩn bị lên chiến, đem mấy tên khốn kiếp này giết về. đào tông đệ tử bên này người cầm đầu đồng dạng hô to lập tức chúng đệ tử ứng làm tốt giao chiến chuẩn bị trăm trượng khoảng cách đối chiến xung kích mang đối với thiên cương cảnh mà nói chỉ là chớp mắt thời gian cơ bản có thể trực tiếp công kích còn không phải linh nguyên bên ngoài nhưng mà này trăm trượng xung kích mang đối với linh vũ giả mà nói vẫn là trọng đại khoảng cách ít nhất phải vọt vào 30 mươi trượng hay là khả năng viễn công xuất kích chủ yếu vẫn là khoảng cách gần giao chiến này tình huống thế nào người của hai bên trực tiếp khai chiến vũ phong lần thứ hai cảm thấy nghi hoặc thẩm ý.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 Vũ Phong vận chuyển Thủy Linh Nguyên bao trùm thân thể của chính mình, nhất thời cảm thấy một trận mát mẻ. Lần thứ hai về phía trước cha xét, đi tới hơn 300 trăm trượng, tổng cộng 800 trăm trượng sâu hang động nơi. Lúc trước nóng rực, biến thành trước mặt Linh Nguyên Tố, Linh Nguyên Tố xung kích rất mạnh. Hỏa Linh Nguyên Tố, thổ Linh Nguyên Tố, đây là một cái hỏa thổ quá mạnh, cụ thể khoáng vật vẫn cần tra xét. Nhưng mà nếu là hỗn hợp khoáng, Linh Nguyên Tố còn cường đại như vậy, nên có hỏa thổ hai linh linh ngọc. Trước mặt Linh Nguyên Tố xung kích, lại thêm tra xét một chút manh mối, Vũ Phong liền nhận ra động này nơi sâu xa chính là một chỗ hỏa thổ hỗn hợp quá mạnh, mà hang động sinh thành.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 bò cả loại thú chủng, yêu thích gặm nhấm một ít cát đất, nếu như liệt hỏa hạn, nuốt một ít hỏa linh sa, ngược lại có tiến hóa khả năng. Vũ Phong linh quang lóe lên, đoán ra liệt hỏa độc hạn, tiến hóa độ khả thi. Nhưng mà đoán ra tình huống như vậy, Vũ Phong thì càng thêm thất vọng. Nếu như này suy đoán chân thực, liền chứng mỉa e ổng động trong huyện, không hiệu quả đặc biệt bảo vật. Trước mặt tình huống cùng suy luận, huyện động này duy nhất đặc biệt nơi, chính là hỏa linh nguyên tố quá nồng nặc. Lúc trước hỏa, thổ linh nguyên tố hỗ tạp, chính mình liền suy đoán bên trong huyện động, có thể sẽ sinh ra linh ngọc loại linh vật. Tra xét đến tình huống, bất kể là hoàng thổ tinh, vẫn là hỏa linh sa, đều không như vậy nồng nặc linh nguyên tố.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 thầm nghĩ, mặc dù là có xung đột lợi ích, mặc dù là có ân đoán gắp mắc, có thể này đại quy mô giao chiến trước, chúng ta phải nói chút câu khách sáo chứ. Nhân chiến mà chiến, ký hoa. Đột nhiên, vũ phong bước lên ý nghĩ như thế. Đồng thời, vũ phong chú ý tới, Đao Tông hơn 10 cái địa nguyên cảnh, cùng liệt dương phái địa nguyên cảnh, hai bên từng người quan chiến, đều không xuất chiến ý tứ, thậm chí còn không rằng coi lẫn nhau. Nói đến, hai bên mạnh yếu so sánh, xác thực rất là tiếp cận. Linh vũ cảnh, địa nguyên cảnh, từng người nhân số cơ bản tương đương. Cụ thể cảnh giới mà nói, vừa tới liệt dương phái mạnh hơn một chút, chỉ là liệt dương phái xa xa vượt tới. Đối lập là hệ bài chi sư, cảnh giới một chút ưu thế, cơ bản đã chống đỡ bình đi qua. Kỳ quái, kỳ quái. Như vậy quái trạng giao chiến, chính mình vẫn là lần đầu gặp phải. Vũ Phong trong lòng thán phục, hôn đọc đối ngoại tra xét bên trong, chú ý tới hai bên giao chiến người, có vẻ như đều không có sát ý. Nay lẫn nhau công kích, còn không chút nào làm giả, cứ việc không sát ý, khuyết một luồng hung ác. Đồng thời hiển lộ hết dũng mãnh, ra chiêu không rõ ràng bảo lưu, rất là có vẻ mâu thuẫn. Quy 1 chương 619, ký hoa giao chiến. Chương 619, ký hoa giao chiến. 26. Quyển thứ nhất chương 619. kỳ hoa giao chiến, không sát ý, khuyên hung ác, tương tự dùng manh giao chiến, không một ngôn chi thăm dò, không một ngữ tình diện, như vậy xung đột quái trạng, sát thực rất khiến người ta khó hiểu. Nhưng mà tình huống như vậy, còn chỉ làm quái trạng khởi nguồn, lập tức trong khi giao chiến, càng thêm khiến người ta nghi hoặc, càng hiện ra quái trạng kỳ hoa một mặt. Hai tông đệ tử giao chiến, đã qua hai khắc thời gian, nhưng mà không một người vẫn lạc, bị thương mất đi sức chiến đấu người, chỉ cần lập tức lui ra chiến trường ở ngoài, liền không ai sẽ vẫn truy sát. Mà chiến trường bên trong giao chiến, dùng manh đến không hề bảo thủ công kích, không sát ý, mặc dù giao chiến đã lâu. tương tự không đánh ra sát ý này muốn rất mạnh tâm cảnh không chế a vũ phong ẩn nút tra xét đối với này giao chiến quá trạng, bước lên nhận thức sâu hơn đồng thời có vẻ rất thán phục tình huống như vậy mặc dù hào vô ơn đoán người giao chiến như vậy cựu thời gian tương tự biết đánh ra hỏa khí đánh ra sát ý đến vẹn vẹn nói tâm tình không chế mạnh không pháp năng nói rõ được hay là hai tông này đệ tử thường xuyên như vậy giao chiến đi vũ phong bước lên suy đoán như vậy mà còn không chăm chú suy tư quá như vậy kỳ quái suy đoán chính phù hợp nam vực thực tế nam vực thường xuyên giao chiến đặc biệt là nam vực tam tông nhưng mà có thể duy trì tam tông mạnh mẽ không nhân đệ tử vẫn lạc mà suy nhược. đồng dạng này tam tông, vẹn vẹn thường xuyên giao chiến, mà không nâng tông cuộc chiến, liền không lưỡng bại cầu thương. tam tông giao chiến, thậm chí nam vực giao chiến, cơ bản liền tranh cướp vật tư. vì vậy sẽ không chế lại, chỉ cướp giật vật tư, mà sẽ không đổi tận giết tuyệt. hôm nay ngươi cướp ta, ngày mai ta lại đoạt lại, như vậy cướp đến cướp đi, dĩ nhiên là sẽ thường xuyên giao chiến. mà như vậy giao chiến, càng sẽ làm giao chiến người, phong phú đối chiến kinh nghiệm, quả thực coi như chân thực thí luyện. đây là nam vực tông môn, các tông môn người chấp trưởng, nằm thừa nhận thí luyện chi sách. đồng dạng là vật tư tranh đoạt chiến. linh vũ cảnh chiến linh võ cảnh địa nguyên cảnh chiến địa nguyên cảnh như không phải có ích lợi thật lớn điều động cơ bản không ai sẽ làm trái quy tắc xuất chiến mà thực tế như vậy hoàn cảnh nam vực người tốt chiến mà không phải thị sát, giao chiến cướp giật vật tư mà không phải trực tiếp giết người đoạt bảo mặc dù một hồi đột nhiên giao chiến nhân bất chi bất giác quý cũ, chính là một hồi võ đài đánh cược chiến thua người lấy ra vật tư mà không phải đoạt mệnh sinh tử quyết đấu vũ phong chưa từng hoạch người nam vực thường xuyên giao chiến tình huống cụ thể còn duy trì đối với hai tông đệ tử giao chiến khoái trạng như kỳ hoa tra xét cùng suy đoán giao chiến quá ba khắc thời gian đao tông cùng liệt dương phái đệ tử cơ bản bị thương quá bán, mà bị thương người lui ra chiến trường, tương tự không một người vẫn lạc, mà từ chiến trường tình huống tới nói vẫn là liệt dương phái đệ tử, trước mặt chính nơi ưu thế địa vị, đao tông các tiểu tử, mọi người đình chiến làm sao? đang lúc này có ưu thế liệt dương phái đệ tử bên trong, đầu lĩnh linh vũ cảnh đệ tử phóng khoáng mà phóng đãng nói hỏi, hừ, liệt dương phái tiểu gia hỏa, các ngươi mặc ngông cũng hơn, nếu muốn đình chiến, các ngươi trực tiếp rời đi chính là. đao tông bên này linh vũ cảnh người dẫn đầu không nhường chút nào nói trả lời. hai bên đệ tử người dẫn đầu, một bên sưng tiểu tử, một bên sưng tiểu gia hỏa. Mọi người đều là người cùng thế hệ, mà tuổi tác cơ bản tương đương, thuyết pháp như vậy, liền hiện ra hai bên cố ý xuống lớn, có vẻ như có chút tính trẻ con cách làm. Mà hai tông địa nguyên cảnh, tương tự nơi một bên quan chiến, hoàn toàn không tham chiến cùng khuyên chiến ý tứ, thật giống như việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao giá dấp. Chúng ta liệt Dương phái đệ tử ra ngoài, sao lại rảnh rỗi tay mà về cách làm? Giao ra các ngươi nhận chứa đồ, chúng ta dĩ nhiên là sẽ rời đi. Liệt Dương phái người dẫn đầu, đơn giản trực tiếp làm rõ yêu cầu, chỉ cần Đao tông đệ tử giao ra nhận chứa đồ, liệt Dương phái đệ tử sẽ đình chiến rời đi. Đây là ý gì? lẽ nào vẹn vẹn là đoạt bảo cuộc chiến thật giống không cụ thể tranh cướp bảo vật nha chính là cướp giật toàn bộ nhận chứa đồ ẩn nút quan chiến vũ phong thấy hai tông môn giao chiến trên đường người dẫn đầu dĩ nhiên thương nghị đỉnh chiến việc còn nắm cướp giật nhận chứa đồ làm điều kiện làm thật sự không cách nào tán thành này cách làm vũ phong nhận thức bên trong giao chiến trước có thể tránh khỏi giao chiến liền tận lực tránh khỏi giao chiến mà trong khi giao chiến nơi ưu thế liền chu diệt đối đầu nơi thế yếu liền nghị cách thoát đi dù sao dĩ nhiên giao chiến đã sinh ra ẩn đoán lại muốn khả năng hòa đàm rất nhỏ mặc dù lúc đó có thể hòa đàm tương tự không có cách nào vẫn duy trì cần gì phải đi hòa đàm một hồi. nhưng mà, Đao Tông đệ tử cùng Liệt Dương phái đệ tử trong lúc đó, không luận chiến hướng thế nào kịch liệt, dĩ nhiên không đánh ra sát ý cùng hòa khí, còn có thể như vậy hờ hững hòa đàm, xác thực rất khiến người ta khó hiểu không nói gì. hừ, muốn nhẫn chứa đủ, vậy thì đánh đi. mặc dù các ngươi hiện tại có ưu thế, nhưng mà các ngươi phải phải chi sư, nếu không rõ ràng thắng bại, liền đưa ra muốn đình chiến, nghĩ đến là không có cách nào kiên trì. Lao tử để cho các ngươi đình chiến rồi đi, các ngươi còn muốn liều chết không tha, sẽ chờ quyết ra thắng bại lại nói. Đao Tông đệ tử người dẫn đầu. đem ý nghĩ của chính mình nói ra, cho thấy nhìn thấu liệt dương phái mưu kế. Đồng thời, đem tình huống như vậy báo cho còn lại Đao tông đệ tử, lập tức hô lớn, "Đao tông các anh em, liệt dương phái khốn nạn muốn chết chống đỡ." Mọi người liền cùng bọn họ vui lùa một chút. "Chúng ta không cần quá gấp đối chiến, duy trì trước mặt tình huống, tha chết liệt dương phái khốn nạn." Cứ việc giao chiến không sắc ý, nhưng mà trong lời nói, đúng là không chút nào lưu tình, lúc trước lẫn nhau sung đại. Hiện tại Đao tông người dẫn đầu, càng là trực tiếp từ xưng lão tử, mắng to liệt dương phái khốn nạn. Đao tông đệ tử cùng liệt dương phái đệ tử, duy trì hờ hững không rõ ràng biến hóa, đúng là vũ phong càng kinh ngạc. càng là tu vi cao người, liền càng chú ý mặt mũi vi vọng. Thường thường một câu lão già khốn nạn, lão vương bắt loại hình ngôn ngữ, liền có thể đem đối đầu làm tức giận. Dần dần nhằm vào đao tông cùng liệt dương phái, hai tông đệ tử giao chiến tình huống, vũ phong cũng chậm chậm thích ứng. Không lúc trước như vậy khó hiểu, chủ yếu là tràn ngập không nói gì ý nghĩ. Đối với tình huống như vậy, không nói ra được là tư vị gì. Mà đồng thời liệt dương phái cùng đao tông đệ tử thấy người dẫn đầu trò chuyện thất bại, nhất thời tăng mạnh công kích, để giao chiến càng thêm kịch liệt. Mặc dù là đao tông đệ tử, cứ việc người dẫn đầu đề nghị muốn duy trì trước mặt tình huống tha đổi liệt dương phái người. nhưng mà thân ở trong khi giao chiến không có hoàn toàn ưu thế liền không có cách nào khống chế lại tình thế nói đánh là đánh nói dừng là dừng bất cứ lúc nào thương thảo đình chiến một lời không hợp lại mở đánh chính là hai tông này đệ tử lần này giao chiến tốt nhất giải thích như vậy giao chiến cũng thật là kỳ hoa nha mà giao chiến kỳ hoa chủ yếu vẫn là giao chiến người mà này không phải một hai người giao chiến quyết không phải toàn bộ đều chính là kỳ hoa người chỉ có thể là hoàn cảnh ảnh hưởng tố người nam vực tràn ngập đại tiểu chiến tranh từ trước đến giờ chinh chiến chưa hưu e sợ chỉ có hoàn cảnh như vậy có thể làm cho này địa vực người trời sinh là tốt rồi chạm nhưng mà nhìn quen vẫn là người cũng chậm chậm trở nên quý trọng sinh mệnh giao chiến chỉ vì tranh cướp vật tư mà tận lực không đi chu diệt người khác người giết người người hàng giết chết chỉ dựng đứng lên như vậy nhận thức có thể càng hờ hững đối với ân đoán cùng chiến tranh có thể thời khắc khống chế trong lòng không sát ý trong ngay mắt vũ phong bước lên nhiều loại ý nghĩ đối với này kỳ hoa giao chiến sinh ra một loại nhận thức hoàn toàn mới đối với nam vực chuyển ra ngoài tình huống sinh ra một loại đặc thù suy đoán đồng thời bất cứ lúc nào di chuyển đao tông đệ tử cùng liệt dương phái đệ tử giao chiến có nhiều người hơn nhân thương lui ra chiến trường duy trì sức chiến đấu liền từng người chừng hai người liệt dương phái chúng ta đình chiến làm sao mọi người mạnh yếu tương đương thật muốn vẫn tiếp tục đánh ai cũng chớ có nghĩ chiếm được chỗ tốt nếu như toàn bộ mất đi sức chiến đấu tao ngộ còn lại tông môn người mọi người đều muốn giao ra nhận chứa đồ thậm chí có thể tao diệt khẩu nếu như vô tình gặp hắn sa mạc thú loại mọi người liền trực tiếp xong đời ừ muốn xong đời cũng là các người trước tiên xong đời mặc dù sẽ lưỡng bại cầu thường tương tự là các người trước tiên thương liệt dương phái đệ tử bên trong người dẫn đầu thư lệnh nói rằng nếu như muốn đình chiến các người liền muốn xuất ra thành ý giao ra ba mươi viên nhận chứa đồ do chúng ta tùy cơ chọn Các ngươi không thể lấy ra trong đó đồ vật. Liệt Dương phái người dẫn đầu, nói ra bản thân sắp xếp, cũng đặc biệt cường điệu nói: "Thật lớn khẩu vị, liền như vậy kéo dài giao chiến, các ngươi đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt, dĩ nhiên muốn 30 viên nhận chứa đồ, đây là các ngươi không đỉnh chiến thành ý, vậy thì tiếp tục đánh đi." Đao tông đệ tử người dẫn đầu nói rằng: "Đừng từ chối thẳng thắn như vậy, các ngươi muốn phải như thế nào? Cứ việc vẽ ra cái nói tới. Mặc dù chúng ta ưu thế không nổi bật, tất cả còn có một chút ưu thế, thật muốn giao tiếp tục đánh, tối thiệt thòi vẫn là ngươi môn, không nên nhân nhất thời chi lợi, làm ra lựa chọn sai lầm." Liệt Dương phái đệ tử người dẫn đầu rõ ràng không muốn tiếp tục đánh, đồng thời còn muốn mỏi chút chỗ tốt. Hừ, các ngươi ưu thế, thật muốn tha chút thời gian, còn có thể duy trì ưu thế sao? Người cấp thiết như vậy muốn đình chiến, e sợ không có cách nào tiếp tục chống đỡ đi. Đạo tông đệ tử bên này đã sớm cho rằng Liệt Dương phái đệ tử chính là Hề bại chi sư, vì vậy vẫn chịu đựng, tương tự không chịu thua ý nghĩ. Tiếp tục giao tiếp tục đánh, tình huống không có cách nào dự liệu, chúng ta hệ bại thì lại làm sao? Trước mặt nơi ưu thế cục diện, các ngươi vững tin có thể chịu được sao? Liệt Dương phái đệ tử người dẫn đầu, thừa nhận phía bên mình người đúng là Hề chi sư, nhưng mà ngôn ngữ hiển lộ hết nào ý. hiện ra mặc dù là hệ vài người, tương tự còn có thể kiên trì rất lâu, như vậy cũng làm cho đau tâm người, không chắc tình huống chân thực, liền hiện ra một ít do dự đến, trong lúc nhất thời không nói gì trả lời. Kỳ thực trước mặt tình huống tới nói, người của hai bên vẫn đúng là không lựa chọn tốt, cứ việc đều biểu hiện rất cường thế, nhưng mà tình huống của chính mình tự mình biết hiểu, suy đoán đối đầu tình huống nhưng đoán không được. Mà trước mặt cứ việc không đình chiến, giao chiến người đều chậm lại công kích, chờ đợi đình chiến cũng được, trong bóng tối khôi phục chuẩn bị lần thứ hai giao chiến cũng được, nói chung giao chiến tình huống, không lúc trước như vậy kịch liệt. Sau đó chính là hai bên người dẫn đầu. lẫn nhau thương thảo hiệp nghị đình chiến, cuối cùng do Đao tông bên này lấy ra 10 viên nhận chứa đồ bồi thường, không thể do Liệt Dương phái lựa chọn, Đao tông người đồng ý không thể lấy ra đồ vật. Như vậy giao chiến, cũng thật là kỳ hoa nha. Chính mình trai trộn vào nam vực, nhất định phải chú ý tương tự vấn đề. Trong nam vực bộ của chiến, cùng nam vực đối ngoại của chiến, hoàn toàn là không giống tình huống. Thấy hai bên đệ tử đang thương thảo bên trong đình chiến, Vũ Phong ngạc nhiên kinh ngạc đồng thời, càng tràn ngập hiếu kỳ cùng tiết lộ chi tâm. Liên Nhân lần này kỳ hoa giao chiến, Vũ Phong ẩn nút tiến vào nam vực sắp xếp, liền trở nên càng thêm cẩn thận. Chương 620, Đao tông chấn nhỏ 26. mươi quyển thứ nhất chương 620, trăm Đao Tông chấn nhỏ. Lần này ẩn nút quân chiến đã nghi chậm đợi kỳ biến, hy vọng bảo vệ linh quang, mà bất đắc dĩ làm ra sắp xếp. Vẫn thật không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên thấy được nam vực bên trong chiến kỳ hoa một mặt, cũng đối với mình nhận thức nam vực có rất nhiều chỗ tốt. Thấy hai tông đệ tử đình chiến, Vũ Phong Âm thầm suy tư nói: trong nam vực bộ chiến cùng nam vực đối với ngoại chiến, tình huống hoàn toàn khác nhau. Toàn Đông Huyền đều biết hiểu, trong nam vực bộ chiến kịch liệt, nhưng mà nam vực đối ngoại nhất trí, toàn bộ nam vực đều rất tính bài ngoại. Nguyên nhân chính là nam vực tính bài ngoại, người bên ngoài đối với nam vực nội chiến. sinh ra to lớn hiểu lầm đem nam vực cho rằng tràn ngập chiến tranh tràn ngập giết chóc khu vực song lần này quan chiến cứ việc giao chiến rất kỳ hoa vũ phong đồng dạng từ trong đó nhìn ra không giống nhau đồ vật nhằm vào tình huống như vậy vũ phong chuẩn bị ẩn nút tra xét không trực tiếp đi tới nam vực làm dự an bài trước sự tình. liệt dương phái đệ tử từ đao tông bên này thu được mười viên nhận chứa đồ rất nhanh sẽ mang thật bị thương người toàn bộ nhanh chóng rút đi mà đi đối với trong nhận chứa đồ đồ vật không ai làm chàng kiểm tra vật phẩm mà đao tông đệ tử giao ra nhận chứa đồ tương tự không tiêu trừ hồn đọc dấu ấn mà khi cuối cùng một đạo làm khó dễ Liệt Dương Phái đệ tử rời đi, Đao Tông đệ tử đồng dạng không đợi lâu, giao ra mười viên nhận chứa đủ, chính là một bút tổn thất thật lớn. Từ lâu không tâm tình tra xét, lần này Liệt Dương Phái đánh cướp, này bất ngờ làm rối, Đao Tông đệ tử không lại tra xét, làm không phát hiện dưới nền đất quá mạnh. Đao Tông đệ tử rời đi, Vũ Phong rất cao hứng, dù sao bảo vệ Linh quáng, coi như một cái đại hỷ sự. Mà Đao Tông đệ tử rời đi, Vũ Phong gần nuốt đi theo mà đi, chuẩn bị từ Đao Tông tới tay, thăm dò Nam vực chân thực tình hình. Đao Tông những đệ tử này trước mặt liền vẫn hướng Nam, hiển nhiên chuẩn bị ra sa mạc. Quá bán đệ tử bị thương. Sa mạc chung điều kiện đơn giản, chỉ có thể làm băng bó đơn giản, mà sa mạc thổ, hỏa linh nguyên tố tụ tập, tương tự không phải chỉ thương thật khu vực. Trực tiếp ra sa mạc rất bình thường. Thấy Đao tông đệ tử động tĩnh, Vũ Phong thầm nghĩ, liền như vậy, Vũ Phong ẩn nút theo đôi, dựa vào mạnh mẽ hồn độc, chăm chú truy ở Đao tông đệ tử mặt sau, duyên Đao tông đệ tử đi tới con đường, vẫn hướng nam mà đi. Đi tới trên đường, Vũ Phong phát hiện Đao tông đệ tử thường xuyên có nhiều chuyện cách làm, mà trên đường tất cả bình yên, không bất ngờ tao ngộ tình huống, nhất thời trong lòng bình tĩnh, âm thầm nói, Đao tông những đệ tử này, rõ ràng đi quen thuộc đường. có thể thấy được đao tông đối với sa mạc cha xét đậm hơn đệ tử đối với hắn bên trong tương đối quen thuộc kỳ thực nam vực nội chiến kịch liệt chủ yếu là tranh cướp vật tư vậy thì hiện ra nam vực vật tư căng thẳng viêm linh sa mạc cứ việc điều kiện ác liệt nhưng mà trung thổ hòa hai hệ linh vật vẫn tương đối sung túc chính là một khối đặc thù bảo địa nam vực các đại tông môn tăng mạnh đối với sa mạc cha xét chính là chuyện rất bình thường nghĩ đến tình huống như vậy vũ phong lại liên tưởng đến toàn đông huyền thầm nghĩ toàn bộ đông huyền nhân thiên đảo triệu trạch viêm linh sa mạc chủ yếu phân ra tam đại địa vực mà thiên yêu sơn mạch khu vực tương tự chính là một khối đặc thù khu vực chính là khối thứ 4 địa vực, chỉ vì vật tư tình hình đối lập khá là lơ là. Chủ yếu tam đại địa vực cứ việc nhân địa thế mà phân, nhưng mà nhân như vậy phân chia tam đại địa vực phong thổ tình huống thì có to lớn khác nhau. Trung vực chính là trung tâm mang đối lập khá là trung hòa một ít, mà bắc vực cùng nam vực khác nhau liền tương đương rõ ràng. Nam vực vật tư khan hiếm ảnh hưởng to lớn nhất vẫn là thiên cương cảnh trở xuống, đặt đến thiên cương cảnh người cơ bản có thể xông ra nam vực, đến đông huyền còn lại khu vực chỉ cần không treo chọc đại tông môn, tương tự có thể tốt hơn sinh tồn. Mà nam vực ở bên ngoài hoạt động chủ yếu là thiên cương cảnh. Địa nguyên cảnh liền khá là hiếm thấy, này đồng dạng là bên ngoài hiểu lầm nam vực, một rất then chốt nhân tố. Vũ Phong thầm nghĩ, cảm giác mình đang từ từ vạch trần, nam vực luôn luôn thần bị xa, chậm rãi sâu sắc thêm đối với nam vực nhận thức. Có Đao Tông đệ tử, những này quen thuộc xa mà người, đi ở phía trước, Vũ Phong theo đuôi mà đi, liền không lạc lối khả năng, thiếu đi rất nhiều đường vòng. Hai ngày đã đến sa mạc biên giới. Vốn là muốn dò la xem Đao Tông tình huống, nhưng mà lần trước xuất hiện liệt dương phái đệ tử, tự lần trước thối lui liền không lại xuất hiện. Mà rút đi trên đường, Đao Tông đệ tử lựa chọn quen thuộc con đường, không gặp phải loại cơ lớn, cùng quần thể sa mạc thú loại. tình cờ xuất hiện một hai con cơ bản liền một nhị cấp thú loại thậm chí không dùng ra chiến trực tiếp khí thế kinh sợ liền có thể đem thú loại bước lui đồng dạng này điều đao tông đệ tử quen thuộc con đường hay là chuyên môn đao tông tra xét trên đường cũng không gặp phải những người còn lại không gặp phải thú loại càng không gặp phải người dĩ nhiên là không chiến tranh tình huống như vậy một đường tường an vô sự vũ phong tra xét tình huống cơ bản duy trì phía trước trạng thái không có cách nào kéo dài sâu sắc thêm đi tới sa mạc biên duyên tình cờ có một ít mại hạn thực vật xuất hiện đối lập vừa nhìn đất vàng sắc cảnh tượng dĩ nhiên là thêm ra một ít màu xanh biết đến mặc dù là rất ít màu xanh biếc, nhưng mà mang cho người ta cảm giác nhưng là dường như hy vọng đương nhiên cảm giác như vậy đối với thường xuyên ra vào sa mạc người đã biến rất nhạt mà vũ phong có tam nguyên châu không gian tiến vào sa mạc hoàn toàn không thiếu thủy mặc dù tình cờ lạc lối phương hướng tương tự có thể nhanh chóng dựa vào hồn độc tra xét tìm về chính xác con đường hướng hồ theo đôi đao tông đệ tử đến đây một đường đều khá là bình yên hy vọng cảm giác rất nhạt mà một chút màu xanh biết xuất hiện tương tự mang đến một luồng khác mùi vị theo đội ngũ tiếp tục hướng nam xuất hiện màu xanh biết càng ngày càng nhiều dĩ nhiên có một dòng sông nhỏ Từ sa mạc dẫn ra ngoài đi vào chậm rãi ở trong sa mạc khô cạn này điều sông nhỏ ven bờ, màu xanh biếc thì càng thêm rõ ràng cỏ xanh cây cối rất là xanh đun sắp tới Sa hà trấn rồi nhìn thấy xa xa màu xanh biếc, có thể tra xét đến sông nhỏ đao tông đệ tử bên trong mấy người cao hứng hô gọi ra sa hà trấn vũ phong dựa vào hồn đọc theo đôi tình cờ thổ độn đến ở gần tìm hiểu đao tông đệ tử trong đội ngũ bộ tình huống vừa vặn nghe thấy này đao tông người nói ra xa hà trấn tên sa hà trấn vũ phong chăm chú hồi tưởng cũng không từ chính mình có trong địa đồ nhớ tới có xa hà trấn đánh dấu nhất thời thầm nghĩ này xa Hà Trấn, nơi Đao Tông cha xét xa mạc Gia vào cửa ải, hẳn là Đao Tông không chế Trấn Nhỏ. Như vậy Trấn Nhỏ đối lập muốn bí ẩn một ít chính mình từ Nam Vực ở ngoài mua Nam Vực địa đồ có thể sẽ biến mất một ít tiểu địa danh, mà toàn bộ Đông Huyền địa đồ tương tự sẽ không đánh dấu tiểu địa danh, chỉ có thể ghi chú rõ trọng đại vị trí. Vũ Phong nghĩ như vậy đạo, mặc dù là đối với xa Hà Trấn hoàn toàn không trong ký ức ảnh hưởng, cũng không quá mức kinh ngạc ý nghĩ. Theo Đao Tông đệ tử đi tới, rất nhanh sẽ đi vào Trấn Nhỏ bên trong. Vũ Phong từ nhỏ Trấn bên cha xét Trấn Nhỏ bên trong tình huống, thấy trong đó hơn nửa cửa hàng. đều phải có đao tông đánh, đánh dấu nhất thời tin chắc nói theo đệ tình huống như vậy tới nói này chấn nhỏ đúng là đao tông không chế có lượng lớn thu mua sa mạc vật tư cửa hàng cứ việc này chấn nhỏ thật sự tiểu e sợ địa vị không chút nào khinh xác nhận cái chấn nhỏ này đao tông đệ tử trong miệng xa hà chấn đúng là đao tông không chế chấn nhỏ vũ phong thị càng thêm cẩn thận không trực tiếp liền vào, vào. lần thứ hai tra xét một trận vũ phong phát hiện chấn nhỏ bên trong còn có rất nhiều người trang phục cũng vô đao tông đánh, đánh dấu mấy người trang phục là hoàn toàn không có đánh dấu mấy người trang phục có còn lại tông môn đánh dấu cái chấn nhỏ này tình huống Cứ việc là đao Tông không chế, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bài xích người ngoài. Chính mình Dịch dung thành mạch sinh mặt mũi, đem Tu Vi ẩn tức đến Linh Vũ Cảnh, tiến vào này chấn nhỏ thì sẽ không quá dễ thấy. Vũ Phong thầm nghĩ đã có ý nghĩ như thế, Vũ Phong liền không do dự chút nào. Dịch dung đổi hình thuật rất mạnh mẽ, chính là sách cổ bên trong công pháp, ít nhất phải cao hơn dòng dã một cảnh giới mới khả năng phân biệt Dịch dung diện mạo thật sự. Vũ Phong bây giờ là Thiên Cương cảnh sơ kỳ, muốn phân biệt Dịch dung sau diện mạo như trước, nhất định phải phải có Chu Thiên cảnh sơ kỳ Tu Vi. Mà Vũ Phong hồn độc vẫn khá mạnh, này đồng dạng sẽ có một ít tốt ảnh hưởng. Vũ Phong không tin. cái này sa mạc biên duyên chấn nhỏ còn có thể có chu thiên cảnh lão quái chấn thủ dù sao chính là đông huyền mười đại tông môn mỗi cái tông môn chu thiên cảnh đều có điều hơn 10 cái mà thôi những này chu thiên cảnh lão quái thường ngày đều muốn chuyên tâm tu luyện cơ bản có điều hỏi bên ngoài sự mà tiềm tu vị nơi trong tông môn liền có thể rất tốt chấn thủ tông môn đối ngoại cần chu thiên cảnh chấn thủ trừ phi đại cơ trung linh ngọc khoáng so sánh quý hiếm linh quán các loại này sa mạc biên duyên chấn nhỏ rõ ràng chính là một vật tư trung chuyển cha viêm linh sa mạc tuyến đầu trận địa cứ việc do đao tông chế còn rất xa không đạt tới chu thiên cảnh thủ đẳng cấp nhân cẩn thận bảo hiểm ý nghĩ vũ phong lặng lẽ bên ngoài hồn độc thật lòng cha xét đao tông bên trong tình huống trong lòng thì càng thêm yên tâm thầm nói này chấn nhỏ bên trong mạnh nhất liền mấy cái địa nguyên cảnh đỉnh phong mơ hồ có một càng mạnh hơn khí tức đại thể là thiên cương cảnh sơ kỳ nhưng mà hơi thở này khá xa phòng trường là thân ở mật thất tu luyện cùng bên ngoài liên hệ rất yếu như không phải chính mình hồn độc mạnh mẽ căn bản không có cách nào phát hiện luồng hơi thở này theo để nói như vậy luồng hơi thở này chủ nhân không cần quá mức lưu ý chủ yếu vẫn là mấy cái địa nguyên cảnh đỉnh phong giống như mình hoàn toàn không sợ chăm chú phân tích chấn nhỏ bên trong tình huống Vũ Phong thì càng thêm yên tâm, từ lâu dịch dung thật diện mạo, nhìn tới đi cực kỳ bình thường, có chút phong trần hướng về trấn nhỏ mà đi, cơ bản sẽ không lôi kéo người ta chú ý. Chậm rãi đi vào trấn nhỏ, Vũ Phong một mặt hờ hướng vẻ, nhưng trong lòng ở trong tối tự suy tư, thầm nghĩ, chính mình vốn là ý nghĩ, chính là tìm kiếm đan sư công đoàn, chứng thực lục cấp bậc thầy luyện đan, hy vọng thân phận này có thể làm cho mình thêm ra một ít trợ lực, để dịch ra cùng thiên Vương Các, không dám bên ngoài truy sát chính mình. Theo, đệ vốn là ý nghĩ, trực tiếp đi tới trong Nam vực bộ, tìm kiếm luyện đan sư công đoàn, chứng thực xong lại truyền tống trở lại. Xong lần này quan chiến, để cho mình sinh ra tham bí nam vực ý nghĩ nếu đến đây này chấn nhỏ bên trong liền muốn từ này chấn nhỏ tới tay khỏe mạnh tra xét một hồi cứ việc cùng lúc trước sắp xếp phản lại nhưng mà vũ phong không cho là mình tra xét nam vực là không cần phải sự tình. tìm tòi nghiên cứu không giống phong thổ tăng cường tự thân duyệt người kiến thức có thể càng tốt hơn dọn luyện tâm cảnh càng có thể trợ giúp càng ngộ thiên mà tự nhiên người lập thân trong thiên địa không tự nhận như vậy vĩ đại đối với thiên địa tự nhiên mà nói liền dường như ngắn ngủi yên hòa vũ phong tu luyện tới thiên cương cảnh đối với này tương quan cảm xúc xa muốn so với đi qua sâu sắc chương khổ viêm nam Bực. 26. mươi quyền thứ nhất chương 621, khổ viêm nam vực nhân nhận thức sâu hơn tự nhiên nhằm vào xa lạ tình hình tra xét thì càng thêm để cho chú ý mặt dễ thương xem bản sách thủ phát xin mời đến mặt dễ thương mặc dù làm lỡ từ trước sắp xếp tương tự muốn đem tra xét chuyện làm tốt tiến vào chấn trên đường vũ phong âm thầm suy tư nói tra xét nơi nào đó tình huống muốn bao hàm tự nhiên tình hình nhân văn cảnh tượng tình trạng kinh tế tự nhiên tình hình cụ thể tới nói chính là địa hình địa thế khí hậu khí hậu các loại mà nhân văn cảnh tượng thì lại làm phong thổ cộng đồng tính cách các loại tình trạng kinh tế chủ yếu do vật tư cung cầu giá hàng trình độ chờ nhân tố tới làm cụ thể bình chắc này sa mạc biên duyên trấn nhỏ khả năng không có cách nào đại biểu nam vực tương tự sẽ cô động một ít tình huống Trấn nhỏ phạm vi nhỏ tự nhiên tình hình tra xét cơ bản liền có cũng được mà không có cũng được không thực tế ý nghĩa mà trấn nhỏ chính là trung chuyển trạng, chủ yếu còn do đao tông khống chế phong thổ tra xét tương tự không rõ ràng hiệu quả tự mình nghĩ tra xét này trấn nhỏ chủ yếu còn rơi xuống tình trạng kinh tế trên a vũ phong thầm nghĩ kỳ thực tra xét nơi nào đó tình huống dựa theo vũ phong ý nghĩ coi như rất cẩn thận tra xét có ý định đi thể nộ tương quan đặc sắc dựa theo vũ phong đi qua vừa tới nơi nào đó tra xét chủ yếu liền tra xét tu luyện trình độ chủ lưu tu luyện tri cảnh cùng giá hàng trình độ tình huống như vậy tra xét tin tức chính là trực tiếp nhất tối tin tức hữu dụng có thể bảo đảm ở xa lạ nơi rất tốt sinh tồn mà liên hợp tự nhiên nhân văn kinh tế chờ tin tức nhãn quang liền muốn cao hơn một cấp bậc cao hơn cầu sinh tồn yêu cầu đương nhiên cụ thể có thể cao đến thế nào đa thứ còn muốn coi cụ thể tâm cảnh lòng dạ nhãn quang trí hướng chờ nhân tố vũ phong trước mặt cứ việc có một ít thể ngộ nhưng mà những ngày thể ngộ trước mặt còn rất mông lung mặc dù bản thân tương tự không rõ ràng nhận thức liền theo cần cùng trực giác thu được tương quan các loại tin tức mục tiêu tính còn không như vậy sáng tỏ chấn nhỏ tu luyện trình độ ở ngoài trấn đã cha xét thanh mà giá hàng trình độ còn muốn tiến vào cửa hàng cha xét vũ phong tiến vào trong trấn, liền không lại chú ý đao tông người lúc trước ở ngoài trấn liền nhìn thấy đao tông người trực tiếp đi tới một cái khách sạn trong thời gian ngắn không tra xét cần phải vũ phong trực tiếp đi vào một nhà cửa hàng nhà này cửa hàng quy mô trọng đại chính là chấn nhỏ bên trong to lớn nhất mấy nhà một trong đồng thời chính là tính tổng hợp cửa hàng trong đại sảnh vật phẩm cơ bản đều công khai giá không cần hướng về người hỏi dò. hả. Này thiết giá rất cao ha. Liên tiếp kiểm tra vài món vật phẩm, lại đối chiếu hết giá, Vũ Phong trong lòng rất là kinh ngạc. Vũ Phong đem tu vi ẩn nấp ở linh vũ cảnh, nắm chính là linh vũ cảnh vật phẩm. Đương nhiên, địa nguyên cảnh vật phẩm ở trong chấn nhỏ chính là hơi cao đương độ vật, sẽ không tùy tiện đặt tại trong đại sảnh. Mà những này linh vũ cảnh vật phẩm, so với nam vực rõ ràng muốn cao hơn 2 phần 10, thậm chí một ít không phải bản địa vật tư, cao hơn 3, 4 phần 10 đều có. Trực tiếp xuất tử Viêm Linh Sa mạc vật tư, cửa hàng này bên trong cũng chưa thấy, phòng trưng là không thị trường tiêu thụ, dù sao này Sa mạc biên duyên chấn nhỏ chủ yếu là cung cấp vật tư tiếp tế, đồng thời thu mua trong sa mạc vật tư, Lùi tới chấn nhỏ người, trừ một ít thương gia ở ngoài, cơ bản sẽ tiến vào sa mạc bảo hiểm. Như vậy chấn nhỏ bên trong, sa mạc vật tư không thị trường liền rất bình thường, nhưng mà tầm thường cao hơn 2 phần 10 khan hiếm cao hơn ba, 4 phần 10 Như vậy giá hàng trình độ, rất là để Vũ Phong giật mình. Vũ Phong không trực tiếp hỏi, mà là chăm chú nghe bảng quan người mua vật tư ra giá. Chỉ thấy một Linh Vũ cảnh đỉnh phong, trang phục không tông môn tiêu chí người, mua lượng lớn thủy, một thuộc tính trị thương đan dược, vốn định dựa vào mua số lượng lớn. hướng về thương gia thảo một thấp hơn giới nhưng mà bất luận mua lượng làm sao thương gia người phụ trách đều không chút nào thoái nhượng ý tứ kiên chỉ dựa theo hết giá mua lại quan những đan dược này hết giá nhân thủy mục linh dược thảo là nam bực khá là khan hiếm vật tư sa mạc biên duyên thì càng thêm khan hiếm những đan dược này giá cả phổ biến cao hơn bắc vực ba bốn phần mười không phải bản địa vật tư giá cả vốn là cực cao mà mua số lượng lớn tương tự không có cách nào sung giá này liền nói rõ vật tư khan hiếm mặc dù là từ bên ngoài tiến tử tương tự không có cách nào thay đổi khan hiếm tình hình vũ phong thầm nghĩ Một ít thông thường vật tư, cứ việc bản địa khan hiếm, nhưng mà bên ngoài rất thông thường, giá cả liền rất rẻ tiền, tức liền từ bên ngoài tiến cử đến, giá cả đồng dạng sẽ không quá cao. Mà giá cả vẫn rất cao, liền nói rõ vật tư khan hiếm, mặc dù không thể nói rõ loại này vật tư, bên ngoài cũng rất khan hiếm, chí ít chứng minh này bản địa, mặc dù từ nơi khác tiến cử vật tư, bản địa cung cấp đối ứng nhu cầu, tương tự vẫn là rất khan hiếm. Đương nhiên, tiến vào sa mạc thám hiểm người, dễ dàng được sa mạc hoạt động, cần thủy, mục linh trúc trị thương đang được, này cũng không phải nhằm vào tu luyện thủ tính, vì vậy nhu cầu lượng thì càng lớn, này đồng dạng khả năng là giá cả cao nhân tố. Vũ Phong đối chiếu vài loại đan dược, phân tích cần linh dược thảo. ở Bắc Vực không tính quá khan hiếm đồ vật, nếu như có thể duy trì bình thường lưu thông, giá cả liền hẳn là sẽ không quá cao. Vũ Phong liền suy đoán, khả năng là này chấn nhỏ thương ra, nhằm vào tiến vào sa mạc cần, cố ý đem giá cả nâng lên. Vừa lúc vào lúc này, mua đan dược người trả giá nói, chúng ta cần đan dược lượng rất lớn, mà hiện nay tài chính có chút khiếm khuyết, có thể không thoáng hạ thấp giá cả. Nếu như đạt thành vụ giao dịch này, chúng ta tiến vào sa mạc mạo hiểm, mang ra đến vật tư, liền toàn bộ bán cho quý cửa hàng. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta đan dược bán giá cả, cơ bản cùng Nam Vực tương đương. các ngươi cần đan dược số lượng lớn, có thể thấy được mạo hiểm đội quy mô lớn, tất nhiên là từng va chạm xã hội người, ngươi nên rõ ràng đan dược này giá cả cũng không phải là chúng ta cố ý để giới, mà là nhất định phải cái giá này, chúng ta cửa hàng đồng dạng cần kinh doanh. phụ trách thương thảo giao dịch người kiên trì giải thích, mua đan dược trả giá người, nghe vậy liền tràn ngập bất đắc dĩ. người hai người nói như vậy, thấy hai người vẫy mặt, vũ phong liền phủ quyết lúc trước ý nghĩ cửa hàng này phải làm là không cố ý để giới, nhiều nhất đem một ít phí chuyên trở thêm vào. nếu như có cố ý để giới mua đan dược người, tất nhiên sẽ lẽ thẳng khí hùng bắt bỏ. mà không phải tràn ngập bất đắc dĩ mặc cả thời điểm càng như là cầu xin nhằm vào tình huống như vậy vũ phong nhận thức lần thứ hai sâu sắc thêm một ít nhưng mà vũ phong không nói gì nam vực hướng về đem so sánh tính bại ngoại vũ phong không trực tiếp nói tìm hiểu liền không muốn bại lộ chính mình ở ngoài thân phận của người đến tận lực thông qua quan sát đến thu được tin tức trải qua thương thảo mua đan dược người chỉ có thể giảm thiểu đan dược lượng dựa theo chính mình tài chính mua thấy giao dịch đạt thành mua đan dược người rời đi vũ phong cũng không tra xét ý nghĩ xoay người ra nhà này cửa hàng đi tới còn lại cửa hàng cửa hàng lớn cửa hàng nhỏ tính tổng hợp cửa hàng chỉ một tính cửa hàng Vũ Phong cơ bản đều thật lòng cuốn quá một lần, nhưng mà tham tra được tình huống, cùng ban đầu cửa hàng khá là nhất trí. Các loại vật tư giá cả, phổ biến muốn cao hơn 2 phần 10, một số khan hiếm vật tư, cùng nơi khác tiến cử vật tư, giá cả liền muốn cao hơn 3, 4 phần 10. Đồng thời, Vũ Phong phát hiện những này cửa hàng, cơ bản là nam vực người địa phương mở, lần thứ hai có thể thấy được nam vực tính bài ngoại tư tưởng. Chấn nhỏ tình huống rất đơn giản, rất dễ dàng liền thăm dò, Vũ Phong có rất nhiều ý nghĩ, càng có rất nhiều cảm thán, nhưng mà lại như một khách qua đường, vẻn vẹn là tra xét mà thôi, cũng không có còn lại ý nghĩ. Đừng nói là không thay đổi năng lực tự không thay đổi trách nhiệm cùng nghĩa vụ, một cái địa khu các trường hợp, bất luận tình huống tốt xấu, căn nguyên đều ở tại bản địa. Chốn nhỏ mất đi tra xét giá trị, Vũ Phong đương nhiên sẽ không ở lâu, rất nhanh sẽ một mình ra đi, hướng Nam Thâm nhập Nam vực. Vũ Phong không giá ngự linh thú, càng không tìm thay đi bộ mã thú, một đường bộ hành mà đi, lãnh hội tự nhiên phong quang, tra xét các loại tự nhiên tình hình, cùng Nam vực đặc hưu vật tư. Liên tục thời gian đi qua, Vũ Phong con đường ba cái chốn nhỏ, rốt cục đi tới một chỗ lại thành. Trên đường ba cái chốn nhỏ, khả năng nhân nhu cầu nhân tố, giá hàng đối lập hoàng xa trấn, yếu lược vi thấp một ít. Nhưng này thấp phạm vi rất nhỏ. cơ bản chính là phí chuyên trở sai biệt này nói minh hoàng sa chấn cửa hàng không cố ý tăng giá đồng thời càng nói do nam vực giá hàng trình độ đi tới đến nam vực đệ nhất nơi thành trì vũ phong vẫn là tràn ngập các loại ý nghĩ dù sao thành trì cùng chấn nhỏ tình huống trung quy sẽ không giống nhưng mà chân chính đi vào trong thành ý nghĩ như thế rất nhanh sẽ phá diện, trong thành trì rất cũ nát không có thành trì phốn hoa mà trong cửa hàng giá hàng cùng lúc trước cha xét tình huống tương đương ở này trong thành trì vũ phong lại gặp phải một cái thú vị sự tình, đi khắp ở trên đường phố chỉ thấy mấy người ra tốc đi tới nơi nào đó liền cứ gọi lại một người tuân hỏi đại ca Các người này vội vội vàng vàng, chuẩn bị đi đến nơi nào có cái gì sự tình a đương nhiên là đi quan chiến a trong thành đánh cược sàn chiến đấu ngày hôm nay có thể có cùng đao ba kiệt đánh cược chiến bị hỏi do người rất tự nhiên liền nói ra tình huống lập tức có chút cảnh giác nhìn phía vũ phong hỏi chẳng lẽ ngươi là nơi khác đến đúng đấy tiểu đệ cùng ra ra trong núi tu luyện rất ít tiến vào trong thành này đến vũ phong không phủ nhận người ngoại lai thân phận nhưng mà một câu trong núi tu luyện nhưng là trả lời rất tốt thừa nhận chính mình là người ngoại lai nhưng ngoại lai này rất có hạt độ đầu tiên liền bài trừ nam vực ở ngoài tình huống mà trong núi tu luyện liên có thể có thể là thành này chỉ phụ cận trong núi cùng thuộc về thành này chỉ địa vực kỳ thực vũ phong không muốn bại lộ ngoại lai thân phận đầu tiên là tránh khỏi phiền phức mà lần này đặc thù trả lời chủ yếu là muốn thăm dò tin tức hờ hững trả lời sau khi liền nói hỏi này đánh cược chiến là xảy ra chuyện gì nhìn tới đi thật náo nhiệt nhỉ quả nhiên nhân vũ phong xảo diệu trả lời lúc trước còn hiện ra cảnh giác người rất nhanh sẽ tiêu trừ nghi hoặc nói hồi đáp chúng ta nam vực vật tư khan hiếm tranh cướp vật tư liền rất kịch liệt này đánh cược chiến chính là một loại tranh cướp biện pháp đánh cược chiến song phương lấy ra chờ ngạch đồng giá vật tư sau đó trên đánh cửa sản chiến đấu giao chiến thắng lợi người đạt được hai người vật tư đánh cược chiến vật tư tranh cướp vũ phong nghe vậy trong lòng cảm xúc rất sâu lần thứ hai nghĩ đến trong sa mạc đao tông đệ tử cùng liệt dương phái đệ tử nhân vật tư tranh cướp kỳ hoa giao chiến lập tức liên tưởng đến chính mình tiến vào nam vực thời gian tới này tra xét cửa hàng giao dịch giá hàng tìm hiểu nam vực vật tư tình hình âm thầm thở dài nói này nam vực phong bế bảo thủ cùng tính bại ngoại để này nam vực biến thành một chỗ khổ viêm nơi nhà khổ viêm nơi vũ phong liền bốc lên cái từ ngữ này một rất đặc biệt từ ngữ từ trước đến giờ có lạnh lẽo nơi lời giải thích chỉ lạnh giá khu vực không có một mặt cỏ vật tư bẩn cùng tình huống nhưng mà quá mức nóng bức khu vực tương tự sẽ dẫn đến vật tư bẩn cùng đương nhiên bất luận lạnh lẽo vẫn là khổ viêm nhằm vào tu luyện vật tư tới nói bẩn cùng tình huống cụ thể là vật tư quá mức chỉ một mà không phải hoàn toàn bẩn cùng mà nam vực tình hình xác thực có thể nói khổ viêm nơi do đó vật tư tranh cướp kịch liệt chương 622, đi tới công đoàn 26. mươi quyển thứ nhất chương sáu đi tới công đoàn khổ viêm nam vực bốn chữ này liên có thể thấy vũ phong đối với nam vực nhận thức đã tương đương sâu sắc nhưng mà nhận thức trung quy là nhận thức nam vực này to lớn địa vực cá nhân sức mạnh là nhỏ bé huống hồ nam vực hiện trạng cùng vũ phong không quá to lớn quan hệ nhận thức chỉ là nhận thức mà thôi cũng không có can thiệp ý tứ nam vực tài nguyên khan hiếm giá hàng duy trì rất cao vật tư tranh cướp tỉ liệt người người hiếu chiến mà thiết mệnh các loại vật tư tranh đoạt chiến nam vực các loại hiện trạng vũ phong chỉ là cho rằng một loại hiểu biết đến ngoài tâm tình của chính mình khổ viêm nam vực nam vực vật tư tranh cướp là tương đương cốc mà nam vực người chính là bởi vì nhận thức như vậy tàn cốc. cũng vẫn trở nên càng thêm tiết mệnh, nhân vật tư tranh cướp mà chiến, cũng chỉ nhằm vào vật tư, thả đối thủ tính mạng, tương tự là quý trọng tự thân tính mạng. Nam vực vật tư tranh cướp kịch liệt, những người này thì có chính mình sinh tồn biện pháp. Mà nam vực người tính bại ngoại, chưa chắc đã không phải là cùng vật tư tương quan. Nam vực vật tư khan hiếm, chủ yếu thể hiện ở vật tư chỉ một, hỏa thuộc tính vật tư rất phong phú, còn lại thuộc tính vật tư rất khuyết thiếu. Nam vực hỏa thuộc tính vật tư phong phú, đối ngoại bán liền rất giá rẻ, mà còn lại vật tư khan hiếm, từ bên ngoài mua đi vào, liền phải hao phí giá cao. Nhằm vào tình huống như vậy, nam vực người tính bại ngoại, chính là rất bình thường sự tình. Vũ Phong suy tư nói, làm rõ những này qua hiểu biết. Vũ Phong trong lòng cảm ngộ rất sâu, vẫn như cũng duy trì hờ hững, nếu không có cách nào thay đổi, đơn giản vô ý thay đổi. Nam vực người, đặc biệt là đặc biệt sinh tồn biện pháp, người ngoài can thiệp đi vào, còn có thể đánh vỡ như vậy cân bằng, trợ giúp liền có thể có thể là phá hoại. Là thời điểm đi tới đan sư công đoàn, sớm ngày chứng thực lục cấp luyện đan sư, sớm ngày thoát khỏi truy sát quá nhiều. Vũ Phong thầm nghĩ, nhưng còn không biết này chút thời gian đi qua, nhân viện thủ Đông Phương Long một chút can thiệp, ngay trạch dịch ra quyết sách. Đã có biến hóa rất lớn. Đông Phương Long chất vấn dịch ra lục soát đội ngũ. kết hợp với Đông Hoa Học viện Thanh Minh, dịch ra người còn thật không dám làm quá mức. Nhưng mà, thật nếu để cho dịch ra người hoàn toàn từ bỏ linh vật, dịch ra người đồng dạng không cam lòng. Trước mặt dịch ra bên trong, rõ ràng chia làm hai cái trận doanh, một bên cho rằng muốn buông tay, một bên muốn truy kích đến cùng. Chủ trương kế tục truy kích là dịch ra dịch thừa thiên một bên người, là trực tiếp mất đi linh vật người, đem linh vật đoạt về đến, còn có thể trình độ nhất định cứu vãn danh dự. Và lại chính là dịch thừa thiên tìm ra linh vật, đem linh vật đoạt về đến, đương nhiên phải chiếm cứ hơn nửa chỗ tốt. Mà chủ trương buông tay người, tự nhiên là đối lập một bên. dịch thừa thiên mất đi linh vật đối đầu vừa vặn đối với hắn đả kích huống hồ đem linh vật và về đối đầu một bên không có cách nào thu được rất nhiều chỗ tốt liền không muốn bất chấp nguy hiểm đắc tội học viện hay là dịch thừa thiên ở dịch ra bên trong còn không quá to lớn quyền lên tiếng nhưng mà là một người người thừa kế sau lưng tự nhiên có đông đảo chống đỡ mà chống đỡ người cùng lợi ích tương đồng mà thiên vương cắt truy sát cùng dịch ra tình huống bất đồng vũ phong cấp đoạt linh vật thời điểm là trực tiếp cùng dịch ra đối lập dịch ra còn có một chút đạo lý truy kích dù sao dịch ra thu được linh vật tức cứ việc còn không đạt được linh vật nhưng vũ phong thừa cơ cơ giật chính là sáng tỏ cấp giật thiên vương các cùng vũ phong ân đoán vẫn là kim cương bí cảnh bên trong sự bất luận ai cấp giật bất luận ai chiếm lý tra xét bí cảnh quy tắc thì có một cái ra bí cảnh không được truy hỏi trong đó ân đoán chính là bởi vì như vậy quy tắc thiên vương các người truy tra vẫn đều ẩn nút trong bóng tối liền hải vương chiến trường lối ra công khai lộ diện một lúc nữa còn lại thời điểm thiên vương các ẩn nút truy tra chính là bởi vì ẩn nút toàn bộ đều trong bóng tối tiến hành liền có thể lơn là học viện thanh minh huống hồ thiên vương các cũng không sợ đông hoa học viện thanh minh chính là một giữ gìn mặt mũi đồ vật vì vậy dịch ra chia làm hai phái do dự thì, thiên vương các truy tra chút nào không thay đổi ngoại trừ này chủ yếu hai nhà còn lại muốn kiếm lợi thế lực núp trong bóng tối làm một chuyện tương tự không lo lắng học viện mặc dù là vi phạm quy tắc nhưng chỉ cần không chứng cứ học viện đồng dạng không thể truy tra ngay trạch dịch ra mấy người chủ trương buông tay chủ yếu duyên cớ chủ yếu vẫn là dịch ra quá trực tiếp lúc trước truy tra quá trắng trợn ngoại trừ linh vật cùng ân đoán càng chủ yếu không nhìn học viện mắt mũi này càng dễ dàng đưa tới mầm họa thậm chí dịch ra còn muốn lo lắng những người còn lại cấp đi linh vật chu diệt vũ phong liền sẽ trực tiếp giá họa dịch ra thậm chí không cần giá họa Học viện mất đi mặt mũi, tổng muốn tìm người khai đao, đến giữ gìn chính mình danh vọng. dịch ra làm quá mức nhất, chính là tối nên đánh kích chim đầu đàn. Vào lúc này, tình huống như vậy, dịch ra truy tra kiên kỵ quá nhiều, cứ việc từ minh chuyển ám, nhưng đối với Vũ Phong Mị Hiếp, đã biến từ nhỏ, chính là chó sủa là chó không cắn. Trước mặt đối với Vũ Phong Mị Hiếp to lớn nhất, vẫn là ẩn núp chỗ tối thiên vương cát, cùng một số bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn một cái thì người. Đông Hoa Học Viện Thanh Minh, Vũ Phong đã biết được, nhưng mà rất rõ ràng như vậy Thanh Minh, đối với cùng đẳng cấp thế lực, đối với phạm vi không chế ở ngoài thế lực, cơ bản không quá to lớn lực kết thúc, cơ bản liền quên không ký thác hy vọng. mà học viện thanh minh phối hợp viện thủ chất vấn dịch ra nên có rất mạnh hiệu quả nhưng vũ phong cũng không biết viện thủ chất vấn dịch ra sự tình, thì càng thêm không khí thác hy vọng vũ phong ý nghĩ bên trong không hy vọng học viện trợ rút càng không cầu từng không nói gì trợ rút chỉ vì tự cường tim mới bắt đầu liền quyết ý dựa vào chính mình đây là một cửa hải khó tương tự là một đạo thử thách vũ phong không nuôi bước càng thêm không trốn tránh lục cấp bậc thầy luyện đan là toàn đông huyền đứng đầu nhất luyện đan sư toàn đông huyền liền hiếm có chừng mười cái so với chu thiên cảnh lão quá ít càng nhân đan dược nhu cầu lục cấp bậc thầy luyện đan địa vị cực cao dựa theo đông huyền châu từ trước đến giờ quen thuộc cùng quy củ, lục cấp đại sư sinh ra, bất kể là luyện đan sư, vẫn là luyện khí sư, trận pháp sư cùng phụ trợ sư, tương quan chứng thực công đoàn, đều sẽ hướng về toàn Đông huyền thông báo lan truyền. chứng thực lục cấp bậc thầy luyện đan, chính mình tất nhiên sẽ dương danh. liên cùng mình luôn luôn biết điều tính cách, có rất lớn xung đột. cũng may có thuật dịch dùng, chính mình cất bước ở bên ngoài, không cần lo lắng danh tiếng quá thịnh. hơn nữa, chứng thực lục cấp bậc thầy luyện đan, trực tiếp nhất chỗ tốt, chính là mượn dương danh gia tăng ảnh hưởng, để truy sát chính mình cấp linh vật người, chính mình quả đoán tối lui. dương danh gia tăng ảnh hưởng, chính là cần phải một câu, này nhất định phải đối mặt. muốn hồ chính mình chứng thực lục cấp bậc thầy luyện đan thân phận ngoại trừ này trực tiếp duyên cơ ở ngoài tương tự là vì là xa kỳ dự định chính mình muốn tu luyện liền cần đại lượng vật tư ưu thế của chính mình là luyện đan phải nhờ vào luyện đan thu được vật tư vũ phong nghĩ như vậy nói dựa vào lục cấp bậc thầy luyện đan thân phận tăng mạnh ảnh hưởng tránh khỏi truy sát chỉ là trực tiếp chỗ tốt mà thôi xa kỳ ảnh hưởng càng chủ yếu thiên cương cảnh cần ngũ cấp vật tư đã rất là hiếm thấy thu được độ khó thì càng đại mà luyện chế lục cấp đan dược cần một ít vật liệu thì càng thêm quý hiếm hiếm thấy muốn dựa vào chính mình thu thập luyện chế ra lục cấp đan dược bán cơ bản là không thể sự tình dựa vào luyện đan sư thân phận, gia tăng tự thân ảnh hưởng, cuối cùng thu được chỗ tốt, vẫn là quy kết luyện đan sư bản thân. nhất định phải có danh tiếng, nhất định phải có ảnh hưởng, mới có người đến đây luyện đan, mới có thể thu được lấy thủ lao cùng sai biệt dữ liệu. vũ phong thầm nghĩ, kỳ thực, ý nghĩ như thế, là quyết ý chứng thực đan sư trước, trong lòng đã sớm sinh ra. nhưng mà trước đây là mơ hồ, lần này nhận thức nam vực vật tư tình hình, nhận thức nam vực vật tư tranh cấp tăng khốc, ý nghĩ như thế thì càng thêm rõ ràng. nam vực vật tư tranh cướp kịch liệt, là bởi vì nam vực vật tư khan hiếm, mà nam vực vật tư khan hiếm, là bởi vì địa vực phân bố không đều. so với mà nói, thiên cương cảnh cần vật tư, chu thiên cảnh cần vật tư, chỉ có thể càng thêm khan hiếm hiếm thấy, nương theo tranh cướp thì càng thêm kịch liệt. Chỉ là cái này tầng thứ tranh cướp, bình thường người không có cách nào tiếp xúc, càng không có cách nào rõ ràng biết được mà thôi. Vũ Phong bên ngoài đến bảng quan tâm thái, lĩnh ngộ Nam Vực vật tư hiện trạng, loại suy bên dưới, làm có thể sâu sắc thêm đối với vật tư tranh cướp nhật đức, để ý nghĩ trong lòng trở nên rõ ràng, liền không phải cái gì kỳ quái sự tình. Căn cứ tìm hiểu tình huống, Nam Vực đan sư công đoàn đều sẽ, cùng luyện khí sư công đoàn, trận pháp sư công biết, phụ sư công biết, những này công đoàn Nam Vực đều sẽ. toàn bộ ở ngọn lửa hừng hực trong thành. Dựa theo địa đồ vị trí, ngọn lửa hừng hực thành vị nơi đào tông liệt dương phái, nửa thú núi ba đại tông môn, phạm vi khống chế chỗ giao giới chính là một mảnh đặc biệt khu vực. Ngọn lửa hừng hực thành dựa vào tứ đại công đoàn hoàn toàn duy trì trung lập địa vị. Vũ Phong quyết ý chứng thực đan Sư, chuẩn bị đi tới đan Sư công đoàn, tự nhiên đi ngang qua thành trì thời điểm liền tìm hiểu thật tương quan tình huống. Các đại phụ trợ kỹ xảo công đoàn, thậm chí một ít nghề nghiệp công hội như săn thú sư công đoàn, mạo hiểm sư cũng biết, doanh binh công hội như này cơ bản đều duy trì trung lập, bất luận thân ở thế nào địa bàn, thế lực đều duy trì trung lập. mà nam vực tình huống như vậy duy trì trung lập đồng thời chiếm cứ một chỗ đại thành cùng quanh thân một ít địa vực vẫn là có thể nhìn ra tứ đại công đoàn đặc thủ. kỳ thực này không quá mức gì thường, nam vực tài nguyên thất hành tạo thành vật tư khan hiếm các loại phụ trợ kỹ pháp sư nếu như có thể dùng tương đồng vật tư luyện ra càng tốt hơn càng nhiều thành phẩm dĩ nhiên là có càng cao hơn địa vị theo đệ như vậy suy luận tứ đại phụ trợ kỹ xảo công đoàn tập trung lượng lớn ưu tú đại sư địa vị sẽ cao hơn một chút đương nhiên tình huống như vậy tương tự là nam vực tâm môn lôi kéo những này kỹ pháp sư thủ đoạn tuy rằng thù lao cao một chút, tương tự có lôi kéo hiệu quả, nhưng mà một ít chân chính đại sư, thường thường chỉ hy vọng tăng cường bản thân tài nghệ, liền cần đại lượng vật tư luyện tập, nam vực vật tư khẳng hiếm, không có cách nào cung cấp điều kiện như vậy, liền muốn từ còn lại điều kiện tới tay, để càng nhiều đại sư ở lại nam vực, tứ đại công đoàn chiếm cứ ngọn lửa hừng thử thành, đặc thu địa lý vị trí, hiện ra cường thế địa vị cùng thân phận, vũ phong không rõ ràng nội tình, sắp thực hiện ra một ít bất ngờ, nhưng mà vũ phong chỉ cho bị chứng thực đàn sư thân phận, không chuẩn bị tra xét không ý nghĩa sự tình, Huống hồ tứ đại công đoàn ngọn lửa hướng hướng thành, vị nơi nam vực ba đại tông môn trong lúc đó. Hoàn toàn trung lập một chỗ địa vực, đôi này, chuyện này đối với vũ phong chứng thực xong rời đi, có rất lớn an toàn ưu thế. Chương trình ủng hộ thương.